Tam quốc tuyệt đối sẽ bởi vì cùng công yến mà lòng sinh kiên kỵ, vây công không bao lâu. Ở đây hơn nửa người nghe gật đầu liên tục, chỉ cần bọn họ ở cùng tiêu diệt tiến trước, tiêu diệt Hàn Quốc, đứng vững sở, ngụy, triệu tam nước mới bắt đầu vây công. Cái kia bởi vì cùng công yến việc, cái này tam quốc tuyệt đối vây công không tần bao lâu, sẽ bởi vì kiên kỵ mà dừng lại. Cái tương ý tứ là, chúng ta sớm thông chi yến quốc, Tề quốc muốn đối bọn họ động thủ. Phạm sư mở miệng nói, không. Yến quốc nhất định sẽ chủ động phòng bị Tế quốc, đến cứu viện Hàn Quốc cũng rất có thể chỉ là tô tần hoặc nhạc nghị bên trong một vị. Mà Tế quốc cũng chắc chắn ở ta đại tần công hàn, tô tần hoặc nhạc nghị bên trong sau khi rời đi công yến. Đến lúc đó hai người bên trong nhận được tin tức, tại chỗ hồi viên, đối với sở, ngụy, triệu tam nước ảnh hưởng lớn hơn. Chương nghi hai mắt nơi sâu xa né qua một vệt nhớ lại cùng phức tạp tâm ý, ngừng âm thanh nói. Đã như thế, sở, ngụy, triệu tam nước dừng lại vây công ta đại tần thậm chí bởi vì lại càng không muốn Tề quốc diệt hiến mà sẽ cho Tề quốc tạo áp lực mà lựa chọn nhậm chức Ta Đại tần diệt hàn. Lữ bất vi thận trọng nói. đúng, cái này Tam quốc tuyệt đối không nghĩ lại có thêm một cái Tề quốc xuất hiện bằng không cuối cùng có thể chính là Song cường Đông Tây tranh bá hoặc Tam quốc đỉnh lập tư thế lượng hại tuyệt nhẹ chắc chắn lựa chọn nhậm chức Ta Đại tần tiêu diệt hàn sự thực. Trương nghi gật đầu nói. đến lúc đó Tề quốc bức bách tại Tam quốc áp lực từ bỏ diệt hiến nhưng hai nước vừa đại chiến. Ngũ quốc liên minh đối phó tần quốc tư thế, nhất thời cũng sẽ không lên nổi, sẽ cho ta đại tần tiêu hóa Hàn Quốc cơ hội tốt nhất. Thương ứng những mày nói. Ừm. Trương Nghi gật đầu, đón đến, tiếp tục nói, có tô tần, cho dù hiến cùng cùng có mâu thuẫn, ngũ quốc liên không khép lại được, thời gian này cũng nhiều nhất chỉ có mấy năm. Đến lúc đó ngũ quốc muốn liên hợp đem ta đại tần chạy về Hàm Cốc quan lúc, nhân cơ hội gây xích mích tề quốc nội bộ lưỡng đại thế lực các chiến, chúng ta thì lại nhân cơ hội diện nguyện. Trưng nghi thanh âm hạ xuống, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người cũng rơi vào trầm tư. Suy tư như vậy khả năng thành công tính, cũng cùng tự mình nghĩ quá làm phương pháp để so sánh. Một lát, thương ứng cái thứ nhất riêu hạ đầu, trầm bồn nói, tề quốc nhân cơ hội công yến sẽ không có sai, Hàn Quốc bị ta đại tần tiêu diệt chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng ngũ quốc muốn liên hợp lúc, gây xích mích tề quốc lưỡng đại thế lực nội hồng, lại quá mức không thể khống, hơn nữa đến lúc đó công nguyện Đến từ vài quốc gia áp lực chắc chắn đạt đến tối cao. Bọn họ có thể khoan dung Hàn Quốc bị diệt, đến lúc đó lại liên thủ đem chúng ta chạy về Hàn quốc quan chính là. Nhưng cũng tuyệt sẽ không chịu đựng Ngụy quốc bị diệt, ta đại tần thực lực tuy mạnh, bất quá đối mặt ngũ quốc liên minh, không thể làm. Thật có không ít vấn đề cần giải quyết, nhưng trước mặt việc là thuận lợi tiêu diệt Hàn Quốc, đến lúc đó tình huống sẽ cùng hiện tại không giống, vài quốc gia trong nước cũng không phải tâm sát, nhất định phải có kẻ hở để lợi dụng. Trương Nghi gật đầu. Bất quá vẫn là kiên trì nói. Ở đây mấy người gật đầu, tình huống khẳng định đều là gian nan, nhưng không hẳn không thể thao tác. Nhưng là có người, cảm thấy vẫn cần lại suy tư hoàn thiện cái này đối sách. Chỉ cần nhớ tới vài quốc gia liên minh, cho dù là bọn họ, cũng không thể không cảm thấy đau đầu. Tần quốc thực lực mạnh, cho dù triệu, ngụy, hàn tam quốc tính gặp lại, cũng không sợ chút nào. Nhưng nhiều hơn nữa một cái, cũng có chút khó. Sau đó, Lữ Bất Vi, Phạm Sư còn có mấy người khác cũng liên tiếp mở miệng hoặc bổ sung chương nghi sách lược, hoặc khác để dòng suy nghĩ. Rất nhanh, một canh giờ liền như thế trôi qua. Vài quốc gia đến lúc đó phản ứng, ứng đối, phái gia viện quân là ai, vân vân vân vân, cũng bị đoàn người nghị luận quá. Đế tử thụ ở phía trên lẳng lặng nhìn, hầu như không tiếp tục nói câu nào. Chờ bầu không khí dần dần giảm xuống, ánh mắt nhìn về phía đồng dạng vẫn không nói gì, lông mày cũng vẫn nhẹ nhàng nhăn ý liếu. Ví tướng vì sao không nói? lãnh đạm âm thanh vang lên, đem ánh mắt mọi người chuyển hướng chuy Ở năm ngoái, bí liêu cũng đã bởi vì trong quân cải cách có công, bị nhắc tới quân các, trở thành người thứ 5 quân các đại thần. Quân các đại thần kỳ thực cũng có thể xưng là tướng, chỉ là vương tiện bốn người đều là thống quân đại tướng, vì lẽ đó hầu như cũng không lấy tương xứng hô. Chỉ có bí liêu, bình thường thời gian, sẽ bị người xưng hỗ trợ. Mà trong mắt của mọi người, đại tần mưu đồ đại cục tốt nhất một người khác, chính là bí liêu. Vị này rất ít mở miệng, nhưng vừa mở miệng sẽ làm cho người tin phục. Chỉ ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để hầu như tất cả mọi người thừa nhận hắn năng lực. Ý liêu đối mặt ánh mắt mọi người, vẫn trầm định, thi lễ một cái, hơi suy nghĩ một chút nói, khởi bẩm đại vương, thần có một lời, sợ gây đại vương tức giận. Ồ! Đế tử thụ lộ ra một vẻ hiếu kỳ, không hề nói gì không tức giận loại hình, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, nói. Rõ! Ý liêu cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, bằng vào ta đại tần bây giờ chi thực lực hoàn toàn không đủ để đối mặt vài quốc gia liên minh. Cho dù là bọn họ chỉ là phái ra bộ phận thực lực, cũng không được. Mà lục quốc bên trong, tuy nhiên cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng quân chủ xem như hiền minh, thần tử trung tâm, thực tế có thể cho là chúng ta thao tác, cũng không quá nhiều. Vì lẽ đó tiêu diệt Hàn Quốc không khó. Cái tướng kế sách hơi chính là tốt nhất. Nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, bằng vào ta đại tần bây giờ chi thực lực. Nói, hắn lắc đầu một cái, ý tứ khá là rõ ràng. Không được. Mọi người bao quát trương nghi cũng như mày đến, dù cho không muốn thừa nhận, nhưng là biết rõ, lời này thực tế cũng không sai. Tiêu diệt Hàn Quốc, có thể, nhưng tiến thêm một bước công nghị. Cho dù là phản bác thương ngưỡng trương nghi kỳ thực cũng rõ ràng, trong đó hung hiểm quá nhiều, đối thủ đều là cũng không thấp hơn hắn nhân vật tuyệt đỉnh. Sơ sót một cái, Đại Tần liền sẽ bị chạy về Hàm Quốc quan bên trong, còn sẽ thực lực bị hao tổn. Chỉ bất quá bọn hắn gia nhập Đại Tần cũng đã thời gian rất lâu đem đại tần đẩy tới thiên hạ đệ nhất đại quốc, nhất thống thiên hạ chính là bọn họ chấp niệm. Vì lẽ đó loại này nói thẳng hiện tại đại tần tiến thêm một bước nữa không thể, bọn họ là không muốn nói. Cũng chỉ có Úy Liêu dám nói, có thể nói, muốn nói. Mọi người trở nên trầm mặc, Úy Liêu nói xong cũng đàng hoàng đứng, hai mắt hơi buông xuống. Hắn đến đại tần, chỉ là vì là nhất thống thiên hạ, đi ra chính hắn nói. Thêm vào hắn lúc này thân phận địa vị, cũng không nghi kết giao người nào. Vì lẽ đó hắn mấy năm qua liền lấy độc lai độc vãng hình thức, ở trong triều đình đặt chân. Cũng bởi vậy, vừa nãy cái kia có thể nói cho mọi người rội nước lã, hắn dám nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải từ bỏ nhất thống thiên hạ, mà là muốn nói không thể xuất ruột. Càng quan trọng là, hắn luôn cảm thấy, phía trên vị này thực sự quá thâm bất khả chắc, còn có một chút thực lực không có bày ra, vậy cũng là hắn một lần dò xét. Thế nào cũng phải cho hắn biết đại tần sở hữu thực lực, hắn có thể lập ra sách lược. Đế tử thụ ánh mắt sâu thẳm nhìn hai mắt buông xuống nguy liễu. Xin lỗi, ngày hôm nay hay là chỉ có hai trường, cần tra tư liệu rất nhiều, còn có chính là, độ khó khăn rõ ràng so với phía trước khó tả, ta chỉ có thể từng điểm từng điểm tới. Trước 191, cô cho phép bọn họ, diệt hương. Kia hứa ý vị không sáng dực mang chợt lóe lên. Mỏng manh môi khẽ mở, nhàn nhạt thanh âm tràn ngập bá đạo cùng áp bách, lục quốc thực lực không thể khinh thường, nhưng cô đại thần, càng mạnh hơn. Cái kia tràn ngập sức lực nữ khí, để thương ứng. Bí liều loại người trong lòng hơi động, càng mạnh hơn. Nhất là thương ưởng, Trương nghi, phạm sư chờ lão nhân, tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Nhất thống thiên hạ người, hẳn là cô đại tần. Nhan nhạt ngữ khí, phảng phất chính là đang nói kiện phổ thông việc nhỏ giống như vậy, căn bản không đáng coi trọng. Cố này bá khí tự tin, tự nhiên mà thành, khiến người ta không tự chủ tiến phủ. Chưa cho mọi người suy tư thời gian, tiếp tục không thể nghi ngờ nói, cái tướng, đố ngược, hai người ngươi làm chủ. Cô sẽ phái hắc băng thai phối hợp các người, không tiếc đại giới, nắm lấy lục quốc tất cả khe hở. Rõ. trương nghi, đốn nhược vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng hành lễ đáp lại, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hào hùng. Thương tướng, lữ tướng, phạm tướng, người ba người chỉ huy dư ngũ bộ các ti kỳ trước, cô muốn nhìn thấy đại tần phát triển không ngừng. Rõ. Thương ứng loại người bản năng, lập tức cùng kêu lên đáp lại, liền một tí nghi vấn tâm tư đều không có, hoặc là nói, không dám biểu đạt ra tới từ mấy tháng trước để tử thụ đem một phần thực lực biểu hiện ra ngoài về sau hắn liền đem chính mình cuối cùng một khối khuyết điểm bù đắp thêm vào bây giờ ở đại tần nơi càng ngày càng cường đại huy vọng uy tín lại không có người nào dám đảm khiêu chiến cái kia phần trí cao vô thượng quyền uy xuyên thấu qua bình thiên quan lãnh đạm đưa tầm mắt nhìn qua mọi người trong vòng trăm năm đại tần tất quét ngang hoàn vũ nhìn chúng khanh cùng nỗ lực xin nghe đại vương dụ lệnh mọi người cùng nhau khởi hành lễ nói tâm thần hẹp lên trong vòng trăm năm Đại vương trong lòng sẽ không phải đã có kế hoạch đi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ đế tử thụ trong miệng, được mới nhất, lớn nhất tin tức xác thật. Tuy nhiên cũng rất muốn biết do khả năng này tồn tại kế hoạch, nhưng bọn họ cũng lựa chọn chờ mặc. Rất nhanh, mười mấy người các hoài tâm tư thối lui, đế tử thụ yên tĩnh ngồi ở đằng kia, ai cũng không biết hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Một lát, nhàn nhà tâm thanh vang lên, truyền lệnh vô nhân, bọn họ có thể xuất thế. Cô cho phép bọn họ, diệt hương. Rõ. Đại điện trôi tối tăm, vang lên nhàn nhạt theo tiếng, lập tức lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đế tử thụ lại lần nữa rơi vào trầm tư. Trương nghi kế sách hơi, còn có mọi người tâm tư, dồn dập không ngừng ở trong đầu của hắn hội tụ. Diệt Lục Quốc, tự nhiên không phải là đơn giản. Coi như là hắn cũng sẽ không bất cẩn. Với hắn kiếp trước trong đầu ký ức to lớn nhất không giống là Lục Quốc quân minh thần hiển, cho dù cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép, có thể thao tác cũng phi thường nhỏ, rất khó ảnh hưởng đại cử. Nói cách khác, Đại Tần nhất định phải bằng thực lực chân chính, đi nhất trận chiến lại nhất trận chiến tiêu diệt lục quốc. Cái này vừa vặn cũng là khó nhất. Lục quốc, có 2, 3 cái coi như trong nước thực lực không tại vốn là đỉnh phong, nhưng cũng xe xích không nhiều. Lấy Đại Tần lúc này thực lực chân chính, tiêu diệt bất kỳ một quốc gia, cũng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Nhưng muốn chống lại vài quốc gia liên hợp, không thể. Bất quá, lúc này hắn cũng không nội vã, Đại Tần thực lực còn rất xa chưa đạt đến đỉnh phong. Bất kể là hắn đối với đại tần thay đổi, vẫn để cho thương ngưỡng loại người thương nghị, cũng chẳng qua là đang chuẩn bị. Vì là cái kia kinh động thiên hạ nhất chiến chuẩn bị. Ánh mắt hơi có chút sắc bén, nhìn phía một phương hướng, nổi lên một vệt nhàn nhạt chờ mong tâm ý. Mà phương hướng này, chính là ly sơn phương hướng. Nửa đêm. Tuy nhiên bây giờ đại tần cũng không cấm đoán đại thần tương giao, nhưng Phạm Sư hay là theo thói quen, ở nửa đêm vừa mới đến trương nghi quý phủ. Sư Minh, hôm nay úy liêu thăm dò đại vương. Ngươi cảm thấy thế nào? Phạm sư trong đôi mắt bao hàm thâm ý mà hỏi, thân là thiên hạ trí giả, coi như lúc đó không có ý thức được ý liêu dụng ý, sau đó cũng phản ứng lại. Trương nghi trầm mặc một hồi, hơi cau mày nói, ngươi nói là người kia. Phạm sư gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, ý liêu mới tới ta đại tần không lâu, thêm vào hắn nhất thống thiên hạ chi tâm không thể so chúng ta yếu, cho nên mới phải có hôm nay thăm dò đại vương cử chỉ. Đại vương dù chưa chính thức nói rõ, nhưng người ta đều rõ ràng đại tần tình huống. Cái kia phần tự tin, để ta xác định suy nghĩ trong lòng, là cái gì tài năng cho đại vương tự tin như thế. Chỉ có hắn, không chết. Cuối cùng ba chữ, Phạm Sư gắt gao nhìn Trương Nghi con mắt nói. Trong giọng nói có chút phức tạp, có kiên kỵ, cũng có mừng rỡ. Hắn biết rõ, ban về đối với đại tần hiểu biết, trước mặt hắn vị sư huynh này, có thể nói là xếp hạng trong thiên hạ người thứ ba. Vì lẽ đó trong lòng cái kia suy đoán đồng thời, hắn liền không nhịn được nửa đêm tới đây. Trương Nghi lông mày rãn ra. Cả người giống như khối ngoan thạch giống như vậy, không có tình cảm ba động, yên tĩnh rất. sư đệ ngươi là làm sao phán đoán hắn không chết. Năm đó hắn thân tử vốn là rất kỳ quái, đột nhiên, nói là sự tình tẩu hỏa nhập ma, bị nông gia những người kia nhân cơ hội giết chết, nhưng coi như hắn tẩu hỏa nhập ma, nông gia những người kia lại há có bản lĩnh này. Phạm sư trầm giọng nói, đón đến, câu mày tiếp tục nói, năm đó ta liền cảm thấy được kỳ quái, lòng đầy nghi hoặc, còn có sắt thần quân cơ hồ là vô thanh vô tức liền biến mất không còn tâm hơi. Cho nên đối với hắn chết, vẫn ôm một phần không xác định, hôm nay đại vương, để ta cảm giác, hắn không chết. Phạm sư nhìn trương nghi, nhưng trương nghi trong lúc nhất thời nhưng cũng không hề nói gì, trầm mặc gần 10 dư tức thời gian, vừa mới riêu hạ đầu, than nhẹ một câu, việc này vi huynh tuy nhiên trong lòng cũng vẫn có nghi hoặc, nhưng cũng không biết rõ thật tình. Phạm sư nhíu mày càng chặt, không nói gì. Năm đó việc, cụ thể làm sao, chỉ có chiêu vương một người rõ ràng, Trương Nghi tiếp tục nói, cũng không để ý phạm sư đến cùng có tin hay không. Nói, nhìn hai mắt, một vệ ý tứ sâu xa nẹ qua, sư đệ, đại tân ẩn giấu thực lực, có thể cho đại vương tự tin như thế, cũng không chỉ là hắn a. Phạm sư ngẩn ra, đồng tử không dễ dàng phát giác đại nhất giây. sư huynh ý tứ. Không biết. Trương Nghi riêu hạ đầu, buồn bã nói, có chút thực lực, không tới sinh tử tổn vong thời gian, làm thế nào có thể xuất hiện. Ngưng lại, tựa hồ có hơi do dự, không xác định nói. Vi huynh chỉ biết một nơi, năm đó Vũ Vương bị Cựu đỉnh phản phệ, không thể không tuyên bố tử vong, Triều Vương đăng vị. Nhưng Vũ Vương một lần cuối, thương ứng cùng Vi huynh, cũng chưa từng thấy. Phạm Sư ánh mắt nháy một hồi, chuyện này tình huống cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, dù sao hắn là Triều Vương tại vị lúc, gia nhập Tần Quốc. Trưng Nghi ý tứ rất rõ ràng, Vũ Vương vị này Tần Quốc mấy đời quân vương, công nhận là tốt nhất võ, tu luyện thiên phú tối cao người, một lần cuối liền thương ứng, Trưng Nghi cũng chưa từng thấy. Đó chính là nói, hắn rất có thể không chết. Mà thôi năm đó vị này vũ vương tu luyện thiên phú, thêm vào tần vương thất bồi dưỡng, thực lực ít nhất sẽ không thua hắn, thậm chí có khả năng đạt đến trư tử cảnh giới. Tốt sư đệ. đương nhiên, trương nghi nhẹ giọng nói ra, bất kể như thế nào, chờ thời điểm đến, chúng ta tự nhiên sẽ biết rõ. Hơn nữa chính thức bắt đầu nhất thống thiên hạ, còn chưa tới thời điểm A. Phạm sư như có điều suy nghĩ gật đầu, còn nói vài câu rồi đi. trương nghi nhìn phạm sư rời đi bóng lưng. Diêu hạ đầu. hắn cái này trên danh nghĩa sư đệ, cái gì cũng tốt, nhưng có lúc, chính là có chút dễ kích động, rất dễ dàng mất đi đại cục ánh mắt. Bằng không cũng không trở thành vẫn bị nhốt ở chư tử cảnh giới trước đó. Nếu như sửa không được, tương lai e sợ còn không bằng cái kia một lòng trên kiếm đạo sư đệ. Mà vừa nghĩ tới người sư đệ kia, cũng có chút cao mày. Sư phụ đến tổt cùng là cái gì muốn phương pháp? Lại bồi dưỡng được một đời trí ở kiếm đạo chuyên nhân? Đếm rõ số lượng tức. Ánh mắt nhìn phía tần vương cung phương hướng, một vẻ sâu thẳm nẻ qua. Hắn cũng đã trải qua đại tần mấy đời quân vương, nhưng vị này, nhất là thâm bất khả chắc, để hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thậm chí để hắn thần phục chi tâm, càng ngày càng nồng nặc. Đây mới thực là thần phục. Liên năm đó Huệ Văn Vương, Triêu Vương cũng chưa hề hoàn toàn làm được sự tình. Càng xuất sắc người, thì càng khó toàn tâm toàn ý thần phục với người khác. Từ chung một người, vẫn cơ bản đều là trung hạ tầng kém hơn người chuyên trúc. Xem chương nghi Thương lượng bậc này thiên hạ đỉnh phong, trí tuệ siêu quần nhân vật, bọn họ đối với tần vương cung kính, thần phục, đại bộ phận đến từ chính đối với tần quốc trung tâm. Bọn họ chung với tần quốc, thần phục với tần quốc, bởi vì tần quốc có hắn nhóm tâm huyết, đạo, mà không phải chung với, thần phục với tần vương. Nhưng bất quá ngăn ngắn mười mấy năm, chương nghi lại là phát hiện mình đang tại từ từ chính thức thần phục với tần vương, hoặc là nói thần phục với bóng người kia. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy tự đáy lòng khiếp sợ. Ánh mắt vừa nhìn về phía một phương hướng, cáo giả, ngươi lại là cái gì muốn phương pháp. Đại tần vẫn phát triển. Một năm này đại tần, bởi vì đạo kia ưu đãi chính sách, còn có tam công chờ quan vị tăng cường. Đại tần nơi dần dần trở nên có chút không giống. Một luồng sức sống tràn trề, ở các nơi bay lên. Dân gian, đều là sùng kính tần vương doanh chính phong thành, liền ngay cả mới người tần đối với đại tần tán thành, thuộc về chi tâm, cũng gia tăng hàng ngày. Đại tần triều nhà vẫn bận rộn, thậm chí là càng thêm bận rộn Chỉ bằng những miễn nhiều người như vậy lao dịch, làm sao nhận người loại hình sự tình, cũng rất phiền phức. Dù sao ai cũng không thể trải qua. Rất nhiều chuyện, đối với đại tần quan viên tới nói, cũng là lần đầu tiên. Miễn thuế, miễn lao dịch, nhìn như chỉ là một chuyện, nhưng trong đó liên lụy rộng, là thường nhân không thể tưởng tượng. Đại tần đang bận, lục quốc cũng ở bận hiểu. Cảm nhận được đại tần ra tâm, bọn họ dồn dập vì tương lai khả năng này nhất chiến chuẩn bị lên. Đại tần lung tây quận đây là một cái tới gần đại tần biên cảnh nơi quận gần sát một cái thực lực không kém dị tộc lũng tây quận bao la trên mặt đất một chỗ tung hoành mấy trăm ngàn dặm sơn mạch nơi sâu xa cách một tầng kết dưới có một tòa thật rất nhỏ thôn làng nhưng thôn làng tuy nhỏ xây dựng nhưng rất cao to hơn nữa tràn ngập quần xã phong cách cổ xưa chi phong tới tới lui lui đi lại người cũng so với người bình thường cao hơn nhiều rất nhiều đều là tám chín thước thậm chí là khoảng một trượng cao từng cái từng cái vóc người chi khôi nô bưu hãn cực kỳ doan người. Cái kia từng khối từng khối lộ ở bên ngoài bắp thịt, phảng phất kim thiết giống như vậy, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Thôn làng trung ương nhất là một tòa như là tế tự tông đường, cao mười mấy trượng. Bên trong đứng thẳng lấy 12 tòa tượng đá khổng lồ, tượng đá dáng vẻ khác nhau, chủ chốt là người, nhưng có nhiều chốt nhưng theo người không giống nhau. Tỷ như một cái tay biến thành sả, lỗ tai là dị thú, lỗ tai vân vân. Chương 1. Chương 192, chiến vô nhân. 12 tòa tượng đá phía dưới có 12 cái cự đại sân ga. Lúc này, 12 cái trên sân ga, phân biệt đứng vững một người. Mỗi người thân cao một trượng trở lên, tổng cộng 8 nam tứ nữ. Trung ương nhất người vì là nam tính, lại càng là đạt đến một trượng tam, khuôn mặt cùng dã, ẩn nấp ở dưới quần áo bắp thịt lộ lên, một chút trần trùi ở, như lão thụ bản căn giống như vậy, khủng bố dị thường. Đồng thời xem tướng mạo, hắn cũng là trẻ trung nhất người, không giống còn lại 11 người, khuôn mặt nhìn qua đã có chút Các vị trưởng lão. Thần Vương truyền đến tin tức, các ngươi làm sao xem. Trung gian người trẻ tuổi thu cuồng trên khuôn mặt, lộ ra một luồng mơ hồ kích động hương phấn tâm ý. Giữ 11 người thần sắc cũng có được hoặc nhiều hoặc ít kích động hương phấn tâm ý. Hơn 4.000 năm, từ khi hơn 4.000 năm trước tần quốc che chở chúng ta, ta chiến vu nhân nhất tộc vẫn trốn ở chỗ này, rốt cục có thể xuất thế. Đúng vậy a. Hơn 4.000 năm, ta chiến vu nhân nhất tộc vây ở chỗ này, thực lực không có chút nào trướng tiến vào, rốt cục có thể xuất thế. Bộ tộc ta Nhi Lang đã sớm không nhịn được. Tộc trưởng, ta đồng ý xuống núi. Ta cũng đồng ý. lập tức đem cái kia Khương tộc cho diện. Từng đạo đại khí dũng cảm âm thanh vang lên, lộ ra hư phấn, Cùng một luồng giường như muốn đại chiến một trận không thể chờ đợi được nữa. Cho dù bốn vị nữ tính cũng không ngoại lệ. Được. Người trẻ tuổi quát to một tiếng, ngăn chặn tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Có loại không dừng được thế mười một người. Dũng cảm nói, Thần vương cao thượng, cho Khương tộc để chúng ta diện. Ta tuyên bố, chiến vu nhân xuống núi. Ta vậy thì mang theo phi viên bọn họ đi diệt khương tộc. Tộc trưởng, ta đều đã lâu không thể ra tay, để ta cũng đi đi. Một người lập tức nói. Sau đó bọn người người cũng rồn dập mở miệng chiến. Tuổi trẻ tộc trưởng trên mặt có chút khó khăn không muốn, thật vất vả có đại chiến một trận thời cơ, làm sao có thể để đông đảo trưởng lao ra tay. Chưa kịp hắn nói thêm cái gì, hắn bên trái cái kia nhìn qua nhất là giả yếu người quát, được, cũng đừng ấm ý. Chờ thanh âm thoáng bình tĩnh, lao giả nghiêm mặt nói. Bây giờ ta chiến vu nhân xuất thế, dựa theo tần vương ý tứ, chúng ta cả tộc chuyển tới hàm dương thành phụ cận. Chúng ta người mặc dù không nhiều, nhưng là có 20 vạn, nhiều người như vậy di chuyển, cần nhân thủ. Hơn nữa chúng ta cũng lão, đánh trận thời cơn nên để cho tộc trưởng bọn họ còn trẻ như vậy người. Theo ta thấy, thế hệ trước phụ trách di chuyển, những người trẻ tuổi khác tùy tùng tộc trưởng diệt cái kia khương tộc. Lời này vừa nói ra, mấy người trên mặt liền lộ ra không muốn, nhưng là không thể phương pháp phản bác. Bọn họ sát thực lão, về mặt thực lực, cũng cơ bản bị từng người người thay thế vượt qua. Nhất là tộc trưởng, lại càng là bọn họ chiến vu nhân nhất tộc gần mười mấy vạn năm qua, xuất sắc nhất thiên tài. Vừa vặn gặp phải có thể khi xuất hiện trên đời máy bay, còn có như vậy đại chiến tốt kỳ ngộ, bọn họ có thể nào cướp người trẻ tuổi thời cơ. Tuổi trẻ tộc trưởng thì là mở đại trụi cười không ngừng, cũng không che giấu chính mình cao hứng tâm ý, còn kém trực tiếp điểm đầu tán thành. Tộc trưởng Đông nhiên ông lão kia trịnh trọng nhìn tuổi trẻ tộc trưởng, hưng đại trưởng lão ngươi có lời gì muốn nói không? Tuổi trẻ tộc trưởng sờ sơ đầu, tùy ý cười nói, được gọi là đại trưởng lão lão giả thần sắc nghiêm túc, tộc trưởng, thế giới bên ngoài cùng chúng ta nơi này không giống, nơi đó tràn đầy âm như quỷ kế, ta chiến vu nhân năm đó cũng là bởi vì không hiểu những này, vì lẽ đó bị người ám hại, tân vương để chúng ta xuất thế đều phát triển tộc di chuyển đến hàm dương phụ cận, đích thị là muốn trọng dụng chúng ta mà hàm dương chỗ đó, các loại âm mưu quỷ kế lại càng là nhiều không kể xiết, những người kia tùy ý một câu nói, đều mang đao thương lợi kiếm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Hừ, ta minh bạch, ta nhất định cẩn thận. Tuổi trẻ tộc trưởng cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu liên tục nói: "Vâng vào chúng ta chiến vu nhân thực lực, còn có lấy tộc trưởng đầu óc ngươi trí tuệ, đến lúc đó chỉ cần nhận định một chuyện, chỉ nghe tần vương, những cái âm mưu quỷ kế liền sẽ không tìm được chúng ta trên thân, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đánh trận là tốt rồi." Đại trưởng lão nghiêm túc nói, tuổi trẻ tộc trưởng miệng mở một hồi, như chuông đồng trong đôi mắt hiện lên một tia mê man, tại sao như vậy sẽ không tìm tới chúng ta trên thân. Bất quá đảo mắt hay là lập tức đồng dạng nghiêm túc một chút đầu nói, đại trưởng Lao yên tâm. Ta nhất định chỉ nghe tần vương. Ừm. Đại trưởng Lao khá là vui mừng gật đầu, liếc mắt nhìn những người khác, do dự một chút trầm giọng nói, thôi, cái này cuối cùng là các ngươi lần thứ nhất đánh trận, kinh nghiệm không đủ, rất có thể bên trong người khác cái trọng. Ta hãy cùng các ngươi cùng đi, các trưởng lão khác phụ trách di chuyển." Tuổi trẻ tộc trưởng gật đầu, hắn không đáng kể, chỉ cần không đi hết chính là bất quá chỉ là lượng tức thời gian, những lão giả khác liền phản ứng lại, từng cái từng cái ánh mắt bất thiện. "Lão đại, ngươi đây là lấy, lấy công nhu tư." "Không được, ngươi là đại trưởng lão, ngươi phụ trách di chuyển, ta đi nhìn bọn họ không trúng cái trọng." "Đúng, nếu không đi cũng đồng thời không đi." "Lập tức." Tiếng gai vã lại, đại trưởng lão sắc mặt có chút căng tức. Mạnh mẽ trừng mắt những người khắc quát, các ngươi đang làm gì? Đây là ta tộc đại sự, là các ngươi có thể ồn ào sao? Hừ, lão đại, ngươi cũng chưa từng đánh giặc, cũng không thể kinh nghiệm, đừng nghĩ gạt chúng ta. Đúng, ngươi đừng muốn đi, muốn đi cũng được, mang ta lên. Không đúng, là mang ta lên. Đáng tiếc, lời này không thể phát sợ chàng tử, còn lại mười cái lao giả không sợ chút nào, tương tự trừng mắt đại trưởng lão, cũng đồng thời lẫn nhau trừng mắt. Các ngươi cái đám này không thể nào tử thắng nốc ta là vì cá nhân sao. Đại trưởng lão nộ dâu tóc cái. Nhưng vẫn không ai để ý đến hắn, còn lại mười cái trưởng lão cứ như vậy không tha thứ. Tuổi trẻ tộc trưởng xem có chút đau đầu, khu cần nói, ta vậy thì đi triệu tập tộc nhân diện cái kia khương tộc. Nói xong, thân hình khổng lồ sai bước, mang theo một luồng biêu hãng khí thế, một bước phía dưới, liền biến mất không còn tâm hơi. Hắn sau khi đi, lại từng người náo vài câu, liền dần dần yên tĩnh lại. Đông nhiên, Nhất nữ tính trưởng lão vẻ mặt trở nên hơi ngưng trọng lo lắng, cũng không biết xuống núi là phúc là hoạn. Đúng vậy a, Tần quốc càng ngày càng cường đại, bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất đại quốc, rất có thể liền lên nhất thống thiên hạ chi tâm. Ta chiến vu nhân nhất tộc. Lại nhất nam tính trưởng lão có chút thở dài. Hừ, không chém giết, không đánh trận, chúng ta làm sao cường đại? Hiện tại tộc nhân thực lực không bằng năm đó, không muốn là gia tộc trưởng bọn họ những này hiếm thấy thiên tài, chúng ta chiến vu nhân nhất tộc chắc chắn càng ngày càng yếu không có thực lực, còn nói cái gì tự vệ. Nhất trưởng lão hử lạnh nói, chiến vu nhân nhất tộc thiên phú dị bẩm, là trời sinh vì là chiến mà sinh. Nhưng nếu như không trải qua chém giết, thực lực tiến bộ sẽ dị thường khó. Ta đương nhiên biết rõ, ta lại không có phản đối xuống núi. Vậy vừa nay thứ hai mở miệng tiếng người khí có chút bốc lửa. Được. Thấy lại muốn bắt đầu bình thường cái vã hình thức, đại trưởng lão vội vã hét lớn, ngăn cản hai người, trầm giọng nói, bất kể là tần vương ý tứ hay là chúng ta chính mình nỗ cầu, xuống núi cũng không có có thể tranh nghị. Ta đã nghe qua, đương đại tần vương thủ đoạn 10 phân bất phàm, chỉ cần chúng ta trung tâm cùng hắn, lấy thực lực chúng ta, hắn tự nhiên hội che chở chúng ta, nhưng cái âm hưu quỷ kế chắc có lẽ không tìm tới chúng ta trên thân. Hơn nữa tộc trưởng bọn họ náo tử cũng chung quy sẽ trưởng thành. Cho tới đánh trận tổn thất, ta chiến vu nhân nhất tộc lúc nào sợ đánh trận tổn thất. Các trường lao khác gật gù, không thể nói cái gì nữa. Mọi người đều đi chuẩn bị di chuyển đi, vắng lặng mấy ngàn năm, chúng ta chiến vu nhân nhất tộc là nên xuất thế." Đại trưởng lão nghiêm túc nói. "Được, nhưng trước lúc này, ta cảm thấy chúng ta hay là trước quyết ra người nào tùy tùng tộc trưởng xuất chính tốt." "Đúng, nói đúng." "Không sai, ta tán thành." Mười vị trưởng lão rồn dập phụ họa, đại trưởng lão tức giận, "Cút trứng, các ngươi muốn tạo phản sao?" "Ngươi cũng không phải tộc trưởng, tạo cái gì phản." "Đúng, quy củ cũ, đánh một trận." Một đám hỗn đản, ngày hôm nay nhất định dạy các ngươi làm thế nào vô nhân." Đại trưởng lão khí mặt đỏ tới mang tai nói. Mấy tên khốn kiếp này, hắn tốt xấu là đại trưởng lão, một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn đều già như vậy, có như thế một hồi trận chiến lớn đánh vừa vặn để hắn quá đã nghiền, cũng không biết khiêm nhượng một chút không. Hai ngày sau, một nhánh sáu và người, bình quân thân cao ở chín thước đánh nữa vô nhân đại quân, toàn thể hướng phía tây bắc hướng phi. Người cầm đầu chính là cái kia tuổi trẻ tộc trưởng cùng bên người thấp nhất vị thân cao khoảng một triệu người, Đồng dạng là nữ có năng có, tổng cộng 9 nam 3 nữ. Bên cạnh bọn họ, còn có một đạo thấp không ít thân ảnh. Đạo thân ảnh này ăn mặc khôi giáp, khí chất bất phàm, nhìn qua cũng khá là tuổi trẻ, vừa nhìn chính là một vị thiết huyết tướng quân. Nhưng lúc này, vị tướng quân này trong đôi mắt lại là có che giấu không đi khiếp sợ. Thật là không có nghĩ đến, biến mất mấy ngàn năm chiến vu nhân nhất tộc, càng thật ở ta đại tần. Hơn nữa mạnh mẽ như thế, Hơn sáu vạn năm nhẹ đồng lứa tạo thành đại quân, không phân biệt nam nữ nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng khí thế nhưng mơ hồ nối liền một thể. Xem khí tức, sáu vạn người còn đều là địa tiên trung tầng trở lên. Nhất là bên người cái này 12 vị, mỗi một vị đều cơ hồ không kém gì hắn, dẫn đầu chiến vu nhân tộc trưởng, hắn lại càng là nhìn không thấu, mạnh mẽ dị thường, cho dù không tới chư tử cảnh giới, chỉ sợ cũng không xa. Lý Tướng Quân, lần này làm phiền ngươi trợ giúp chúng ta. Tuổi trẻ tộc trưởng Ngữ Khí có chút khó chịu nói, tựa hồ cũng không thích rếng loại này khách khí. Phi tộc trưởng khách khí, hiệp trợ quý tộc tiêu diệt Khương tộc, là đại vương cho mặt tướng nhiệm vụ, mặt tướng cùng Khương tộc giao thủ mười mấy năm, lần này làm phiền phi tộc trưởng. Tướng quân trẻ tuổi mỉm cười nói, "Ha ha, không có gì, Lý tướng quân ngươi kêu tà phi ma chính là." Tuổi trẻ tộc trưởng hào sảng nói. Do dự một chút, tướng quân trẻ tuổi nụ cười mấy phần nói, "Lý Tín vẫn là gọi phi ma tộc trưởng đi." Cũng được. Tuổi trẻ tộc trưởng Phi Ma tùy ý cười nói, muốn dưới sương mặt sương mũi đại trưởng lao trước khi đi căn dặn, lại mở miệng hỏi, "Lý Tướng quân, Khương tộc có thực lực ra sao a?" Ở sáu vạn đại quân bay hướng phía tây bắc hướng về lúc, bên trong ngọn núi lớn 14 vạn tả hữu chiến vô nhân, hướng về bên ngoài núi lớn đi đến. Bọn họ trẻ có già có, cũng có tuổi trẻ, đều không có bay, lại lớn như vậy bước đi. Nhưng tốc độ nhanh lạ kỳ, phảng phất dưới chân đại địa, sơn xuyên đang trợ giúp bọn họ. Liền ngay cả chỉ là vừa mới bước lên con đường tu luyện hài đồng, một bước phía dưới cũng có gần trăm trượng khoảng cách. Mà mang theo bọn hắn, tương tự là một vị tuổi trẻ tướng lãnh. Chương 2, ngày hôm nay hay là liền hai chương, ngày mai nhất định ba chương bắt đầu bù nợ càng. Chương 193, mông điểm, hung hãn. Tuy nhiên đem so sánh đứng dậy một bên chiến vu nhân trưởng lão, vóc người thấp bé rất nhiều, nhưng khí chất phương diện không hề yếu. Không một chút nào sẽ có vẻ bị bên người người đè xuống. Trên thân anh tuấn uy vũ khí, so với ly tín càng lớn, một luồng khiến người ta tín nhiệm trầm ổn kiên nghị. Lúc này, nhìn chiến vu nhân nhất tộc chạy đi phương thức, tâm lý không khỏi có chút kinh dị, thật là kỳ lạ chiến vu nhân nhất tộc. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là ở trong lòng yên lặng suy tư, như vậy đi bộ hướng về hàm dương chạy đi, e sợ miễn không một chút phiền toái Dù sao cho dù là bọn họ có thể đi hoang vắng lộ tuyến, nhưng vừa đến tiêu hao thời gian, thứ hai cũng có thể là có một ít nguy hiểm Tạo thành không cần thiết tổn thất Vùng hoang dã, rừng sâu núi thảm hung thú Có thể thực lực không có chút nào yếu Có thậm chí đạt đến đại hiền cảnh giới Tuy nhiên loại này đẳng cấp hung thú rất ít Chiến vu nhân nhất tộc thế lực cũng cường đại dị thường Nhưng nói không chắc sẽ ra cái gì chỗ sơ suất. Thứ ba, như thế mười mấy vạn Hình thể khác người thường hướng về Hàm Dương mà đi Là phi thường dễ dàng hút để người chú ý lực Hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không bị lục quốc mật thám phát hiện Mà đại vương cho hắn trong mệnh lệnh. Chính là vì giải quyết những phiền toái này, làm hết sức, đem chiến vu nhân nhất tộc bí ẩn mang tới Hàm Dương phụ cận. Suy tư một lát, trong lòng dần dần có một cái phương án. Tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, chiến vu nhân nhất tộc đại trưởng lão già yếu thô cùng khuôn mặt hiền lành cười nói, "Mông tướng quân, có hay không có cái gì làm khó dễ việc? Có chuyện cứ việc nói đi ra, ta chiến vu nhân nhất tộc nhất định phải toàn lực giúp đỡ." Tướng quân trẻ tuổi mỉm cười, lộ ra cố làm cho người tin phục chân thành, thận trọng nói, "Đại trưởng lão khách khí, Chỉ là e sợ muốn đoan ức quý tộc cẩn nấp ở trong đại quân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy, đem chiến vu nhân nhất tổ cẩn nấp ở trong đại quân chạy đi, thích hợp nhất. Có đại quân làm che giấu, lục quốc mật thám tuyệt sẽ không có người phát hiện. Cho tới trong đại quân người, quân lệnh phía dưới, hắn tin tưởng, không thể một người sẽ nói ra. Cái này có ủy khuất gì? Là chúng ta vinh hạnh mới đúng, vừa vặn chúng ta cũng có thể nhiều theo mông tướng quân học tập quân chiến chi đạo. Đại trưởng lão Mặt Tươi cười nói, Đại trưởng lão bẻ gây sát mông điểm. Mông điểm trong lòng cũng thở một hơi, đối phương như vậy phối hợp, hắn độ khó của nhiệm vụ liền giảm mạnh không ít. Nghiêm ngặt nói đến, đây là hắn một mình thành lập nhất quân, lần thứ nhất nhận được đại vương mệnh lệnh. Lấy tuổi của hắn, thực lực, cho dù lại xuất sắc, có thể ở mấy năm trước liền một mình thành lập nhất quân, hắn hiểu được, đây là tại sao. Gia thế thiếu không, càng ít không, là cái kia mấy năm theo đại vương bồi đọc nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Hắn nhất định phải chỉ có thể là tốt hoàn thành nhiệm vụ. Bang không hắn danh tiếng tổn thất là nhỏ, đều liên lụy đến toàn bộ mông gia, thậm chí là đại vương trên thân. Xuống núi, Mông Điểm dưới trướng nhất trăm vạn đại quân ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm chờ đợi. Hắn vốn là chính dẫn theo dưới trướng đại quân ở biên cảnh ma luyện nhận được mệnh lệnh này về sau mấy ngày liền tới rồi. Rất nhanh, Mông Điểm nhất trăm vạn đại quân mang theo mười mấy vạn chiến vu nhân hướng về Hàm Dương mà đi, có đại quân lực lượng che lấp. Không có đạt đến đại hiển trung thượng tầng thứ thực lực, tuyệt đối không thể nhìn thấu hắn trong quân hư thực, phát hiện chiến vu nhân nhất tộc. Một bên khác, hai ngày sau đó, sáu vạn chiến vu nhân ở Lý Tín dẫn dắt đi, ra lung tây quận, đi tới Khương Tộc khu vực biên giới. Phi ma tộc trưởng thật không cần chúng ta trợ giúp sao. Khương Tộc tộc trưởng còn có đại tế thì cũng không đơn giản, ở tại số mệnh chi lực, còn có đại quân lực lượng dưới, tuyệt đối đạt đến trư tử cảnh giới. Lý Tín do dự một chút, hay là thật thành nói. Tuy nhiên đại tần xưa nay không đem cái này khương tộc để ở trong mắt, hay bởi vì kỳ địa bàn là vùng khỉ ho có gáy, không đáng chiếm lĩnh, vì lẽ đó song phương vẫn là trò đùa trẻ con. Nhưng khương tộc tộc trưởng cùng đại tế ti cũng là đại hiển cảnh giới thực lực, thêm vào khương tộc số mệnh chi lực, còn có đại quân lực lượng, tuyệt đối là đạt đến chư tử tầng thứ thực lực, còn có thể không phải là mới vào chư tử tầng thứ. Hai ngày thời gian, hắn đối với cái này hào sảng, không có gì tâm nhãn nhất tộc, hảo cảm đại sinh. Không hy vọng đối phương có tổn thất quá lươn thương. Ha ha ha, lý tướng quân yên tâm. Giết bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Phi ma cười ha ha, vẻ mặt trên là không hề che giấu chút nào, rục ra rục dịch hương phân chiến ý. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn mời một người, còn có sáu vạn đại quân, hết thể như vậy. Loại kia khát vọng chém giết chiến đấu tâm tình, để lý tín đều là một trận khiếp đảm. Quái vật giống như nhất tộc. Vậy được, liền chúc phi ma tộc trưởng mã đáo công thành. Lý tín chỉ có thể như vậy ôm quyền nói. Được, các vinh đệ, đi. Phi ma vung tay lên, hướng về khương tộc vùng đất trung tâm bay đi. Sáu vạn đại quân sát khí kinh người, không có chút nào che giấu, như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phía trước ép. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài hơn 200 ngàn hẳn dặm, khương tộc tộc trưởng thông qua khương tộc số mệnh chi lực, cảm ứng được này cố rõ ràng người đến không tốt địch nhân. Một cái trong thế lực, số mệnh chi lực bao phủ mỗi một tốc địa bàn, nếu như nói không bùng nổ ra rất mạnh khí thế. Đây cũng là tính toán. Nhưng một khi buộc phát ra rất mạnh khí thế, liền sẽ bị số mệnh chi lực cảm ứng được. Đương nhiên, cái này mạnh, cũng là tương ứng. Tỉ như ở hồng hoang đại thương, cho dù ngươi bùng nổ ra đồng dạng chuẩn thánh khí thế, đại thương khí vận cũng sẽ không để ý đến ngươi. Mà ở bây giờ đại tần, chỉ cần ngươi không bùng nổ ra chư tử tầng thứ khí thế, đại tần số mệnh chi lực cũng sẽ không quả ngươi. Giống như là một cái cảm giác nguy hiểm ứng khí, nếu như thực lực ngươi không cho số mệnh chi lực cảm thấy nguy hiểm. Vậy thì sẽ không để ý đến ngươi, cũng chính là sẽ không cảm ứng được ngươi. Đây cũng là tại sao, có rất ít số lượng to lớn đại đại quân, đến thẳng một cái quốc gia quốc đô trọng yếu một trong những nguyên nhân. Dù sao coi như đại quân bay được, cách ra sở hữu hai mắt, nhưng đại quân cái kia tụ lại, sức mạnh to lớn khí thế, nhưng vô pháp, rất khó ẩn tàng. Chỉ cần đạt tới trình độ nhất định, để số mệnh chi lực cảm thấy nguy hiểm, liền sẽ bị cảm ứng được. Cho tới ẩn tàng đại quân khí thế, cái kia càng khó. Đại quân lực lượng hội tụ ở trong đại quân, hắn sẽ không biến mất, cũng không giống là một cái cường đại người, có thể rất tốt ẩn tàng. Dù cho đại quân chủ tướng cũng gần như không được, hơn nữa đại quân số lượng càng nhiều, càng khó ẩn tàng. Chiến vu nhân cái này 6 vạn đại quân, thực lực từ đạt đến khương tộc số mệnh chi lực giới hạn dây. Nếu dựa theo thất quốc mạnh mẽ nhất mấy vị tướng quân bản lĩnh, có lẽ là có thể ẩn dấu xuống bọn họ khí thế, dù sao chỉ có 6 vạn người, rất ít người. Nhưng chiến vu nhân căn bản không nghĩ tới ẩn tàng trực tiếp quét ngang qua chính là khương tộc tộc trưởng kinh hãi, cái hướng kia quân tần quyết tâm sao hắn muốn tiêu diệt ta khương tộc mang theo khủng hoảng nghi ngờ không thôi hắn vội vã tập kết lực lượng chuẩn bị nên địch mà chỉ thấy phi ma chờ 6 vạn đại quân tổng cộng chia làm thập nhị chi thập nhị chi đại quân vừa có một luồng kỳ lạ huyền ảo phối hợp như là trong quân thần thông bình thường 6 vạn đại quân tốc độ tăng nhiều trực tiếp đạt đến kim tiên đại hiển tầng thứ tốc độ phá tan vô tận tầng mây khí thế càng ngày càng mạnh Nhìn đại quân thân ảnh, Lý Tín ngẩn ra, vội vàng đuổi theo đi, nhưng có chút cười khổ bất đắc dĩ phát hiện, chính mình đúng là theo không kịp chiến vu nhân sáu vạn đại quân tốc độ. Nhìn bọn họ cái kia hứng thú bừng bừng, tràn ngập sát ý chiến ý giáng dấp, rõ ràng đã đem hắn quên. Một bên đem hết toàn lực phi hành, một bên trong lòng cũng tuôn ra một luồng cảm giác gấp gáp. Đại tần càng ngày càng mạnh, hắn phải càng nhanh hơn tăng cường mình mới là. Bay khoảng chừng gần nửa canh giờ, đột nhiên. ầm Lý Tín vẻ mặt khẽ biến Chỉ nghe được một đạo trời rung đất chuyển tiếng nổ vang rèn, phía trước chỗ xa xa sắc trở biến. Một luồng sát ý ngút trời, đem vùng thế giới kia nhuộm đâm thành hắc sắc. Hai cỗ lực lượng cực mạnh, đang tại không ngừng động chạm. Ha ha ha, đã nghiền, đã nghiền, trở lại. Ẩm. Được, ngươi tính toán cái có thể đánh, nếu để cho chúng ta đã nghiền, cho các ngươi thống khoái. Vô liêm sỉ, đáng chết. Ẩm. Không ngừng trong tiếng nổ, thỉnh thoảng xen lẫn phi ma cái kia vang rội giọng nói lớn cùng một đạo tiếng hét phẫn nộ. Lý tín biết rõ, song phương đã bắt đầu. Lại bay gần một chút. Chỉ thấy mấy ngàn dặm, sáu vạn đại quân đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là 12 vị thân cao hơn 10 trượng người khổng lồ, chính là Phi Ma cùng với khắc thập nhất vị thủ lĩnh dáng vẻ. Hiển nhiên, bọn họ đã cùng từng người dưới trướng đại quân dung hợp một chỗ, cái này theo người tộc không giống. 12 vị người khổng lồ, lấy Phi Ma vì là cao to, đầy đủ đạt đến tám trượng, khí thế kinh thiên. Đang cùng một bóng người đại chiến. Bóng người kia lý tín nhận thức, chính là khương tộc tộc trưởng. Dù còn lại thập nhất vị người khổng lồ, thì là đang cùng khương tộc đại tế ti dẫn đầu khương tộc người đại chiến. Lúc này, cái này thập nhất vị người khổng lồ cũng đã đến đại hiền cảnh giới, đem khương tộc đại tế ti, mấy vị đại tướng đẻ lên đánh. Ta khương tộc cùng các ngươi vù nhân không thù không đoán, tại sao phải giết chúng ta? Vô liêm sỉ, các ngươi đáng chết ta. A. Phúc. Tại sao? cho chúng ta một cái lý do. Không ngừng gầm lên, khương tộc người lại như rơi vào sở ái đơn man trùng tiểu côn trùng. Tuy nhiên dễ dũa kịch liệt, nhưng vẫn là chính nhất từng bước bước vào tử vong. Ừm. Phi Ma Kim Thiết giống như một quyền đập về phía. Du, trước đây không lâu ở Lý Tín trong mắt còn có chút hàm hậu trên mặt, đã đều là cuồng nhiệt hưng phấn, còn có dữ tợn. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, hưng phấn cười to, ha ha ha, thần vương có lệnh, diệt ngươi khương tộc, ngoan ngoãn chịu chết đi, không đúng là tận lực phản kháng đi. Nhanh, dùng thêm chút sức. Phế phẩm, ngươi không ăn cơm sao. Được, thoải mái, trở lại. Mặt khác thập nhất vị người khổng lồ, cũng không ngừng phát sinh thoải mái thanh âm. Cho dù là bọn họ bên trong kỳ thực có ở khương tộc người liều mạng phản kích dưới bị thương. Lý tín cảm thấy một luồng chấn động, như vậy khí thế hung hãn, hắn chưa từng gặp. chương 1, tối hôm nay ba trường, tiến tâm. Trước 194, phát triển, thời gian trôi qua. So với cái này sức mạnh cường đại hơn, không thua gì như vậy dũng mãnh không sợ chết khí thế, lý tín hắn đều gặp qua. Nhưng hiện tại chiến vu nhân hung hãn, phải không cùng. Đó là một loại tự đáy lòng khát vọng chiến đấu, chém giết, chỉ vì chiến đấu mà chiến đấu. Càng đánh bọn họ liền càng hung, đối thủ phản kháng càng mạnh, bọn họ càng cao hứng. Đồng nhiên, trong lòng hắn sinh ra một luồng kiên kỵ. Cái này, tựa hồ là một cái ẩn tàng vô pháp vô thiên huyết mạch trùng tộc. Còn có bọn họ phương thức chiến đấu. Sáu vạn đại quân đúng là trực tiếp hòa vào phi ma bên trong cơ thể của bọn họ. Như vậy chẳng phải là nói, chiến vu nhân nhất tộc những người khác cũng có thể hòa vào trong đó tăng cường thực lực. Không được, ta phải bẩm lên đại vương, cần phòng bị bọn họ. Ít nhất không thể để cho bọn họ số lượng quá nhiều. Nghĩ bọn họ số lượng, Lý Tín lại thở ra một hơi. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, còn lại thập nhất vị người khổng lồ ưu thế càng lúc càng lớn. Khương tộc tứ đại tập kết đại quân lực lượng tướng quân, đã chết đi một cái. Dù thỉnh thoảng liền nổ hống, quát mang chiến vu nhân, cũng uống mắng đại tần cùng tần vương. Một nén nhang sau, thương tộc mặt khác ba vị tướng quân cùng với đại tế tự lần lượt bị vây công chí tử. Dù cũng giống như là một cái sắp chết cô lang, dương thiên bi Khiếu, cùng phi ma liều mạng, giống như là muốn lôi kéo hắn chết chung. Phi ma không sợ chút nào, trái lại càng thêm hưng phấn, nhận nhận liều mạng. Ma thân thể hắn cực kỳ cứng hãn, nhục thân đạo tu vi có thể nói là lý tín gặp qua mạnh nhất người. Hai người liều mạng. Dù bị thương so với phi ma trùng nhiều. Hơn 100 cái hô hấp về sau, hai người thế tiến công cũng không khỏi yếu hạ xuống. Phi ma cười to, không ngừng gào thét lớn thoải mái. Dù thì là thân ảnh lóe lên, liền hướng xa xa bay đi. Rõ ràng, hắn muốn chạy trốn, nhất thời xúc động phẫn nộ, biết rõ tiếp tục nữa hắn phải chết tình huống, hắn lựa chọn chạy trốn. Phi ma ngẩn ra, một vệt nộ khí bay lên, lại dám chạy trốn, không phải là dũng sĩ. Hét lớn một tiếng, thập nhị đô thiên chợt lên. Giống. Cái kia vẫn hưng thú bừng bừng nhìn thập nhất vị người khổng lồ phát sinh giống to, sau đó, 12 vị người khổng lồ bày ra một cái khá là huyền ảo trận thế. ầm Trong ngay mắt, thiên điệu biến sắc, vô tận sát phạt chi khí, hướng về 12 người hội tụ. Một đạo khá là hư huyến cự đại hắc ảnh, từ 12 vị người khổng lồ bên trong bay lên, đem bọn hắn cũng vây quanh ở trong đó, cao đến gần trăm trượng. Thoáng chốc, Lý Tín chỉ cảm thấy tâm thần cố lạnh, cả người có một loại cảm giác lạnh như băng. Loại khí thế này. Giết. Cự đại hắc ảnh mở ra cái miệng lớn như trậu máu, tiếng giống to hóa thành quần quận song khí, như muốn rội rửa tất cả. Sau đó chỉ thấy bước chân hắn một bước, nổ ra một quyền, trôi đi qua, sở hữu không gian toàn bộ sổ xuống. Đã sớm trong lòng sinh ra sợ hãi, không có dũng khí dám đảm nhất chiến, liền đại quân cũng vứt bỏ, thực lực giảm mạnh. Dù, đối mặt cú đấm này, triệt để không có sức phản kháng. Trực tiếp bị đánh hồi phi yên diệt. Hắc ảnh đưa mắt nhìn bốn phía. Sau một khắc, hắc ảnh tàn đi, 12 vị người khổng lồ lại xuất hiện, vẫn mang theo cực kỳ giết cùng hưng phấn. Sau một khắc, 12 vị người khổng lồ biến mất, lại xuất hiện, là 6 vạn chiến vu nhân đại quân. Thân vương nói, giết khương tộc, các vinh đệ, giết. Phi ma vung tay lên, sát khí không giảm quát. Giết. 6 vạn chiến vu nhân đại hống, thẳng hướng tứ tán chạy trốn kinh hoàng khương tộc người. Sau đó, chính là một hồi máu tanh đồ sát, ở phi ma 12 người dẫn dắt đi. Sáu vạn đại quân chia làm 12 đội, đồ sát từng cái khương tộc người. Lý Tín cao mày nhìn, tuy nhiên không quá ghê thích, nhưng là không có ngăn cản, chỉ là dị tộc thôi. Chỉ là trong lòng đối chiến vu nhân kiên kỵ, đây là một nhánh sát lục binh khí, hầu như không có cảm tình hung khí, nói không chắc có một ngày sẽ nguy hại đến đại tận. Trận này đồ sát lấy khương tộc vương đình làm trung tâm, hướng về toàn bộ khương tộc địa vực huyết tán mà đi. Sáu vạn chiến vu nhân không có một chút nào thương hại, phản phất chính là từng thanh băng lãnh hung khí. Không ngừng sát lục. Hơn nữa bọn họ khí tức dường như càng ngày càng hung hãn, cường đại. Đồng thời, Lý Tín quan sát sau nhận được tin tức. Cũng đã lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía hàm Dương Thành. Không thay đổi chút nào trong đại điện, đệ tử thụ ánh mắt lánh đạm xem xong Lý Tín báo cáo. Hắc bình đài tin tức phải nhanh hơn 2 ngày. Một tia không do ý vị ý cười làm nổi lên. Chiến Vu nhân. truyền lệnh, để phi ma loại người tiếp tục hướng Tây, cô cho bọn họ sát lục thời cơ. Lạnh nhà tâm thanh vang lên Rõ. Theo tiếng qua đi, đệ tử thủ ánh mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài. Lệnh nhạt thanh âm lại nổi lên, để chiến vu nhân đi Đồng Sơn Nam Bộ. Rõ. Một tháng sau, mông điểm đại quân đi một chuyến Đồng Sơn, mới trở về Hàm Dương. Thương ứng cùng lễ bộ đại phu đón nhược đại diện cho đại tần triều đình, đi vào Đồng Sơn. Khi trở về, sâu trong nội tâm còn là có thêm một kia kinh dị. Biến mất mấy ngàn năm chiến vu nhân nhất tộc, lại có thể là ở Đại Tần. Mà Khương tộc bị Chiến Vu nhân diệt tuyệt tin tức, tuy nhiên bị Đại Tần phong tỏa, nhưng đối với bọn hắn những cao tầng này, nhưng đều là đưa lên cẩn thận quá trình. Lập tức liền khiếp sợ không ít cao tầng, đồng thời, không tự chủ, cái kia phần đối với Đại Tần tự tin tăng cường một ít. Thời gian trôi qua, Lục Quốc bên trong, mặt ngoài nhìn qua, tất cả như thường. Nhưng lén lút, Lục Quốc cao tầng tầng, càng ngày càng gấp. Tại mọi thời khắc tử tử tế tế nhìn chằm chằm Tần Quốc nhất cử nhất động. Theo nhất cử nhất động Mà tâm tình chập trùng tân quốc nội bộ, hỏa nhiệt bầu không khí Càng ngày càng tăng vọt. Tần vương chính 17 năm ngày mùng ngày 6 tháng 5 Đế tử thụ hạ lệnh Vì là đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh tàn tật người gia đình Trong vòng 5 năm Mỗi xuất sinh một đứa bé Bất luận nam nữ, mỗi nhà đều miễn trừ 2 năm thuế ruộng Đồng thời Một năm sau 55 tòa học cung sẽ chiêu thu nhóm thứ 2 học sinh Tổng cộng 120 vàng người ưu tiên từ nơi này chút trong gia đình chọn Chính sách một hồi Đại tần nơi lần thứ hai sôi trào. Đồng thời, mấy người tần bên trong bắt đầu xuất hiện bất mãn, cho dù có vì đại tần phấn khởi chiến đấu hy sinh tàn tật lý do này, cũng không thể lắng lại trong lòng bọn họ ghen ghét ưa cao. Đối với cái này, đế tử thụ coi là không gặp, một năm này tháng 8, hắn lần thứ hai hạ lệnh, đại tần sở hữu quân đội, chia làm ba cái tầng thứ. Các thành trì lính phòng giữ, cấp 2 quân đoàn, nhất cấp quân đoàn. Các thành trì lính phòng giữ vẫn, cấp 2 quân đoàn binh lính. Hàng năm sẽ có nửa cân hạ phẩm linh nguyên quân hưởng. Chiến trận sau mỗi một nhà cũng có thể miễn trừ 5 năm lao dịch, 2 năm thuế ruộng, 10 năm tính thuế. Nhất cấp quân đoàn binh lính, hàng năm sẽ có nhất cân hạ phẩm linh nguyên quân hưởng. Chiến trận sau mỗi một nhà cũng có thể miễn trừ 10 năm lao dịch, 4 năm thuế ruộng, 20 năm tính thuế. Hơn nữa làm xong 10 năm binh, liền có thể lựa chọn lui ra quân đội. Quân hưởng, quân đội chia làm 3 cái tầng thứ, còn có chiến trận sau khen thưởng. Đem chọn cái đại tần triệt để thiêu đốt Vô số người tòng quân kích tình nồng nặc mười mấy lần, bao quát mấy người tận. Lính Phòng giữ cũng muốn hướng về cấp 2, thậm chí nhất cấp quân đoàn bỏ, cấp 2 quân đoàn muốn trở thành nhất cấp quân đoàn. Mà đại tần mười mấy chi trong quân đoàn, chỉ có bốn chi nhất cấp quân đoàn. Chính là Vương Tiễn, Tư Ma Thác, Vương Minh, Ngum Ngao bốn người dưới trướng quân đoàn, được gọi là nhất cấp quân đoàn. Trong đó trừ Vương Tiễn dưới trướng quân đoàn là 350 và người, dư đều là 250 và nhân. Cấp 2 quân đoàn là hơn, Ngum Vũ Nội Sử Đằng, ngụy Trương, Trường, trường Dũ, chờ mười mấy nhánh đại quân, đều là một triệu đến một trăm năm mười vạn người. Trong đó còn bao hàm vương bí, mông điểm, lý tín trở công lao không lớn, dưới trướng quân đoàn thành lập không lâu. Bọn họ tướng sĩ Bồng Lộc, cũng bởi vậy so với còn lại cấp 2 quân đoàn thiếu hai thành. Quân đoàn phân cấp rất đơn giản, liền xem công lao. Công lao đến, là có thể mở rộng quân đoàn, trở thành một cấp quân đoàn. Mà lính phòng giữ trở thành cấp 2 thậm chí nhất cấp quân đoàn quy củ cũng đều đã thành lập tốt. Mỗi 2 năm, cấp 2, nhất cấp trong quân đoàn sẽ trong tiến hành bộ luận võ, chọn lựa ra một nhóm yếu nhất. Sở hữu thủ quân hội chọn lựa ra một nhóm mạnh nhất, song phương tỉ thí, người thắng tiến vào quân đoàn, người thua trở thành thủ quân. Một năm này, đệ tử thụ đối với quân đội tiến hành không ít thay đổi. Hắn ở trong quân đội sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ đại tần nơi tổng quân ý nghĩ càng ngày càng cao, cố này muốn chiến tâm tình cũng càng ngày càng cao. Tần Vương Chính 18 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, thời gian qua đi 10 năm, 55 tòa học cung lần thứ 2 triều thu học sinh. Tổng cộng 120 vạn, ưu tiên từ chút trong gia đình chọn. Tần Vương Chính 19 năm đến 21 năm, tiếp tục củng cố những cái chính sách. Đại tần gốc gác, lấy một loại cực nhanh tốc độ, tiêu hao. Chương 2, chương 3, sẽ ở một điểm trước chương mới. Trường 195, trong cung vị lao tổ tông kia. Hộ bộ đại phu vương hoàn còn có hộ bộ quan viên xem vô cùng nóng nảy. Còn tốt, tần vương chính 18 năm lúc, đế tử thụ nâng đỡ thương nghiệp, thu dọn thương nghiệp thu thuế các loại. Thêm vào quan viên tăng nhanh, còn có tam công loại người nhận lệnh, đại tần thu thuế dù sao, vẫn là ở trên trướng. Còn tù binh mấy ngàn vạn khương tộc người hành động nô lệ, trung hòa một phần lao dịch chi tiêu. Chỉ bất quá chỉnh thể chi tiêu tăng cường hay là quá nhanh, xa xa so với thu nhập nhiều. Vì lẽ đó đại tần gốc gác, hay là hiện ra đã vào được thì không ra được trạng thái duy nhất để các cao tầng tất cả câm miệng là đại tần thực lực ở Tăng Cường tứ đại nhất cấp quân đoàn mười mấy chi cấp hai quân đoàn ở Tăng Cường lính phòng giữ ở Tăng Cường dân gian giam chiến muốn chiến tâm tình tư tưởng ở Tăng Cường dân gian thực lực ở Tăng Cường chiến vu nhân nhất tộc ở Tăng Cường trẻ tuổi ở Tăng Cường lao tần nhân ở Tăng Cường tất cả tất cả đều tại Tăng Cường loại này Tăng Cường có thể bình thường không nhìn thấy nhưng không khỏi để thương lượng loại người cảm thấy một loại chân thật, đáy lòng tự tin mảy may tăng cường. ở đế tử thụ tấm kia bàn tay vô hình phía dưới, đại tần thiên hạ này đệ nhất đại quốc đang tại phát sinh biến hóa to lớn. vì là nhất thống thiên hạ, làm mọi phương diện chuẩn bị. đồng thời, hắc băng thai cũng cùng lục quốc mặt thám, ở lục quốc cùng đại tần cảnh nội triển khai một hồi lại một hồi trong bóng tối giao chiến, loại kia lén lút chém giết, theo thời gian trôi qua càng ngày càng kịch liệt. một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua. Đế tử thụ quá to lớn hành động không, có, chỉ là vô thanh vô tức điều chỉnh. Để đại tần tòa này đại thuyền, cố máy chiến tranh, chạy càng nhanh hơn, vận chuyển càng hợp lý trôi chạy. Tần vương chính 25 năm, sở hữu không thích hướng, cũng đã biến thành thích hướng. Đại tần tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn. Ngày 13 tháng 9, đăng vị 25 năm đế tử thụ, như thường đang yên lặng xử lý chính vụ. Năm tháng tựa hồ ở trên người hắn không để lại chút nào ân ký, cùng mười mấy năm trước không khác nhau chút nào. Chỉ là cho người khác cảm giác, càng thêm uy nghiêm. Dù sao lúc này, hắn ở đại tần, đã là trí cao vô thượng, không có người nào dám đạm phản kháng tần vương. Đông nhiên, bên trong cung điện chỗ tối tăm, vang lên một thanh âm, vương thượng, ly sơn nơi sâu xa có động tĩnh. Đế tử thụ trong tay chi bút một trận, ánh mắt có chút ba động, trong thanh âm nhiều một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, chuyện gì. Không biết, chỉ truyền đến tin tức này. Thanh âm kia lại nổi lên. Đế tử thụ thì là đã đứng lên. Trong đôi mắt nhiều một vệt nhàn nhạt, nhạt chờ mong, khỏe miệng tựa hồ cũng làm nổi lên một tia độ cong. Phất ống tay háo một cái, sâu thẳm ánh mắt nhìn phía Ly Sơn phương hướng, bước chân di chuyển, vị đại thân thể biến mất trong đại điện này. Ly Sơn, Hàm Dương thành quanh thân đệ nhất Đại Sơn, cũng là đại tần đệ nhất núi. Liên miên gần hơn 2 triệu dặm, cất giấu trong đó vô số bí mật. Vậy thì như là cái thâm nguyên, cắn nuốt tất cả dám đặt chân trong đó người. Trở thành tần vương 25 năm đệ tử thụ lần thứ hai đi ra hàm dương thành, mà hai lần hắn đi ra hàm dương thành mục đích đi tới địa phương đều là giống như đúc. vẫn khắc sắc viền vàng vương bảo, vĩ đại thân thể, vô thanh vô tức xuất hiện ở lý sơn chỉ có hắn một người, bước chân như trước trầm ổn, tựa hồ mỗi một bước đều có thể chấn áp tất cả, đảo mắt liền biến mất ở lý sơn nơi sâu xa, làm thâm nhập mấy trăm ngàn dặm về sau, hắn thân ảnh dừng lại, mấy địa phương bay lên một tia sóng lớn, trong nháy mắt lại lần nữa bình tĩnh lại đế tử thụ phất ống tay háo một cái trước người xuất hiện một tầng kết giới cùng môn hộ một bước bước vào trong đó đây là một tòa cự đại núi lòng núi đã sớm bị móc hoàng không đế tử thụ vượt qua cánh cửa kia liền xuất hiện ở cửa sơn động phía trước tham kiến đại vương lập tức mấy trăm đạo hành lễ tiếng vang lên trên người mặc áo giáp màu trắng cả người cũng lộ ra một luồng ý lạnh, sắc ý phảng phất nhìn thấu sinh tử từ người chết đẩy bên trong leo ra mấy trăm vị tướng sĩ vỏ đao trong tay xuống thường vì một chân trên đất hành lễ nói bình thân nhàn nhạt hai chữ đệ tử thụ hướng về trong hang núi đi đến dọc theo đường đi đều là loại kia hóa trang loại khí chất đó tướng sĩ không lâu lắm sơn động nơi sâu xa nhất một cái ngàn trượng chu vi huyết trì trước đệ tử thụ đứng chắp tay đứng phía sau mấy vị trên người mặc trắng đen sen kẹ khôi giáp tướng quân bọn họ từng cái từng cái mặt không hề cảm xúc có chỉ là một loại lạnh lùng ngay cả xem hướng về đem bọn hắn ép đầu bản năng hạ thấp đi đệ tử thụ cũng là lạnh lùng Chỉ có nhìn về phía ở giữa ao máu, đoàn kia huyết kén lúc, mới có thể bay lên một chút cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đế tử thụ xem một lát, cẩn thận cảm thụ được cái kia hơi nhảy lên huyết kén, nơi khỏe miệng một tia đường vòng cùng, vẫn không có biến mất. hiển nhiên, hắn tâm tình không tệ. Nhanh, thứ này về sau, trừ cô, ai dám bước vào nơi đây người, giết. Thanh âm lãnh lệ mang theo mạnh mẽ áp bách, chút nào không thể nghi ngờ. Rõ, phía sau mấy vị kia tướng quân lập tức hành lễ đáp lại tâm dần dần lửa nóng nhanh tướng quân hắn nhanh phục sinh sao một nén nhang sau đệ tử thụ đi ra tầng này tiêu hao lớn đại giới thành lập kết giới trở về tần vương cung trở lại tần vương cung khoe miệng bao hàm đường vòng cung mới biến mất sau đó chính là càng thêm bá đạo thứ nơi này một ngày lên không ít tỉ mỹ quan viên phát hiện đại vương hắn hành động lớn không nhưng các loại việc nhỏ động như có chút tăng nhanh nội bộ chính vụ càng thêm quả quyết thiết huyết nghiêm khắc Quân đội bên trên không ngừng có đại quân hướng Tây, hướng Bắc mà đi, mục đích chỉ có một, luyện binh. Thậm chí Trương Nghi, đốn Nhược cũng bị hắn khiển trách một trận, lý do là hiệu quả tiến triển quá kém. Cho đến bây giờ, Lục Quốc cũng không có bao nhiêu chính thức nhân vật trọng yếu đồng ý nương nhờ vào đại tần. Dần dần, thương hưởng mấy người cũng đều rất giống minh bạch cái gì, trong lòng bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng chờ mong. Thần Vương chính 26 năm, ngày mùng 1 tháng 5. Trong triều đình một tên quan viên báo cáo, đế tử thụ hạ lệnh, một lần cầm xuống hơn 10 người quan viên, lập tức gây nên triều đình chấn động. lúc này, không ít quan viên ánh mắt xéo qua nhìn phía hai người, chỉ thấy bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, cùng từng tia từng tia tức giận, không thể tin được, cùng với một vẻ sợ hãi. còn có thương ngưỡng mấy người cũng là trong bóng tối nhẹ hít một hơi, đại vương, thật, hung khải, hung đích, cô phạt các ngươi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có cô mệnh lệnh, không cho bước ra cửa nhà một bước. lệnh nhạt thanh âm vẫn thẳng thắn quả đoán, không có một chút nào có thể nghi ngờ. chỗ thương lượng bị gọi vào hai người nhìn qua cũng chừng 30, khí chất bất phàm. hung khải làm tướng quân dưới trương có một ba cấp quân đoàn hung nịch vì là dân bộ tả thị lang đều là quyền cao chức trọng nhưng lúc này hai người này tuy nhiên trong lòng có chút lửa giận lại không có một kia dám đàm phản kháng dũng khí bởi vì bọn họ biết rõ bọn họ dám phản kháng phía trên vị kia quyền hành uy tín đã siêu việt triều vương tần vương liền dám giết bọn họ Liền trong cung vị lao tổ tông kia, cũng cứu không bọn họ. Nhưng vì cái gì? Chương 3, số lượng từ có chút ít, nhanh, ngày mai sẽ sẽ thêm, đoạn này phát triển nội dung cốt truyện cũng nhanh kết thúc. Chương 196, để doanh chính tới gặp chấm. Những năm gần đây, làm đại tần ngoại thích bọn họ, tuy nhiên lén lút cũng có chút một ít tiểu tâm tư, nhưng trên tổng thể tới nói, vẫn phi thường phối hợp. Cho dù là bọn họ hầu như vẫn nằm ở bị chen ép trạng thái, cũng đều không có bao nhiêu phản kháng. Thậm chí bọn họ biết rõ, lúc này Tần Quốc là muốn nhất thống thiên hạ tâm tư, cũng không có cái gì dị tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng không cho rằng Tần Quốc có thể uy hiếp được sở quốc. Nếu không thể, vậy tại sao phải có dị tâm? Thế nhưng là, bọn họ một lòng phối hợp đê điều, được, lại là lúc này không chút lưu tình trấn áp Liên cụ thể tội danh cũng không cho, trực tiếp diệt trừ bọn họ thế lực, còn để bọn hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không có mệnh lệnh, cửa nhà không cho bước ra một bước. lần này Bọn họ rất có thể liền trực tiếp cả đời ở lại trong nhà. Đối với trẻ trung khỏe mạnh, lại thân ở với rất có thể thiên hạ đại biến chính là dương gia tài hoa thời cơ bọn họ, làm sao có thể cam tâm. Bất quá cho dù không cam tâm nữa, lúc này vẫn chưa có một tia phản kháng dũng khí. Thậm chí càng ngày càng hoảng sợ. Đại vương đối với chúng ta đọc thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ đối với Lão Tổ Tông. Không đúng, đại vương không có giết chúng ta, chỉ là để chúng ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đó chính là nói hắn không có tính toán đối với lao tổ tông động thủ nghĩ như vậy trong lòng lại ung dung một chút ngăn chặn trong lòng tâm tình ngoan ngoãn sung dạn rất nhanh hai người liền bị áp giải hồi phủ không ít đại thần xem trong lòng có chút phức tạp ở đại tần triều nhà sừng sững mấy trăm năm ngoại thích cứ như vậy dễ như ăn cháo ngã xuống chỉ có số ít đại thần trong lòng đam chiêu lấy đại vương tính cách e sợ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hắn bá đạo có thể vô cùng kinh người hung khải hung đích còn có cái kia hơn 10 người quan viên bị cầm xuống tin tức rất nhanh liền truyền đi cũng gây nên rất nhiều người chấn động chiều hội chưa kết thúc trong cung nơi nào đó tựa hồ cũng có chút bầu không khí kỳ quái đương chiều hội sau khi kết thúc đệ tử thụ lạnh lùng đứng dậy hướng hậu cung đi đến thương lượng loại người liếc mắt nhìn nhau đại vương đã trấn áp sở quốc ngoại thích như vậy nói cách khác khoảng cách đại chiến lại tiến một bước thần vương cung nơi sâu xa một tầng kết dưới dưới một tòa cung điện bầu không khí có chút ngương trọng cung điện Mấy vị giả yếu lao giả sắc mặt rất là ngưng trọng, như gặp đại địch giống như nhìn cung điện. Cút, để doanh chính tới gặp chấm. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị giọng nữ tự đại điện bên trong vang lên, lộ ra một luồng uy nghiêm. Mấy vị lao giả liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hừ, để hắn đến, bằng không đừng trách chấm đi ra ngoài. Giọng nữ kia càng lạnh lùng nghiêm nghị một phần. Mỹ Nguyệt Thái hậu, ngươi nghĩ vi phạm ước định sao? Mấy vị lão giả biến sắc, Một người trầm giọng nói: "Nếu để cho ngoại nhân nghe được Mị Nguyệt Thái hậu bốn chữ, chắc chắn giật mình không thôi." Vị này Tần Chiêu Vương mẹ đẻ, năm đó thế nhưng là năm quỷ lớn, đối với Đại Tần có phi thường thâm hậu sức ảnh hưởng. Nàng chính là Sở Quốc công chủ, trợ giúp Tần Chiêu Vương leo lên vương vị, liền Chiêu Vương nửa đời trước đều không thể không bị quản chế cho nàng. Lúc đó triều đình cũng là có Tam đại thừa tướng, Trừ Thương Lượng, Trương Nghi, chính là đệ đệ của nàng, có thể nói lúc đó Đại Tần quyền lực đệ nhất nhân sau đó ở đại chúng trong mắt nàng chết, tần chiêu vương vừa mới trở thành chính thức tần vương, mà bây giờ nàng lại thân ở nơi này, Ước định, doanh chính hắn đối với hùng khải bọn họ ra tay cũng là ước định sao? bọn họ phạm làm gì sai? mỹ nguyệt thanh âm lộ ra lãnh khốc cùng tức giận, mấy vị lão giả có chút bất đắc dĩ, bọn họ đều là tần vương thất túc lão, phong mệnh trông coi mỹ nguyệt thái hậu đã hơn 100 năm, không cho bản thân nàng đi ra tòa cung điện này, nhưng bọn họ cũng đều biết lấy thực lực bọn hắn. Căn bản không đủ chính thức trông coi ở Mị Nguyệt Thái Hậu. Chính thức có thể đem hạn chế ở bên trong tòa cung điện này, đại bộ phận là cái kia phần ước định. Mà vừa đại vương làm ra sự tình, rõ ràng đã vi phạm ước định. Càng làm cho bọn họ có chút bất đắc dĩ là, vi phạm cũng là vi phạm, nhưng vì cái gì không giới hạn chế một hồi. Trực tiếp để tin tức truyền vào Mị Nguyệt Thái Hậu trong tai, hiện tại để bọn hắn làm khó dễ. Mị Nguyệt Thái Hậu, bất kể như thế nào, đây là đại vương quyết định, ta sẽ đưa ngươi yêu cầu bẩm báo đại vương. Mong rằng ngươi tỉnh táo một chút." Do dự một chút, một ông lão trầm giọng nói. "Thở ra, một cái giờ, nếu là hắn không cho chấm một cái công đạo." "Hừ." Một tiếng tầng tầng hư lạnh, chấn động đến mức hư không cũng có chút run rẩy, biểu hiện mị nguyệt mạnh mẽ và tức giận. Mấy vị lão giả bất đắc dĩ, đối diện vài lần, một ông lão liền muốn đi bẩm báo. Hắn còn không có động, một đạo lãnh đạm bên trong mang theo cực kỳ bá đạo, áp bách âm thanh vang lên, "Ngươi muốn cô, cho ngươi cái gì giao cho?" Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ cũng phảng phất động lại một hồi, không gian trở nên tĩnh mịch lên. mấy vị lao giả bản năng tựa đầu hơi hạ thấp đi, liền thấy xuất hiện trước mặt bọn họ quen thuộc bóng lưng. hắc sắc làm chủ, kim sắc đan dệt vương bảo, thân thể thẳng tắp, như lợi kiếm. chỉ là tùy ý vừa đứng, thì có loại chấn áp tứ hải bát hoang uy nghiêm. tựa hồ tất cả mọi thứ đều chỉ có thể tại dưới chân hắn nằm giảm. tham kiến đại vương, mấy người lập tức hành lễ, lui ra. đế tử thụ trong miệng phun ra hai chữ. Ánh mắt nhìn phía trước đại điện, bước chân di chuyển, hướng về trong đó đi đến. Cờ cờ ý tờ tê tê, đóng đại môn tự động mở ra. Đế tử thụ uy nghiêm thân ảnh, chớp mắt liền tiến vào bên trong. Mấy vị lao giả đồng ý một tiếng, vội vàng hướng xa xa mà đi. Bọn họ hết sức rõ ràng, cái này căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Không tịch du lánh đại điện, một trận rất nhẹ lại phảng phất rất nặng tiếng bước chân, đánh vỡ đại điện nhiều năm tích lũy yên tĩnh. Đế tử thụ mắt nhìn thẳng, một tay chắp sau lưng trực tiếp hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Bước chân phía dưới, tất cả mọi thứ toàn bộ đọc lại. Thừa như đối mặt đạo thân ảnh này, không chịu nổi gánh nặng. Cả toa đại điện, không gian cũng từ từ càng thêm trầm trọng. Mười cái hô hấp, đệ tử thụ dừng bước lại, ánh mắt nhìn thấy phía trước, cái kia từ hắn xuất hiện, liền vẫn trầm mặc thân ảnh. Một thân lấy hắc sắc làm chủ, hồng sắc tô điểm thái hậu trang phục, đoan trang lại dẫn một luồng uy nghiêm ngồi ở đó. Nàng nhìn đi tới tuổi bất quá hơn 30 tuổi, khuôn mặt rất là mỹ lệ. Một đôi mắt vượng, mang theo một luồng ở nữ tính trên thân rất khó nhìn thấy uy nghiêm. Phản phất là chính thức một quốc gia quân vương. Lúc này, chính mang theo ý lệnh, châm chọc còn có tia hứa không dễ dàng phát giác kiến kỵ, nhìn đế tử thụ. Vừa cái kia giận dữ thanh âm, tựa hồ không phải là nàng phát sinh giống như vậy, bởi vì hiện tại nàng, rất bình tĩnh. Bình tĩnh kinh người. Đây là đã từng chấp chưởng đại tần quyền hành mấy chục năm một đời truyền kỳ nữ tính, mịn nguyệt. Tiên tĩnh đại điện. Hai cỗ vô hình khí chàng lẩm ầm ầm chạm va vào nhau. Trước mắt, mị nguyệt thân thể mềm mại nhẹ vô cùng run lên, trên thân cỗ này uy nghiêm đột nhiên giảm xuống rất nhiều, phảng phất bị mạnh mẽ đè xuống. Ngươi chính là cái này thái độ đối xử quá tổ mẫu sao? Mấy hơi thở về sau, mị nguyệt môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng nói: "Trải qua mấy trăm năm những mưa gió, nàng gặp quá nhiều quá nhiều, dù cho lúc này đối mặt cái này, nàng vẫn nhìn không thấu, rất kiêng kỵ trọng tôn tử." hay là đối phương rõ ràng tỏ vẻ ra là không thiện ý vị tình huống, cũng không thể để nàng hoảng loạn lên. Chương 1. Côn vật bi, lạc tử. Chương 197. Cô lưu ngươi cần gì dùng? Chấm chữ ở Tần Thủy Hoàng trước, cũng không phải đế vương chuyên dụng, ý tứ chính là ta, ai cũng có thể dùng, Mị Nguyệt khuất nguyên đều dùng quá, Tần Thủy Hoàng, khả năng chính cùng chấm có chút tâm đồng, thêm vào xưng vua xưng chúa đã thỏa mãn không doanh chính thân phận, mới quy định chấm chữ chỉ có thể từ đế vương chuyên dụng. Hán triều tiền kỳ thái hậu cũng dùng qua, bất quá người ta là lấy hiếu trị quốc. Đế tử thụ vẻ mặt không thay đổi chút nào, bình thiên quan dưới ánh mắt, phảng phất thiên hạ lệnh lùng nghiêm nghị nhất huyền băng, không chứa chút nào nhiệt độ. Môi khẽ mở, ngươi nghĩ cô làm sao đối với ngươi? Mị Nguyệt sắc mặt vẫn là không nhịn được giận dữ, như vậy thái độ, làm cho nàng cảm giác được, đối phương đối với nàng không có một chút nào kính ý, lại như đối xử nhất người bình thường một dạng. Nhưng thấy qua vô số dơ bẩn tranh đấu, Mị Nguyệt đè xuống lửa giận trong lòng. Câu nói này thêm vào vừa câu nói kia, hiển nhiên, vị này nàng trọng tôn tử, căn bản không thèm để ý nàng. Liên một tí cơ bản nhất kính ý đều không có. Tay háo lớn dưới ngọc thủ nắm chặt thành nắm đấm, ở chỗ này hơn 100 năm nàng, đã sớm có thể đè xuống bất kỳ tức giận gì, ngựa khi biến thành bình tĩnh nói, vì sao đối với hùng khải bọn họ ra tay. Ngươi nghĩ nhất thống thiên hạ, bọn họ tuyệt sẽ không trở ngại ngươi. Đế tử thụ trong đôi mắt hiện lên một vẻ nhàn nhạt tán thưởng, ngược lại không thẹn là có một phen thành tiểu nữ nhân. Lệnh Nhạt thanh âm nói, cô Nhất thống thiên hạ, tất diệt sở, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm phản hay không cô? Mị Nguyệt trong lòng nổi lên một vẻ không tin, không tin đối phương có thể diệt sở. Nhưng nàng cũng nói bên ngoài điểm này, Lệnh Nhạt nói, liền vì là rất không vừa có thể, ngươi trực tiếp đem bọn hắn một đời phá hủy. Bọn họ năng lực trung tâm, ngươi cũng không nhìn. Một khả năng nhỏ nhoi đối với cô tới nói cũng đã đủ. Đế tử thụ ngư khí vẫn là không dậy sóng lớn, bá đạo lênh khêng. Mị Nguyệt hai mắt hơi híp mắt một hồi. Thanh âm trầm trọng một ít, vậy ngươi hôm nay tới đây, chính là diệt trừ ta khả năng này. Nhất thời, bên trong tòa đại điện này, bầu không khí lạnh hơn, càng tĩnh. Ngươi tự mình động thủ đi. Đế tử thụ thản nhiên nói. Một luồng cực kỳ ý lạnh, trong khoảnh khắc, tập kích mị nguyệt toàn thân. Dù cho kỳ thực lúc trước nàng cũng đã có không ít suy đoán, vừa cũng nói ra câu nói kia. Nhưng lúc này chính thay nghe được, vẫn là khiếp sợ nàng, làm cho nàng cảm thấy một luồng thật không thể tin. Hán, hắn càng thật muốn giết ta. Hắn dám giết ta. Mỹ lệ hai mắt trừng đến rất lớn, vẻ khiếp sợ không hề che giấu chút nào, cũng che giấu không. Ngươi dám giết ta. Mỹ Nguyệt thân thể đột nhiên đứng lên, hai mắt có chút hồng, thanh âm đều có chút sắp bén. Đế tử thụ hay là đứng chắp tay, không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, nhất thống thiên hạ trước, cô tuyệt không cho phép bất kỳ khả năng tồn tại. Ha ha ha. Quá lượng tức thời gian, đồng nhiên, Mỹ Nguyệt cười ha ha, lạnh như băng nói, tốt tốt hay, hay một cái doanh chính. Ta thật sự là coi thường ngươi, ngươi so với doanh tứ, doanh tác bọn họ cũng càng lạnh lùng quá quyết nhiều. Tân quốc ở trong tay ngươi, hoặc là đi tới đỉnh phong, hoặc là hướng đi diệt vong, ta còn thực sự muốn nhìn một chút là loại nào kết quả. Mạnh mẽ hít một hơi, nàng trừng mắt đế tử thụ tiếp tục gâm thanh lạnh lùng nói, vì sao nhất định phải hiện tại giết ta. Nàng không muốn chết, xưa nay cũng không muốn chết, vì là sống sót, nàng làm quá nhiều quá nhiều nỗ lực. Cho dù là rất khuất nhục sự tình, cô lưu ngươi cần gì dùng. Đế tử thụ bình thản nói, tựa hồ cái này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cứ như vậy không yên lòng ta. Ta sẽ không giúp sở quốc. Mị Nguyệt trầm giọng nói, tuy nhiên loại này túi đầu, khuất đục, làm cho nàng cảm giác khó chịu, nhưng nàng hay là không chút do dự nói. Bởi vì nàng phải sống sót. Nàng cảm giác được, đối phương thật muốn giết nàng, không có thăm dò, không có uy hiếp, càng không có thương lượng. Đế tử thụ không có xem không lên nàng, đối phương cũng dẫn không dậy hắn tâm tình chậm trờn. Ngươi đối với sở quốc bất hiếu, đối với tần quốc bất trung, cô lưu ngươi cần gì dùng? Mị Nguyệt tâm lý ngẩn ra, nhạy cảm, nàng cảm nhận được trong những lời này còn lại hàm nghĩa. Hắn không có giết Hùng Khải hùng đích, là lúc sau lại giết. Hay là... còn chưa động thủ. Đế tử thụ đã không nói thêm gì nữa muốn phương pháp, trong giọng nói nhiều một vệ lúc này cần xuất hiện không kiên nhẫn. Mị Nguyệt hai tròng mắt hơi co lên đến. Trên thân bay lên một luồng hung ác dữ tợn tâm ý, quát to, được, muốn giết ta. Vậy thì đến thử xem, ta muốn để hàm dương thành bách tính cũng biết, bọn họ tần vương, là như thế nào giết chính mình thân quá tổ mẫu. Nói, trên thân một luồng khí thế bốc lên, cung điện này lập tức run rẩy lên, dường như sau một khắc liền muốn pha toái. Đế tử thụ trong đôi mắt, một vệt lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện, không biết tự lượng sức mình. Thân thể run lên. Ngang. Bốn đạo tiếng rồng ngầm từ trên người hắn vang lên, mênh mông uy nghiêm khí thế đẩy ra, nhất thời ổn định cung điện này. Mị nguyện tâm thần chấn động chỉ cảm thấy một luồng thiên địa uy nghiêm, ép nàng tâm thần hoảng hốt. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy doanh chính trên thân lao ra bốn đầu có chút hư huyễn kim sắc long ảnh. Nhanh như tia chớp, nàng chưa kịp phản ứng lại, cũng đã đánh vỡ nàng hộ thể pháp lực, vọt vào trong cơ thể nàng. Sau một khắc, thân thể nàng cứng đờ, vẫn còn ở tăng lên khí thế biến mất. Nhìn đế tử thụ trên ngọc dung đều là thật không thể tin. Làm sao? Khả năng? Những năm này, nàng đã sớm đạt đến trư tử cảnh giới, mà người này trước mặt, phần này lực lượng đã vượt xa á thánh chi cảnh. Trong nháy mắt khổng lồ đau đớn, Mị Nguyệt Sở Hữu cảm giác rời xa nàng mà đi, thân thể cũng giống như không còn là nàng. Môi gian nan mở ra, "Sở Hữu, người, hay là coi thường?" Còn chưa nói hết, tất cả sinh cơ hoàn toàn biến mất, chỉ có một đôi mắt vẫn trừng mắt. Đế tử thụ lạnh lùng nhìn, như cũng là một tay chắp sau lưng, xoay người đi ra ngoài. Ngay tại bước chân hắn vừa di chuyển, Mị Nguyệt thân thể vô thanh vô tức bắt đầu biến mất, chỉ là hai cái hô hấp liền triệt để lại không giấu vết. Đế tử thụ không chút hoang mang đi ra cung điện này đi xử lý chính vụ. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một làm việc nhỏ. Nhất thống thiên hạ trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nội bộ có bất kỳ khả năng tồn tại. Mị Nguyệt, Hùng Khải, Hùng Lực ngoại hạng thích không phải là bắt đầu, cũng không phải kết thúc. Đế tử thụ đi rồi, cung điện này rất nhanh liền bắt đầu tu sửa, kết giới cũng triệt hồi, tựa hồ trở thành một tòa phủ thông bình thường đại điện. Chỉ có những cái biết rõ một ít tình huống người đối với cái này kiêng kỵ không nớt, không dám chút nào nói thêm cái gì. trong triều đình, rất nhiều quan viên cũng đều thành thật không ít, liền ngay cả thương lượng, vương tiễn cũng so với di vãng càng thêm trầm ổn một chút, hoặc là nói càng thêm cẩn thận. mà hung khải dưới trướng quân đoàn cũng bắt đầu một vòng thanh tẩy, bị đánh tan gia nhập còn lại quân đoàn. sở quốc đối với hung khải, hung ních bị giáng, nhất là mị nguyệt mất đi tin tức, để sở vương hùng lữ giận dữ, đồng thời cũng làm cho sở quốc quân thần phản đoàn ra. Khoảng cách tần quốc xuất binh đã không xa, chuẩn bị tốc độ lập tức nhanh không ít. thần vương chính 28 năm 4 tháng. Đế tử thụ hạ lệnh, đánh vào hung nô. Trước 198, bốn hải quy một điện, thiên hạ sôi trào. Vương tiện chỉ huy bản bộ binh mã, nhậm chức tam quân thống soái. Vương bí, mông điểm, lý tín mấy cái lớn trẻ tuổi tướng quân, dồn dập mang quân tùy tùng. Mục đích phi thường sáng tỏ, đánh cho tàn phế hung nô, để đại tần không có nỗi lo về sau. Đồng thời tôi luyện mấy cái lớn trẻ tuổi tướng quân loại này nghiền ép hầu như không có chiến đấu nguy hiểm bây giờ đã rất hiếm có đại quân điều động tự nhiên không thể gạt được càng thêm để phòng lục quốc trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính từng đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm tân quốc nhìn trầm trầm này cố đạt đến gần nghìn vạn đại quân men ngông cuồng cuộn hướng về biên cảnh mà đi sau đó trực tiếp đánh vào thảo nguyên trang trận không kiêng rẻ cường thế cực kỳ tuy nhiên hung nô thực lực không tệ nhưng là chỉ là không sai thôi Đại tần trên dưới, không thể mấy người để ở trong mắt, coi như thận trọng như Vương Tiễn, cũng lựa chọn quy mô lớn áp sát, cường thế tấn công. Gần nghìn vạn đại quân, phảng phất sóng to gió lớn, mêng mông quần quần ép hướng về Thảo Nguyên. Trô đi qua, tất cả ngăn cản, toàn bộ nát tan. Từng trận máu tanh, ở trên Thảo Nguyên càng ngày càng đậm, một đường hướng Bắc Bao phủ mà đi. Hung nô một đường bại lui, hoặc là nói một đường hướng Bắc bỏ chạy, căn bản không dám đối mặt đại tần quân tiên phong. Chưa kịp đào tẩu người Hung nô, một phần bị giết chết. Đại bộ phận bị tóm lên, đưa đến Đại Tần trở thành nô lệ. Trận này nghiền ép Đại Chiến vẫn kéo dài gần một năm, quân Tần thâm nhập Thảo Nguyên mấy triệu giảm, giết địch mấy ngàn vạn, tù binh gần nước thành niên hung nô hả tử, toàn bộ trở thành Đại Tần nô lệ. Cuối cùng tuy nhiên vẫn chưa đánh cho tàn phế tị Chiến chạy trốn Hung Nô chủ lực, nhưng là mạnh mẽ đả kích Hung Nô căn cơ. Thêm vào Dan Vu tị Chiến uy vọng lớn mất, Hung Nô nội bộ tranh đấu đã bắt đầu. Không có trăm năm trở lên thời gian, Hung Nô đừng nghĩ quấy giày Đại Tần. Đại quân trở về, đế tử thụ trực tiếp khiến Vương Tiễn xuất lĩnh tăng quân, hướng về Hàm Quốc Quan đóng quân mà đi. Như vậy nên ngang tư thế, lại là để Lục Quốc cảm giác được mưa gió nổi lên, nhất là Hàn Quốc, Cao tầng không ngừng thương nghị, các nơi đại quân cũng đều điều động. Không để ý đến bởi vì chính mình mệnh lệnh, mà trở nên vội vã cuốn quần Lục Quốc, đế tử thụ tiếp tục xử lý cái kia khổng lồ chính vụ. Lúc này, 55 tòa học cung cũng ở số 28 năm triều thu nhóm thứ 3 học sinh, trung 2 triệu. Thái học cũng ở bắt đầu chính thức chuẩn bị Đại tần khắp nơi các mặt, đều tại có đầu không sởi thô tiến hành. đảo mắt, liên đến tần vương chính thứ 33 năm ngày mùng ngày 8 tháng 1. ngày hôm đó triều hội bên trên, đệ tử thụ tự mình mở miệng nói, cô muốn ở Hàm Dương thành lập nhất thái học, khiến đông đảo học cung xuất sắc học sinh, được càng tốt hơn bổ dưỡng. Một lời ra, phổ thông đại thần còn không có gì, nội các lục bộ chờ quan viên, vẻ mặt đều là chấn động. Hô hấp vào thời khắc ấy, cũng ngừng lại. Thái học thành lập, muốn bắt đầu sao? Thái học bên trong. Cô biết mở thiết lập bách gia học viện, chư tử bách gia đều có thể đến giáo dục học sinh. Lần này, liền ngay cả phổ thông đại thần cũng có chút khiếp sợ. Đây là muốn lôi kéo chư tử bách gia sao? Nhưng tuy nhiên khiếp sợ, nhưng cũng không có một vị đại thần dám đảm phát ra bất kỳ thanh âm, tử tử tế tế nghe. Truyền lệnh thiên hạ, chư tử bách gia nổi lên. Vậy thì toàn bộ đến, cô không muốn chi nhánh, không thể nghi ngờ thanh âm, thoáng chốc, để bách quan trong lòng đều là căng thẳng, không ít quan viên liền muốn phản đối. Đây là muốn mạnh mẽ bức bách trừ tử bách ra đứng thành hàng sao. Đại tần bây giờ thời điểm, có thể nào làm như thế. Nhưng lập tức liền nghe được cái kia đòn đến, càng thêm kinh động thiên hạ lánh đạm thanh âm, nếu như không đến, chính là cùng cô đại tần là địch, toàn bộ tiêu diệt. Vừa dứt tiếng, bách quan khiếp sợ, liền ngay cả sớm đã có dự liệu thương ưởng, chứng nghi loại người, cũng ở trong lòng thở dài. Không biết làm như vậy không phải là đúng. Dù sao liền nhất thống thiên hạ đối mặt lục quốc sức mạnh to lớn, đều bị bọn họ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Nếu hơn nữa rất nhiều bị đại tần sống sờ sờ bước đến thế lực đối địch chư tử bách gia. E sợ rất nhiều người đều biết cười nhạo đại tần đốc, không biết tự lượng sức mình đi. Nhưng bọn họ hay là lựa chọn, bởi vì bọn họ đã không có phản đối quyền lực. Bởi vì đại tần đã sớm trở thành một cái có chút điên cuồng xe ngựa, bọn họ cũng mất đi sự khống chế lực, chỉ có phía trên người kia mới có phần này lực khống chế, cũng mới có thể đem chỉ huy đến đỉnh phong. Bất quá bọn hắn không có phản đối. Nhưng có người đứng ra phản đối. Khởi bẩm đại vương, thần cho rằng như vậy chỉ sợ tăng cường không cần thiết địch nhân, thần khẩn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Một vị quan viên đứng ra, đầu tiên là thi lễ về sau, trịnh trọng nói. Thần tán thành, chư tử bách gia đại bộ phận đều là trung lập thái độ, nhưng đã như thế, ta đại tần nhưng chủ động đem bọn hắn đẩy lên địch nhân vị trí. Lại có quan viên đứng ra. Rất nhanh, thì có hơn 10 vị quan viên đứng ra phản đối, bọn họ có chút không rõ, luôn luôn anh minh đại vương làm sao có thể ra như thế một cái mê man nhận. Đối mặt đông đảo đại thần phản đối, đế tử thụ cũng không thèm để ý, thanh âm bất biến tiếp tục nói, từ đây bắt đầu, đến ngày mùng ngày 1 tháng 9, không vào thái học chư tử bách ra, từ đại tần bắt đầu tiêu diệt. Bách quan lông mày chăm chú khóa lên, còn không chờ bọn họ nói cái gì, chỉ thấy đế tử thụ thân thể đã đứng lên. Chỉ một thoáng, vĩ đại thân thể, phảng phất chấn áp càng khôn tứ cực, cũng chấn áp tất cả mọi thứ phản đối tiếng chất vấn. trong đại điện Sở hưu ánh mắt tụ vào, sở hưu thanh âm tái phát không ra một tia, Phất ống tay háo một cái, ba khí phân tán, hào khí ngút trời, đệ tử thụ ánh mắt từ quần thần chuyển qua đại điện ở ngoài. Trong thiên hạ, chỉ có thể có một thanh âm, cũng chỉ có thể có một cái thái độ, phàm không thần phục cô đại tần người, đều là tử địch. Lệnh nhạt thanh âm đinh thai như góc, phảng phất từ bên trong cung điện, truyền đi, chấn động thiên địa. Mà thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Cô, không để ý địch nhân mạnh bao nhiêu chỉ quan tâm bọn họ có dám hay không nhảy ra, không nhảy ra, cô liền buộc bọn họ nhảy ra. cô vì là tần vương, tất chỉ huy đại tần nhất thống thiên hạ. truyền lệnh, đại điện này mệnh danh tứ hải quý nhất điện. thanh âm hạ xuống, sâu thẳm đưa tầm mắt nhìn qua đông đảo đại thần, không chút hoang mang, xoay người hướng hậu cung đi đến. mà cái kia lạnh nhạt thanh âm vẫn ở bên trong cung điện vang vọng, càng ở sở hữu đại thần tâm lý vang vọng, sở hữu khuôn mặt hầu như cũng đã sớm bị chấn động che kín. một thanh âm. Một cái thái độ. Nhất thống thiên hạ. Cái kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm, một mực ở trong đầu của bọn họ vang vọng, hoàn toàn yếu bất không. Đại tần hơn 20 năm thay đổi, dường như, chính là vì thời khắc này. Nhất thống thiên hạ, đại vương tại đây đại điện, không, là tứ hải quy nhất điện bên trong, trình trọng nói ra. Bọn họ cũng có thể nghĩ đến, rất nhanh, thiên hạ đều biết xôi trào. Vì là cái kia mấy câu nói xôi trào. Nhưng lúc này, rất nhiều quan viên đã không muốn nghĩ đột nhiên chịu đến rất lớn trùng kích bọn họ chỉ cảm thấy tâm nhanh thêm nhẹ hô hấp thật lâu không thể bình tĩnh đồng thời còn có một luồng nóng bỏng từ trái tim chạy về phía toàn thân ta nóng kinh người nóng để bọn hắn mơ màng cháo để bọn hắn hào hùng nổi lên để bọn hắn cả người tràn ngập lực lượng phảng phất có được một luồng ma lực mê hoặc lấy bọn hắn đại tần tất nhất thống thiên hạ đột nhiên thương lượng nét mặt già nua bên trên tuổi trẻ mười mấy tuổi khắp nơi đều là một luồng kích tình cùng trinh trọng trong miệng vang lên mạnh mẽ nói, vô cùng kiên định. Đông đảo quan viên ngẩn ra, rất nhiều ngay lập tức giống như là muốn tuyên thệ đồng dạng mở miệng. Đại tần tất nhất thống thiên hạ. Đại tần tất nhất thống thiên hạ. Từng câu thanh âm, cuối cùng hội tụ đến đồng thời, bảy chữ chấn động cái này tứ hải quy nhất điện. Không đến bao lâu, bách quan gia tứ hải quy nhất điện, nhưng bọn họ tinh thần diện mạo, nhưng phát sinh một loại biến hóa. Càng thêm phấn khởi, càng thêm tinh thần, kiên định hơn, hướng về một phương hướng tiến lên kiên định. Ngày hôm đó, Hàm Dương thành sôi trào. Một thanh âm, một cái thái độ, thêm vào nhất thống thiên hạ bốn chữ. Để Hàm Dương thành bên trong vốn là ủng hộ Tần Vương Bách Tính, nhiệt huyết sôi trào. Nhất thống thiên hạ bốn chữ từ thành bên trong các nơi vang lên, hội tụ thành một luồng không thể ngăn cản đại thế, hướng về toàn bộ thiên hạ truyền bá mà đi, như cuồng phong mưa to, bao phủ tất cả. Đại Tần ơi, đại vương muốn nhất thống thiên hạ, chúng ta lão Tần nhân, nhất định phải vạn tử bất tử, khiến cho ta đại Tần nhất thống thiên hạ. Ha ha ha. Đại vương rốt cục muốn bắt đầu nhất thống thiên hạ sao? Ta đại tần thân là thiên hạ đệ nhất đại quốc, nhất thống thiên hạ người hẳn là ta đại tần. Được lắm ba khí cực kỳ tần vương, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể để ta nương nhờ vào. Chủ tử, chúng ta một nhà bây giờ đều là đại vương cho, đại vương muốn nhất thống thiên hạ, ngươi lập tức toàn quân. Được, từ hôm nay trở đi, ta ba giảm hương, nhà nhà cũng bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, nhất định phải toàn lực đại vương nhất thống thiên hạ. Đại vương nói đúng, không thần phục ta đại tần người, đều là tử địch, đều nhất định muốn tiêu diệt. Đại tần ơi, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, âm thanh. Cố này tâm hướng về một chỗ lực ngưng tụ, cực kỳ chấn động, tựa hồ đem chọn cái đại tần cũng cho lật tung lại đây. Khắp nơi đều là âm thanh, không ít phản đối tiếng chất vấn, lập tức bị đè xuống. Nhân khẩu đã đạt đến 6 tỷ tả hữu lao tần nhân, phần lớn cũng tự giác bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc, chuẩn bị trận này khai thiên tích địa giống như nhất chiến. Cho dù là mới người tần, cũng có một số người làm như thế, người thì là khát vọng tổng quân, khát vọng đại chiến. Đồng dạng là một mảnh âm thanh, mà không có muộn bao lâu. Lục quốc, thần châu thiên hạ cũng khắp nơi đều là xôi trào khắp trốn, hầu như sở hữu địa phương cũng bị làm nổ. Buồn cười, buồn cười, như vậy trắng trợn nói ra, ta sở quốc cùng còn lại ngũ quốc nhất định ra tăng phòng bị, thật sự là ngu xuẩn a. Lời ấy sai rồi, thần quốc chi ba khí, hoành tạo thiên hạ cũng chính là phần này ba khí mới có thể nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên hạ. Thật sự là chuyện cười, chuyện cười. Hơn nữa cư nhiên như thế đem Chư Tử bách ra bức đến thế lực đối địch, thật sự là ngu xuẩn a. Cũng nói Tần Vương anh minh, ta xem, chính là ngu đốc, lại đem Chư Tử bách ra bức đến thế lực đối địch, còn sớm nói ra để Ngũ Quốc liên hợp. Tần Vương thật sự là mất trí. Được lắm khí thôn hoàn vũ Tần Vương, liền nhìn ngươi có làm hay không được. Ngông cuồng, lại để ta Chư Tử bách ra thần phục đại tần, dựa vào cái gì? Không biết tự lượng sức mình. Thật bá đạo Tần Vương. Thật là huy vũ tần quốc. Chỉ có như vậy, phương là ta dương gia sở trưởng địa phương. Thật sự là hảo phế lực. Hảo thủ đoạn. Tốt điên cuồng. Không thành công, tiện thành nhân sao. Tốt tốt, doanh chính như vậy ngông cuồng, tần quốc suy sụp thậm chí diệt vong, đã không xa. Trước 199, đạo gia Thiên Tông. Vô số tiếng bàn luận, lít nhá lít nhít, tựa như trải rộng thiên hạ. Đủ loại thái độ, tâm tình, đem thiên hạ hầu như sở hữu ánh mắt, cũng chuyển qua tần quốc. Nhưng bất kể là thái độ gì, tâm tình gì. Một luồng tự đáy lòng chấn động, lạng yên không một tiếng động, xâm lấn mỗi người trong lòng, ở nút hạ xuống. Loại kia ba khí, loại kia khí thôn thiên hạ như hổ khí phách, để vô số người nóng mắt. Đông hải chi tân. Tiểu thánh hiền trang, một tiếng hừ nhẹ từ một gian phòng ốc bên trong vang lên. Sư thúc, thần vương đã biểu dương thái độ, ta nho ra. Không cần để ý tới, lão Phu cũng muốn xem hắn làm sao nhất thống thiên hạ. Vậy một bên khác, Bọn họ không phải là từ trước đến giờ cùng chúng ta tranh sao. Không cần để ý, bọn họ phải làm sao, là bọn hắn sự tình. Vân vụ như có như không tiên khí bao phủ nơi. Thật bá đạo tần vương. Đáng tiếc không phải thiên hạ chi phúc, để ta nhân tông đệ tử toàn bộ rút khỏi tần quốc cảnh nội. Một đạo trầm ổn, phảng phất trời sập cũng không sợ hãi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Vâng, sư huynh, thiên tông bên đó đây. Một người hỏi, thiên tông nên tự có tính toán, không cần để ý tới. Trầm mặc mấy hơi, thanh âm kia tiếp tục nói. Doanh chính. truyền lệnh, ta nông ra đệ tử toàn bộ rút khỏi tần quốc cảnh nội. Hiệp hôi, thật nhất định phải như vậy sao? Doanh chính người này, tính cách bá đạo tàn nhẫn, hắn như là đã đối với người trong thiên hạ nói như thế, vậy thì nhất định sẽ đi làm. Đúng. Cự tử, doanh chính càng ngày càng lánh khốc bá đạo, ta mặc ra ở tần quốc đệ tử làm sớm ngày rút khỏi. Hừng, người nói không tệ, lập tức truyền lệnh. Bây giờ doanh chính cùng tần quốc đã không chút nào che giấu chính mình dã tâm, thiên hạ muốn loạn. Vậy ta mặc ra. yên lặng xem biến đổi. Sư đệ, ta thủy gia chia ra làm hai, ta dẫn người đi tần quốc, người dẫn người đi sở quốc, như vậy nhất định có thể bảo toàn ta thủy gia Sư huynh, tần quốc không phải nói muốn toàn bộ sao. Hắn chỉ là như vậy giải thích, ta cũng không tin ta chỉ huy thủy gia một nửa người đi ném, hắn hội từ chối. Thật sự là ngông cuồng, còn muốn để chư tử bách ra thần phục, nhất thống thiên hạ. Si tâm vọng tưởng, nông cuồng doanh chính, Tần Quốc, thiên hạ đại chiến sắp nổi a. Chúng ta nham gia nhất định không thể cuốn vào trong đó, kể từ hôm nay, các đệ tử toàn bộ ở tu luyện trong núi, không được ra ngoài. Có thể sư phụ, Tần Quốc bên kia, chúng ta không tranh quyền thế, không cùng Tần Quốc đối nghịch, sư phụ cũng không tin, hắn thật sự có thể coi trời bằng vùng, đối phó chúng ta. Lập tức thu thập Tần Quốc điên, chúng ta hỏa gia không thể bội tiếp điên, sau khi thu thập xong, chúng ta lập tức đi Tây Quốc. Thôi, ta lâm ra chia ra làm hai, ta dẫn người đi thần phục tận quốc, khang nhi ngươi dẫn người đi sở quốc. Thiên hạ chư tử bách gia cho dù là một lòng thanh tu, cũng toàn bộ bị kinh động. Hoặc xem thường, hoặc phẫn nộ, hoặc không thèm để ý, hoặc chăm chú suy tư. Vân vân vân vân, mà bao quát lục quốc ở bên trong người trong thiên hạ ánh mắt, cũng đều nhìn phía chư tử bách gia Chư tử bách gia bên trong cường đại học phái, hầu như đều là thờ ơ không động lòng, tựa hồ không nghe thấy. Còn lại học phái cũng gần như đều là như vậy. Tựa hồ Tần quốc ba khí tuyên ngôn biến thành một chuyện cười, chỉ có vẻn vẹn mấy phái ra một phần chi vào tần, bọn họ đều đang đợi, chờ ngày mùng ngày một tháng 9 đến, chờ Tần quốc phản ứng. Nhất là Lục quốc cao tầng, đã sớm nghị luận không biết bao nhiêu lần bọn họ cũng không dám dưới kết luận cuối cùng, bởi vì sự tình quá lớn, lớn đến bọn họ không dám có bất kỳ may mắn, không xác định. Bọn họ chỉ có thể gắt gao nhìn trầm trầm Tần quốc, chờ đến ngày mùng ngày một tháng chín. Tần quốc làm ra hành động về sau, bọn họ có thể từ đó làm ra tinh chuẩn phán đoán. Hàm Dương Thành Đại tần cảnh nội bầu không khí vẫn hòa nhiệt, sở hữu quan viên, cùng với đại bộ phận bách tính, đều tại vì là trận chiến đó chuẩn bị. Chớp mắt, chính là mấy tháng đi qua. Ngày đó, đế tử thụ không có ở bên trong cung điện xử lý chính vụ. Làm thương ngưỡng bốn vị nội các đại thần, còn có ý liếu tổng cộng 5 người phụ mệnh đến đây về sau, liền thấy chính mình đại vương lặng lặng đứng ở trước đại địa vương. Ánh mắt thật giống đang nhìn phương xa mênh mông vô bờ thiên địa. Đột nhiên, một loại một người độc thân đối mặt thiên địa vĩ đại cảnh tượng ra hiện ở trong lòng bọn họ. Cung kính mà được xong lễ, mấy người trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, đại vương gọi bọn họ tới làm cái gì. Còn có, đại vương như vậy đứng ở bên ngoài tình huống, hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bên cạnh duy nhất đứng người là ai? Đế tử thụ vung tay lên, bên cạnh cái kia tồn tại cảm giác phi thường thấp, mặt không hề cảm xúc nam tử mà cáo đen bắt đầu nói đến đào ra, nho ra, mặc ra cũng không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ có mấy cái tiểu học nhà phái ra một phần chi vào ta đại tần. Ta đại tần cảnh nội chỉ có mấy cái đồng ý hoàn toàn thần phục, dư, có ở hướng về nước khác di chuyển, có quan bế xuân môn, có thể là phái ra một phần chi. thanh âm trầm thấp mang theo một luồng không có cảm tình hờ hững vang lên bên tai mọi người. thương lượng bọn họ lông mày đều là nhăn lại đến, thậm chí không có suy nghĩ người này là thân phận gì, tâm lý than nhẹ, quả nhiên. Chư tử bách ra, không có mấy người để ý tới. Tuy nhiên sớm đã có dự liệu, nhưng vẫn còn có chút thở dài, bất mãn. Hôm nay ngươi không thần phục, ngày khác. Thở ra. Đồng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, đánh vỡ bọn họ yên tĩnh. Bọn họ đều là ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia thẳng tắp, phảng phất đẩy lên thiên địa vĩ đại bóng lưng, có một tia kinh ngạc. Đại vương, cười. Vậy là lục quốc phương hướng, các ngươi thấy cái gì? Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều đế tử thụ cánh tay nhất chỉ phía trước mang theo nhàn nhạt đáp bách gầm thanh vang lên thương lượng loại người theo cánh tay kia nhìn tới đó chính là đông phương vài quốc gia phương hướng một trận trầm tư thương lượng trước tiên trầm giọng nói hồi bẩm đại vương thần nhìn thấy lục quốc đang kinh hoàng trương nghi ánh mắt mở sáng sau đó khẽ mím cười nói đại vương thần nhìn thấy lục quốc ánh mắt đều tại nhìn ta trầm trầm tận quốc nhìn trầm trầm đại vương ngại theo đại vương nhất cử nhất động mà biến hóa đại vương thần nhìn thấy thiên hạ đang chấn động tất cả mọi thứ cũng theo đại vương mệnh lệnh mà động phạm sư lập tức cười nói tiếp lữ bất vi liếc mắt nhìn hai người hơi hành lễ nói khởi bẩm đại vương thần nhìn thấy chư tử bách gia suy sụp quý liêu cái cuối cùng mở miệng trần bồn nói đại vương thần nhìn thấy ta đại tần cùng thiên hạ đại chiến năm người lần lượt mở miệng năm loại có chút không giống đáp án năm người ánh mắt xéo qua nhìn nhau trong lúc mơ hồ bọn họ minh bạch đại vương gọi bọn họ tới mục đích các ngươi biết rõ cô thấy cái gì sao Đế tử thụ nhàn nhạt nói. Đại vương chỉ giáo. năm người hành lễ nói. Cô, nhìn thấy thanh minh. Đế tử thụ trong thanh âm bá khí càng thêm nồng nặng, bên trong đất trời, hàm cốc quang ra, đều là cô địch. Bọn họ vì là cô bất rất nhiều chuyện. Thương ứng năm người trong lòng đều là phát lệnh, triệt để xác định đại vương gọi bọn họ tới mục đích. Một cái nồng nặng chữ sát, ở trong lòng bọn họ bay lên. Đại vương, thật muốn động thủ, gọi bọn họ tới, chính là trước đó thông chi bọn họ. Đây cũng là đối với bọn họ một phần tín nhiệm, tôn trọng. Mà mặc kệ tán không đồng ý loại này làm phương pháp, lúc này, không có người nào phản đối. Đại tần kỳ thực sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng, vậy thì vẫn điên cuồng đi tới đỉnh phong đi. Không điên cuồng, lại cái nào có khả năng đi đi tới đỉnh phong. Nếu đã hạ quyết tâm, vậy thì đến cùng Thái học sắp thành lập, thương tướng, từ ngươi tạm đời quá giám sát chính nhất trước. đệ tử thụ nhàn nhạt thanh âm lại nổi lên. Rõ. Thương ưởng hành lễ đáp lại. Đi thôi, trong vòng 20 năm, đại tần tất ra hàm cốc quan. Đế tử thụ vung xuống tay, như là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Năm người ánh mắt chấn động, hành lễ xương dạng, xoay người rời đi. Trước đại điện, chỉ còn giữ lại đế tử thụ cùng người mặc áo đen kia. Mấy hơi thở về sau, đế tử thụ đôi môi lại mở, cô muốn không giữ lại ai. Rõ. Người mặc áo đen kia lập tức cung kính đáp lại. Không có người thứ 8 biết rõ, sẽ ở đó sao một cái tầm thường. Tần Vương đơn giản quyết định rất nhiều người vận mệnh sinh tử. Thời gian từng điểm từng điểm hướng về ngày mùng ngày 1 tháng 9 chạy đi, vô số ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, đệ tử thụ thu được một cái để hắn cảm thấy một kia kinh ngạc tin tức. Đạo gia thiên tông trưởng môn nhân xích tùng tử cầu kiến. Hơi suy nghĩ một chút, đạm mặc nói, để bác Minh tử tới gặp cô. Tần Quốc một tòa quận thành bên trong. Một vị trên người mặc màu đỏ thâm đạo bảo, nhìn qua chừng 50 tuổi đạo sĩ, mở hai mắt ra trước mặt hắn thì là xuất hiện một người áo đen người áo đen thanh âm lãnh đạm nói vài lời đạo sĩ khẽ to mày nhưng vẫn là gật đầu chờ người áo đen đi rồi nhíu mày càng chặt thấy sư thúc vị này trời sinh đế vương tâm e sợ so với tưởng tượng càng to lớn hơn cũng càng thêm bá đạo a trầm mặc một hồi hắn thay đổi đi hàm dương phương hướng sau mấy ngày một chỗ có chút như có như không xuất chân giữa sân cốc đạo sĩ thanh âm trầm trọng nói đến cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói Sư thúc, hắn thật có thể nhất thống thiên hạ sao? Không biết. Hai cái bình thản chữ vang lên, tràn ngập hờ hững, tựa hồ hết thể đều không để ở trong lòng giống như hờ hững. Dừng lại một hồi thanh âm kia tiếp tục vang lên, hắn chính là trời sinh đế vương, ta thiên tông chỉ cần thuận theo thiên ý đi là đủ. Có thể tần vương bá đạo, hắn nếu là bởi vì nhân tông nguyên nhân đây. Đạo sĩ cao mày, Ta tự mình đi một chuyến hàm dương, ngươi chăm sóc tốt sư muội của ngươi. Vâng. Đạo sĩ hơi thi lễ. Sau mấy ngày, trên người mặc đạo bào màu lam nhạt, nhìn qua hơn 60 tuổi, tiên phong đạo cốt, bình thản tự nhiên, đạo gia Thiên Tông chính thức người năm quyền, Bác Minh Tử, đi vào tần vương cung đại điện. Một khắc đó, hai loại không rông khí tức, ngay tại vô thanh vô tức, bắt đầu chạm va vào nhau. Một phương ba chủ đạo huy nghiêm, mong ngợi vạn vật thần phục. Nhất hờ hứng tự tại, phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau. Theo Bác Minh Tử bước chân hướng về đại điện nơi sâu xa bước đi, loại này va chạm lại càng tăng kịch liệt. Mãi đến tận ở hắn thứ 51 bước lúc, mới kết thúc. Kết quả là vừa bắt đầu liền nhất định. Bác Minh tử đầu hơi thấp một hồi, hắn tới nơi này, liền biểu thị đạo gia thiên tông nguyện thần phục. Vì lẽ đó lại từ đâu tới va chạm, đối kháng. Đây chẳng qua là một lần triển lãm thực lực mình phương thức thôi. Chứ hai, ngày hôm nay không, đại gia đi ngủ sớm một chút, ta cũng phải điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày toàn lực gõ chữ. Còn có, người thứ ba Minh chủ xuất hiện, kiếp này có hối hận. Nợ ngươi ba trường, ngày mai sẽ bắt đầu bụ. Trường 200, doanh chính, ngươi không chết tử tế được. Trường 1, đạo gia thiên tông Bắc minh tử, gặp qua tần vương. Bình tĩnh thản nhiên âm thanh vang lên, Bắc minh tử quay về phía trên hơi thi lễ. Đế tử thụ từ lâu dừng lại trong tay chi bút, nhìn phía dưới người, lạnh nhạt nói, các ngươi thiên tông nguyện thần phục cùng cô. Đơn giản trực tiếp thái độ, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, Bắc minh tử cảm thụ được cái kia khổng lồ áp bách lực. Miên cương còn có thể duy trì tâm cảnh bình tĩnh, một bên chăm chú phân tích tần vương tính cách, một bên đúng mực lạnh nhạt nói, đạo gia thiên tông đồng ý dựa vào cùng đại thần. Đế tử thụ lông mày khẽ nhúc nhích, thần phục cùng dựa vào, cô cùng đại thần, ý tứ nhìn như gần như, nhưng trên thực tế, nhưng lại có rất lớn không giống. Thanh âm hắn bên trong mấy phần không thể nghi ngờ, cô muốn chỉ có thần phục. Bác Minh tử không hề bị lay động, tôn kính bên trong không mất bản thân đạo, thiên tông một lòng lánh đời tu hành, vô ý với quyền lợi tranh chấp. Cũng vô ý với nhiệm thế tụ, nhất tâm hướng đạo. Hắn nói rất rõ ràng, thiên tông chỉ muốn nhất tâm hướng đạo tu hành, không nghĩ nhập thế. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn dựa vào đại tần, mặc dù cũng coi như thần phục nhưng, xem như một loại kết minh. Còn chân chính hoàn toàn thần phục đó chính là thần tử, hoàn toàn không có tự do. đệ tử thụ nét miệng lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị độ cong, đại tần quân tiên phong phía dưới, từ đâu tới lánh đời? Ai có thể lánh đời? Cô chỉ cần một cái thái độ. Thiên Tông cũng chỉ có thể có một cái thái độ, thần phục. Bác Minh Tử hờ hững, cho dù trước đó cũng đã có chỗ dự liệu, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút tao mày. Tần Quốc, hoặc là nói vậy vị Tần Vương, quá mức bá đạo cường thế chút. Nếu như nói Tần Quốc lúc này đã nhất thống thiên hạ, loại này bá đạo cường thế, hắn tự nhiên có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ, hắn không biết Tần Quốc từ đâu tới loại này sức lực, bá đạo như vậy cường thế. Nói tóm lại, hắn không cam lòng. Nhưng Thiên Tông thôi toán chi pháp. Không thấp hơn âm dương gia. Từ lúc hơn 40 năm trước, cũng đã thôi toán đến trời sinh đế vương giáng thế. Chỉ bất quá thiên tông luôn luôn thuận theo thiên ý, cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đem thiên tông thế lực, rời về phía đến tần quốc. Cũng là bởi vì như vậy, ở chư tử Bách Gia phần lớn cũng không coi trọng tần quốc thời điểm, thiên tông lựa chọn quy thuận đại tần. Nhưng loại này quy thuận, cũng không phải hoàn toàn thần phục Thiên tông chỉ là trên danh nghĩa thần phục kỳ thực còn duy trì nội bộ tự trị, tự do ở triều đình gia có một loại địa vị siêu phàm chỉ là sẽ ở tần quốc có yêu cầu lúc ra tay giúp đỡ mà bây giờ tần vương nếu hoàn toàn thần phục là loại kia hết thể đều hòa vào đại tần triều đỉnh thần phục lại như âm dương ra tập ra một dạng kia hứa do dự không khỏi bay lên một mặt là thuận theo thiên ý nhưng trời sinh đế vương cũng không phải là nói hội nhất thống thiên hạ chỉ là hẳn sẽ đem tần quốc mang tới đỉnh phong một mặt chính là từ bỏ quy thuận tần quốc thế nhưng là thiên tông cũng có thiên tông khó xử a Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, đệ tử thụ thân thể hơi hơi về phía trước nghiêng một chút, nhất thời, trong đại điện, cỗ này uy nghiêm áp bách lực tăng lên gấp bội, không khí cũng phảng phất bị đè nát. Cô nếu toàn bộ đạo gia, Thiên Tông, Nhân Tông, chỉ có thể có một cái tồn tại. Cao cao tại thượng thanh âm, để Bác Minh Tử trong lòng cảm giác nặng nề, đại vương ý tứ là, cô muốn ngươi Thiên Tông cùng Nhân Tông lập tức đoạn tuyệt quan hệ, lấy đạo gia tự sừng, đồng thời phối hợp đại tần, tiêu diệt Nhân Tông. Đệ tử thụ âm thanh lạnh lùng nói, Bác Minh Tử nguyên bản liền do dự tâm, càng thêm do dự. Đối với gia nhập đại tần tâm, nhặt rất nhiều. Thiên tông nhân tông tranh chấp là đạo gia nội bộ việc, là lấy hòa bình chi pháp tướng tranh, có thể tần vương lại trực tiếp để thiên tông cùng nhân tông đoạn tuyệt quan hệ, còn tiêu diệt nhân tông. Đây là hắn không thể đáp ứng. Tần vương hơi bị quá mức bá đạo chút, tha thứ thiên tông không thể đáp ứng. Trầm mặc lượng tức, Bác Minh Tử giơ hạ đầu, thanh âm trầm trọng một chút nói: "Đón đến, đón cặp kia ánh mắt tiếp tục nói, Tần Quốc Còn không, có có nhất thống thiên hạ. Đế tử thụ ánh mắt lạnh lẽo, như chờ cô nhất thống thiên hạ, ngươi cho rằng đạo gia còn sẽ tồn tại. Bách Minh Tử tâm thần lạnh lẽo, lập tức minh bạch. Quả nhiên, vị này ở bên ngoài vô số người trong mắt ngông Cường Tần Vương đã nghĩ đến nhất thống thiên hạ hậu sự tình. Bức Bách Chư Tử bách ra đứng thành hàng, chính là vì phân biệt về sau địch nhân, để có thể tồn tại địch nhân, không trỗ đột hình. Hắn là phải đem sở hữu khả năng tồn tại địch nhân, toàn bộ bức ra, tốt một lưới bắt hết. Có lúc, ở bề ngoài kẻ địch mạnh mẽ không đáng sợ, có thể lén lút địch nhân, càng thêm khó chơi. Nhất là đối với một cái quốc gia tới nói. Có thể duy nhất, cũng là to lớn nhất khuyết điểm là, Tần Quốc có thực lực đó, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết sao. Không có thực lực đó, như vậy chỉ là sẽ đem Tần Quốc tuyến nôn, biến thành một chuyện cười. Thậm chí đem Tần Quốc bước đến tuyệt cảnh. thần Vương liền không thể thư thả một ít. Bác Minh Tử thở dài một tiếng nói. Các ngươi không có quyền lựa chọn, ngày mùng ngày một tháng 9 trước. Cô nếu không chiếm được đáp án, thiên tông chính là đại tần tử định. đệ tử thụ không hề tức giận, đại tần sắc thực còn không có có nhất thống thiên hạ, cũng là còn không có có thật làm cho không người nào phương pháp nghi vấn phản kháng tư cách. Thiên tông phản đối là bình thường, nếu là không phản đối, mới là kỳ quái. hắn phất ống tay háo một cái, ra hiệu lui ra, bác minh tử cao mày, hơi thi lễ về sau, lui ra đại điện, hướng về ngoài cung mà đi. Một lần nữa bình tĩnh bên trong cung điện. Đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài cái kia vô biên thiên cung, một tia đâm chiêu cùng lạnh lùng nghiêm nghị bay lên. Trời sinh đế vương, thế giới này, thật sự có thiên sao? Hay là chỗ kia sơn cốc? bác minh tử, xích tùng tử trầm mặc không nói. Sư thúc, tần vương quá mức cường thế, cứng quá dễ gãy, ta thiên tông xích tùng tử cao mày nói. Bác minh tử riêu hạ đầu, thanh âm phảng phất đến từ thiên ngoại giống như có chút như có như không, trời sinh đế vương, ta thiên tông có thể làm trái thiên ý. Xích Tùng Tử trầm mặc, thuẫn theo thiên ý là thiên tông lập căn cơ sở bên trong. Thậm chí bọn họ lời nói, cũng là như thế. Làm trái thiên ý, đó chính là làm trái bọn họ bán thân đạo, bọn họ là sẽ không đi làm. Rất nhanh, Bắc minh tử bế quan, cái này vừa bế quan, chính là mười mấy ngày, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, khuôn mặt tựa hồ lão một ít, nhưng tinh thần lại là càng thêm khá hơn một chút. Xích Tùng Tử ngay lập tức chào đón, nhìn thấy Bắc minh tử dáng dấp này, trong lòng chính là ngưng lại. Hắn biết rõ Sư Thúc đã làm ra quyết định. Quả nhiên, bác Minh tử ánh mắt nhìn về phía hàm dương phương hướng, bình thản trong thanh âm tràn ngập kiên quyết nói, thu thập một phen, toàn bộ chuyển tới Tân Quốc. Xích Tùng Tử cả Kinh, Sư Thúc, chúng ta thật muốn cùng nhân Tông quyết đấu. Tuy nhiên hắn đối với người Tông cũng không thể quá thật tốt cảm giác, xem như đối thủ. Nhưng này đều thuộc về đạo gia A. Ta đã theo Sư Huynh trao đổi qua, hắn cũng cảm ứng được, đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế. Ta đạo gia là nên nhất thống. Nhân Tông Thiên Tông, cũng hầu như là muốn có một cái thắng bại. Bác Minh Tử ý vị thâm trường nói, nhưng trong thanh âm cái kia bôi bi thương thở dài, lại là che giấu không. Xích Tùng Tử lại là cả kinh, sư bá cũng bị kinh động. Tuy nhiên hắn có chút không rõ, nhưng hắn biết rõ, Thiên Tông cùng Nhân Tông tranh chấp, sẽ đạt đến đỉnh phong. Điều này cũng sẽ là đạo gia, tương lai đường xác định, hơn nữa còn hội nương theo lấy cực kỳ máu tanh. Sau mấy ngày, Bác Minh Tử lần thứ hai đi vào Tần vương cung. Rất nhanh. Đạo gia thiên tông hoàn toàn thần phục cùng đại tần tin tức, chấn động thiên hạ. Không chỉ như vậy, đạo gia thiên tông trực tiếp đem nhân tông sở hữu người, nổ ra đạo gia, không còn thừa nhận bọn họ đạo gia thân phận. Đồng thời phối hợp với đại tần, ngày đó ngay tại đại tần nơi bắt đầu đánh chết nhân tông người. Liên tiếp tin tức, khiếp sợ vô số người. Người nào cũng không nghĩ tới, đạo gia thiên tông, nhân tông càng hội thật triệt để phân liệt, biến thành sinh tử cựu địch. Cũng đã động thủ giết người, vậy thì nói rõ song phương triệt để trở mặt phân liệt Ngay lập tức, nhân tông trưởng môn tiêu giao tử không chút nào yếu thế, tuyên bố đem thiên tông người cũng nổ ra đạo gia lấy đạo gia chính thống tự xưng. Chư tử bách ra bên trong cường đại nhất tứ gia bên trong, đạo gia liền nhanh chóng như vậy, thật không thể tin chia ra thành hai bộ phận. Điều này cũng làm cho đại tần tuyên nôn, không đến nỗi biến thành một chuyện cười. Còn để vô số người chấn động, một lần nữa suy tư lên tần quốc. Sau đó mấy ngày, ở tần quốc mấy cái tiểu học phái, trực tiếp lựa chọn thần phục đại tần. Đây là chư tử bách gia bên trong mạnh mẽ nhất tứ gia bên trong sức ảnh hưởng, dù cho chỉ là một phần, thiên hạ vẫn còn ở chấn động lúc. Ngày mùng ngày một tháng 9 đến, vô số ánh mắt, hàm dương thành, cao cao tại thượng đế tử thụ, thanh âm lãnh đạm ra lệnh, hắc băng thay, từ từ tăng cường la võng, còn có âm dương ra, đạo gia thiên tông cao thủ hầu như toàn bộ điều động, hướng về toàn bộ đại tần mà đi. Một hồi khiếp sợ thần châu thiên hạ sát lục bắt đầu, tần quốc càng thật đồ sát không chịu thần phục chư tử bách gia. Đại tần cảnh nội, nhất cao sơn nơi sâu xa, kim gia tổng bộ ở nơi này, bọn họ những này chư tử bách ra bên trong nhỏ yếu, suy sụp học phái, đối mặt đại tần, không có phản kháng tư cách. Nhưng là không nghĩ thần phục, vì lẽ đó chỉ có thể bế sơn tu luyện. Bất quá ngay cả như vậy, sát lục cũng băng lãnh buông xuống. Hác băng thai cường giả phối hợp với đạo gia cao thủ, không nói hai lời, trực tiếp triển khai sát lục. Tại sao? Ta kim gia cũng đã ở ẩn, tại sao phải như vậy hùng hổ dò người? Kim gia thủ lĩnh một bên khó khăn chống lại, một bên bi phẫn hét lớn. Đại tân ơi, chỉ có thể có một thanh âm, cũng chỉ có thể có một cái thái độ, người không thần phục, đều là tội chết. Hắc băng thai dẫn đầu che mặt người lạnh như băng nói, ra tay hung ác. Liên ngay cả đạo gia trong cao thủ mặc dù có người không đành lòng, không đồng ý, nhưng cũng không có làm phương pháp, liền nhân tông người bọn họ cũng hạ sát thủ, đã cũng không lui lại con đường, chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Tại sao? Chúng ta cũng đã thần phục Tân Quốc. Tại sao phải giết chúng ta? Một phần tan thành hai bộ phận, một phần trong đó đến đây nương nhờ vào đại tần tiểu học phái thủ lĩnh bi phẫn cực kỳ quát. Đại vương có lệnh, đại tần không cần trần trừ người, các ngươi cũng không xứng vào ta đại tần vi thần. Đại tần một người lạnh lùng nói, mang theo một luồng khinh thường nói. a, tần quốc hung ác tàn nhẫn, nhất định phải sẽ gặp báo ứng, doanh chính, ngươi không chết tử tế được. Muốn chết? Tiểu thuyết gia, Chư tử bách gia khá là có tiếng, thực lực cũng không yếu một nhà. Đồng dạng, bọn họ lựa chọn một phần vào Tân Quốc. Cũng đồng dạng, bọn họ ngay tại Hàm Dương Thành, gặp phải đồ sát. Ngươi cầm đầu, là xích tùng tử cùng phi nguyệt. A. Doanh chính, ngươi không chết tử tế được. Tân Quốc làm điều ngang ngược, nhất định sẽ được báo ứng. Doanh chính, ngươi hôm nay bước lên lớn sơ xuất đồ sát ta tiểu thuyết già, tương lai ngươi chi hung ác, nhất định truyền lưu khắp thiên hạ, ngươi nhất định để tiếng xấu muôn đời. Chương 1. Chương 201, ngươi càng thích hợp giang hồ, chương hợ Doanh Chính, chư tử bại bách ra chắc chắn lấy ngươi vì là tử địch, lục quốc chắc chắn đưa ngươi bị tiêu diệt. Doanh Chính, ngươi không chết tử tế được a? Phúc, a. Từng tiếng không cam lòng tiếng giống to, mang theo cực kỳ bi phẫn, hận ý. Bọn họ rõ ràng là quy thuận như ý đại tần, nhưng lúc này, nhưng là bị đổ sát. Bọn họ đều không nghĩ đến, tần vương cung bên trong người kia càng thật dám làm như thế. Đứng ở bên ngoài kết giới, nhìn tiểu thuyết gia bị tàn sát trong hai người, xích tùng tử nhắm hai mắt lại. Hình như có không đành lòng. Bên cạnh, Phi Nguyệt vẫn là một cái trong suốt sợi tơ che lại hai mắt, cô này khí tức thần bí, làm cho nàng cả người lộ ra càng thêm mỹ lệ. Nghe những cái ở trong mắt nàng, bất quá là dựa vào vô căn cứ mà sống, xem không lên tiểu thuyết ra người tiếng mắng, phấn sắc đôi môi khẽ mở, ngu xuẩn, phế phẩm. Xích Tùng Tử lông mày khẽ nhúc đích, không để ý đến. Nhưng Phi Nguyệt lại là nhìn về phía Xích Tùng Tử, lạnh nhạt nói, dám đảm đối với Vương Thượng nói bất kính, quả nhiên đều đáng chết Sích Tùng Tử đại nhân cho rằng làm sao? Ừm. Nhẹ nhàng ngứ một tiếng, Sích Tùng Tử thờ ơ không động lòng. Đạo gia cùng âm dương gia từ trước đến giờ không hợp nhau, nhất là đạo gia Thiên Tông cùng âm dương gia. Song phương có thể nói là chính thức tự định, không muốn là lúc này đều là tần quốc chi thần, còn tiếp phối hợp lẫn nhau mệnh lệnh. Hai người căn bản không thể giống như bây giờ, bình tĩnh đứng chung một chỗ. Đối mặt Sích Tùng Tử thái độ, Phi Nguyệt Hoàn Mị khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, đổi đề tài thản nhiên nói: Vẫn đúng là là nghị không ra, ngươi và ta hội hợp làm hành sự. Xích Tùng Tử không nói gì, chỉ là trong lòng than nhẹ một tiếng, đồng thời cũng đề phòng. Âm dương ra khắp nơi đều là âm như quỷ kế, cho dù là hắn, cũng không dám chút nào bất cẩn. Đặc biệt là đối phương hay là nữ tử, lại càng là trước tiên hắn đi tới Tân Quốc, từ lâu đánh tốt căn cơ nữ tử. Phổ thông nữ tử không đáng sợ, nhưng có năng lực nữ tử, so với đồng dạng có năng lực nam tử, càng thêm đáng sợ nhiều lắm. lần này qua đi các ngươi thiên tông liền rốt cuộc về không đầu, thật là không có nghĩ đến, các ngươi cũng sẽ chọn lựa như vậy. phi nguyệt không thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói. xích tùng tử trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, vẫn còn không có nói chuyện. đại tần không lâu, rất nhiều chuyện đều không hiểu, hắn cũng sẽ không nhiều lời, để tránh khỏi rơi vào bên cạnh yêu nữ này trong bấy giờ. đối với cái này, phi nguyệt vẫn cứ mang theo một tia như có như không ý cười, chỉ là hai mắt nơi sâu xa hiện lên phảng phất chân thực ý lạnh. lao ra hỏa. Rất nhanh, đã sớm quá thời đỉnh cao, càng ngày càng suy bại một phần tiểu thuyết ra người, hoàn toàn bị âm dương gia, đạo gia cao thủ giết hết. Phi nguyệt hai người không có ở thêm, hướng phía dưới một chỗ mà đi. Đầu cơ trục lợi, mấy cái phương đặt cược trí tuệ, là nhân tộc từ xưa thì có năng lực. Vì lẽ đó, lần này đại tần cần giết người, rất nhiều. Không ngừng hắc băng thai, la võng, đạo gia, âm dương gia, còn có quân đội cùng với một ít vương thất cao thủ, đã sớm rồn rập điều động lúc này toàn bộ động thủ ở cái kia trí cao vô thượng ý chí dưới triệt để thanh tẩy lấy mảnh này thiên hạ mạnh nhất nơi thần vương cung đế tử thụ đứng ở tứ hải quý nhất trước điện yên lặng nhìn phương xa chính là ở đây hắn truyền đạt cái kia nhất định chấn kinh thiên hạ mệnh lệnh phía sau hắn lúc này chỉ có nhất cầm kiếm đứng thẳng trên người mặc trắng áo tang phục người thanh niên trẻ người thanh niên trẻ sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt hơi buông xuống thời khắc phòng bị bốn phương tám hướng cho dù đây là tần vương cung cũng là như thế Chỉ là ánh mắt xéo qua nhìn về phía trước cái kia vĩ đại bóng lưng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn không phải là người hiếu kỳ người, nhưng coi như đã đi theo đạo thân ảnh này mặt sau chừng 20 năm, hắn còn là thường thường hiếu kỳ. Giống như lúc này, hắn hiếu kỳ đối phương đang nhìn cái gì, bất quá cho tới nay không ai dám hỏi vấn đề này, bao quát hắn. Đồng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía hàm dương cung ở ngoài. Tựa hồ nhìn thấy trận kia trận máu tanh sắt lục, có thể, đại vương đang nhìn những cái đi. Hắn không biết những cái sát lục, có phải hay không chính xác, nhưng hắn biết rõ, hắn quản chẳng nhiều chút, hắn chức trách, chỉ có một, hộ vệ vương thượng. Cái nhiếp. Đột nhiên, nhàn nhả tâm thanh vang lên. Người thanh niên trẻ thần sắc nghiêm lại, hơi cúi đầu. Người cảm thấy những người kia, đáng chết sao? Đế tử thụ mở miệng, phảng phất tùy ý, lại phảng phất có ý riêng. Người thanh niên trẻ cái nhiếp trầm tư một hồi, nói khẽ, thần, không biết. Bọn họ không đáng chết. Đế tử thụ lãnh đảm nói để cái nhiếp hơi run run nhưng bọn họ không thần phục cùng cô cũng chỉ có thể chết như cũng là cái kia lãnh đạm thanh âm cái nhiếp trầm mặc hắn không biết trả lời như thế nào đơn giản liền không trả lời hắn cũng không lo lắng này sẽ sẽ không làm tức giận trước mặt vĩ đại thân ảnh bởi vì hắn đã sớm rõ ràng trước mặt đạo thân ảnh này là lạnh lùng là bá đạo là tàn nhẫn nhưng tương tự cũng là rộng lớn nhất thiên địa chỉ cần không làm trái không chạm đến uy nghiêm liền có thể chứa đựng tất cả hắn không cần lo lắng còn lại làm tốt bản chức là đủ quả nhiên đệ tử thụ không thèm để ý chỉ có nhàn nhạt thanh âm tiếp tục vang lên tất cả mọi người một đời đều biết gặp phải vô số lựa chọn ngươi cũng không ngoại lệ lấy tung hoành vào kiếm đạo ngươi càng thích hợp giang hồ cái nhíp chính thức sừng sốt giang hồ tung hoành triều đình thiên hạ tung hoành giang hồ thảm mãng câu ngược lại là đối với các ngươi sư phụ càng thêm hiếu kỳ tựa hồ tùy ý một câu đệ tử thụ cất bước về phía sau điện đi đến Cái nhiếp nhất thời không cùng bên trên, tâm lý các loại tâm tư chập trùng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng... Trở lại hậu điện, đế tử thụ tiếp tục xử lý chính vụ, đồ sát chư tử bách ra việc, hắn không để ý. Quỷ quốc tử việc, hắn không đổi. Mà đang ở chỗ hắn lý chính vụ đồng thời, không có ai biết là, hắn đang tại một chút trở nên mạnh mẽ. Không sai, chính là như vậy. Theo đại tần cảnh nội đông đảo chư tử bách ra diệt vong, thuộc về bọn hắn số mệnh chi lực, dồn dập bị đại tần thôn phệ. Chư tử bách gia hầu như trải rộng thiên hạ, bọn họ cũng từng huy hoàng quá, ngưng tụ hoặc nhiều hoặc ít số mệnh chi lực. Đại tần tiêu diệt những cái học phái, số mệnh chi lực đối với đại tần tới nói không nhiều, trực tiếp bị tứ long chân khí nuốt lấy tiêu hóa. Nhưng xác thực xác thực, để hắn một chút trở nên mạnh mẽ. Ngay tại đồ sát tiến hành thời điểm, lục quốc nơi, thiên hạ các nơi, đã tất cả đều sôi trào. Người không thần phục, đều là tần quốc tử địch. Câu nói này, ở tất cả mọi người trong đầu dập dờn. Có thể bọn họ có đã từng không thèm để ý, dù sao không nhiều ít người cho rằng, tần vương hội thật làm như vậy. Trực tiếp đem chư tử bách ra bước đến thủ địch trên mặt. Nhưng sự thực, triệt để làm nổ thần châu thiên hạ. Đại tần nơi không có thần phục, thậm chí là không có toàn bộ thần phục chư tử bách ra, cũng chính diện gặp đồ sát. Cỡ nào bạo ngược, tàn bạo, bất nhân. Chờ chút từ ngữ, ở vô số người trong lòng dâng lên. Chờ tin tức truyền ra về sau, thiên hạ thất thanh, thất sắc. liền ngay cả nho gia. Mặc ra chờ thế lực cường đại đệ tử, cũng cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Một loại chính mình thật giống không thể trọng yếu như vậy, chính mình học phái, thật giống không thể cường đại như vậy cảm giác. Nhất thời thất thanh, thất sắc về sau, vô số quát lớn âm thanh từ thiên hạ các nơi, phảng phất sóng to gió lớn, hướng về đại tần tuôn tới. Hổ lang quốc gia, quả nhiên là hổ lang quốc gia, giam man tàn nhẫn. Thật sự là lẽ nào có lý đó, doanh chính lại dám như vậy tùy ý đồ sát trừ tử bách gia, hắn biết mình đang làm gì sao. Được lâm tàn bạo tần vương, thật sự là nhìn lầm hắn. Hừ, chúng ta chưa tử bách gia nên liên thủ lục quốc diệt tần nước. Đáng trách, sư bá đi vào nương nhờ vào tần quốc, lại bị như vậy sát hại. Tần quốc, doanh chính, ta với ngươi thể không lưỡng lợp. Vô số tiếng quát mắng không dứt bên tai tựa hồ trừ đại tần nơi ngoại thần châu thiên hạ, đều là thảo phạt đại tần, thảo phạt đế tử thụ thanh âm. Từ xưa tới nay, đều không có bực này làm người nghe kinh hại sự tình. Không thần phục liền trực tiếp sát hại thậm chí không toàn bộ thần phục cũng giết hại. Bực này hung ác, từ xưa đến nay sở hữu quân vương cũng xa xa không kịp, mà đang ở đây cơ hồ nổ tung trong không khí. Lục quốc cao tầng nhưng toàn bộ cũng nghiêm túc cùng cực, bởi vì bọn họ đã xác định tần quốc mục đích, đã sâu sắc minh bạch, bọn họ sắp sửa đối mặt là bực nào đối thủ, đó là một cái trên dưới một lòng, nội bộ lại không có kẽ hở, nắm giữ không thành công thì thành nhân kiên quyết muốn liều mạng một lần thiên hạ đệ nhất cường quốc. Cỗ này thề sống chết quyết tâm. Hào khí căn vân, khí thôn thiên hạ vĩ đại khí phách, sung túc tự tin vô cùng, sâu sắc trùng kích bọn họ tâm tư. Không có ai theo ngoại giới người đồng dạng cười nhạo tần quốc không tự lượng sức, ngông cuồng, bạo ngược. Bọn họ có chỉ là trầm trọng. Đối mặt một cái hầu như điên cuồng, muốn liều mạng thiên hạ đệ nhất đại quốc, không ái hội không trầm trọng. Nhất là Hàn Quốc, cùng với Ngụy, triệu nhị nước. Tam quốc lần thứ hai gia tăng liên hệ, đã sớm bắt đầu viện trợ chuẩn bị, tốc độ tăng nhanh mấy lần. Hàn Quốc một đời khôn khéo, như cáo giả đồng dạng hàn vương hàn vũ không có không thèm để ý tự tin ý cười là ngưng trọng sở quốc nói như thế nào ánh mắt của hắn nhìn phía trương khai địa trầm giọng hỏi sở vương đã tự mình trả lời thần quốc một khi công ta hàn quốc sở quốc viện trợ hội lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trương khai địa trầm giọng nói tây quốc tiến quốc đây hàn vũ tiếp tục hỏi trong giọng nói ngưng trọng không giảm chút nào đồng dạng là như vậy trả lời trương khai địa tiếp tục trả lời Hàn Vũ gật đầu, lại không có thả lỏng, trái lại càng thêm ngưng trọng nói: "Sợ, thể hai nước đối với ta Hàn Quốc tổn vong sẽ không quá lưu ý. tiến quốc thực lực không mạnh, chúng ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta cùng Ngụy Triệu. Bạo Diên tướng quân, Cơ vô dạ tướng quân, các ngươi gia tăng chuẩn bị, vạn không thể thất lễ. Rõ. Hai đạo Khôi ngô thân ảnh lập tức hành lễ đáp lại. Do dự một chút, Hàn Vũ nhìn về phía đứng ở đó, không nói một lời, nhưng khí chất bất phàm tuổi trẻ thân ảnh trầm giọng nói: Hàn Phi." Ngươi tự mình đi một chuyến ủy, Triệu nhị nước, lần thứ hai cùng hai nước gia tăng quan hệ. Nhi thần tuân mệnh. Hàn Phi sắc mặt nghiêm túc, cung kính đáp lại. Doanh chính trị tâm, thiên hạ đều biết, hắn bạo ngược, lại càng là không ai bằng, thừa tướng, ngươi thử liên hệ Chư tử bách già, cộng đồng chống đối bạo thần. Hàn Vũ nhìn về phía Thân Bất hại, trầm trọng nói. "Rõ." Thân Bất hại hành lễ đáp lại. Chư Ngụy Triệu hai nước, Chư tử bách già trình độ nhất định, so với còn lại vài quốc gia càng thêm tin cậy. Sở quốc. Sở vương hùng lữ loại người đồng dạng thận trọng. Thượng tướng quân, diệt Việt, dự các nước chuẩn bị làm sao? Hùng lữ nhìn về phía ngô khởi. Ngô khởi sắc mặt bình tĩnh, thi lễ một cái nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần tần quốc nhất động, đại quân ta lập tức hành động. Chương 2. Trọng sinh thương chủ vương. Chương 202, tầng thứ 9 lần 3 cái giai đoạn. Ừm. Hùng lữ gật đầu, liếc mắt nhìn quần thần, lại nhíu mày nói, doanh chính chi điên cuồng, quyết tâm. Để cô cũng cảm thấy hoảng sợ. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể dễ dàng để hắn được Hàn Quốc. Trư vị cho rằng, phái này người phương nào đi vào viện trợ. Chúng đại thần suy tư, đi vào viện trợ Hàn Quốc, thực lực nhất định phải đầy đủ, ít nhất muốn đạt tới trư tử cảnh giới. Sở vương hùng lữ cũng không cần nói, nô khởi muốn lĩnh quân tấn công Việt, giữ các nước. Còn lại cá nhân thực lực có thể đạt đến trư tử cảnh giới, sở quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mượn đại quân lực lượng đạt đến trư tử cảnh giới. Ngược lại là có mấy cái. Nhưng đại quân đi vào viện trợ Hàn Quốc, có chút không thích hợp. Vừa đến điều động đại quân, tốc độ khẳng định không bằng cá nhân. Thứ hai, đại quân thâm nhập Hàn Quốc, trung quy bất tiện, rất có thể gây nên hiểu lầm, tiêu tốn cũng sẽ lớn hơn. Sở quốc cũng không phải đem hết toàn lực trợ giúp Hàn Quốc, không cần điều động đại quân, như vậy vừa nghĩ, không ít người nhìn phía hai người. Sau một khắc, hai người bên trong khuất nguyên đứng ra chỉnh trọng nói, đại vương đến lúc đó liền từ thần cùng dưỡng do cơ tướng quân đi vào đi hùng lữ thoáng hơi trầm tư mỉm cười nói được khuất ái khánh người thêm vào tài bắn cung vô song có thể uy hiếp được trư tử dưỡng do cơ tướng quân đầy đủ chúng thần yên lặng gật đầu khuất nguyên chính là trư tử cảnh giới dưỡng do cơ cũng là đại hiển chi cảnh tài bắn cung lại càng là có thể uy hiếp được trư tử cảnh giới như vậy đã rất có thể thể hiện ra sở quốc địa vị khởi bẩm đại vương chúng ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng tần quốc một khi thật cầm xuống hán quốc Vạn không thể cho quá nhiều thời gian, nhất định phải lập tức liên hợp Trung Quốc đem chạy về Hàm Quốc quan bên trong. Nô khởi thi lễ một cái chỉnh trọng nói. Đúng vậy, bất quá tể quốc nên cùng chúng ta tâm tư xê xích không nhiều, đến lúc đó Trung Quốc chắc chắn hợp lực. Hung Lữ gật đầu đầu. Nô khởi trong ánh mắt lóe lên một chút do dự, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Chỉ là trong lòng trước sau tồn tại một vệt nghi ngờ không thôi. Tần quốc phương hướng cho hắn uy hiếp, với hắn tranh chấp cố này cảm giác biến mất. Hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thêm vào sở quốc vẫn không có cha tìm đến bạch khởi Tam tích, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn còn mang theo một vệt nghi ngờ không thôi, chầm mặc. Tề quốc. Ha ha ha, được lắm doanh chính, câu ngược lại là đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tề vương khương tiểu bạch cười to, có một luồng không nói ra được tán thưởng, cũng không dễ dàng phát giác ước ao. Mấy hơi thở về sau, tiếng cười đình chỉ, đưa tầm mắt nhìn qua quần thần phấn khởi nói. Doanh chính đã đắc tội trư tử bách gia, càng muốn lấy hơn sức một người, đối kháng lục quốc. Thật sự là rất hợp cố ý. Nói xong, nhìn về phía quản trọng nói, quản tướng, đều đã chuẩn bị kỹ càng sao. Đại vương yên tâm, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Quản trọng hơi thi lễ nói. Được, tần quốc nhất động, ta tể quốc liền lập tức đánh vào yến quốc. Khương Tiểu Bạch phất ống tay háo một cái, đón đến, tiếp tục nói, bất quá vì là ẩn dấu yến quốc, nhưng cũng được hướng về Hàn Quốc phái ra viện quân. Đại vương nói tới rất đúng." Quản trọng lập tức nói, "Khương tiểu Bạch giả vờ suy tư, chầm mặc một hồi, nhìn về phía trong quần thần bên phải người cầm đầu, nghiêm nghị nói, "Đã như vậy, đến lúc đó liền từ điển tướng ngươi tự mình đi một chuyến đi. Tề quốc tổng cộng có hai tướng, một là Quản trọng, hai chính là người này. Tề quốc lưỡng đại thế lực bên trong, Điền thị thế lực thủ lĩnh Điền Nhân Tể, trong lịch sử Tề Uy Vương, cũng là Tề quốc ít có cá nhân thực lực đạt đến trư tử cảnh giới người. Kỳ thực các quốc gia bên trong Cá nhân thực lực đạt đến chư tử cảnh giới người, đều là đạo ít lại càng ít. liền ngay cả được xưng thiên hạ đệ nhất tần quốc. Ở bên ngoài, nguyên bản cũng chỉ có thương ngưỡng cái này A Thánh, còn có Trương Nghi, Lữ Bất Vi, Vương Tiễn mấy người này. Xem đông hầu thái nhất, bí liêu đều là sau đó gia nhập, bắc minh tử lại càng là vừa gia nhập. Sở quốc, tề quốc cũng giống như thế. Điền nhân tề không do dự, hơi thi lễ nói, rõ. Hừng, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tiến quốc để tránh khỏi còn lại vài quốc gia đối với ta tề quốc tạo áp lực càng để tránh khỏi tần quốc làm to vì lẽ đó cô vương quyết định tự mình lĩnh quân trực tiếp binh lâm yến quốc quốc đô kế thành Khương tiểu bạch tiếp tục uy nghiêm nói chúng thần cùng kêu lên sưng dạ không đa nghi bên trong đều sắp nhanh suy tư đầu tiên là đẩy ra điền nhân tề lại là tự mình lãnh binh bọn họ cũng minh bạch đại vương đây là muốn dựng nên quyền uy bất quá liền ngay cả điền nhân tề cũng không có ý kiến dù sao đây là vì là tề quốc được Điền nhân tể không ý kiến, điền kỵ, điền đan loại người tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Tiến quốc kế thành. Tiến vương cơ chức đồng dạng cùng Tô Tần, nhạc nghị hai người suy tư. Đại vương, Khương Tiểu Bạch vẫn dã tâm bừng bừng, cho dù viện trợ Hàn Quốc, cũng quyết không thể hạ thấp đối tề quốc cảnh giác. Thương nghị một hồi, Tô Tần Trịnh trọng nói. Đối diện nhạc nghị gật đầu nói, đúng vậy, Tần Quốc muốn diệt Hàn, đây đối với tề quốc là một cơ hội tốt, chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác. Cơ chức gật gù. Có chút câu mày nói, có thể Hàn Quốc gặp nạn, ta Yến Quốc cũng không rất giúp à. Tô Tần hai người yên lặng gật đầu, Yến Quốc nếu là không giúp Hàn Quốc, chẳng phải là độc lập ở lục quốc ở ngoài. Đối với ngoại giao bên trên, đại đại bất lợi. Hơn nữa lần này không giúp Hàn Quốc, Yến Quốc thân là thất quốc trung tiểu nước, lần sau ai tới giúp Yến Quốc. Châm mặc một lát, Tô Tần trầm giọng nói, Đại vương, đến lúc đó liền từ thần đi vào đi, lấy thần tốc độ, nhanh nhất không tới ba ngày liền có thể từ Tân Trịnh chạy về kế thành. Được. Cơ trước đồng ý nói, hết cách rồi, cá nhân thực lực đạt đến chư tử cảnh giới, Yến quốc chỉ có 3 người, hắn và Tô Thần, Nhạc Nghị. Hắn không thể tự mình đi vào, cái kêu luận tốc độ, Tô Thần so với Nhạc Nghị nhanh. Càng quan trọng là, Nhạc Nghị là Yến quốc đệ nhất đại tướng, thiên hạ đỉnh cấp danh tướng. Lưu ở Yến quốc, đại quân nơi tay hắn, mới là thực lực mạnh nhất thời điểm. Đồng thời, chúng ta cũng có thể liên hợp các quốc gia, lập thành ở tần quốc hiện lên ở phương đông thời gian, không xâm phạm lẫn nhau ước định cho Tề quốc nhất định áp lực. Đương nhiên, Tô Tần tiếp tục nói, Diệu, cơ chức đại hỉ. Mặc dù biết cái này làm phương pháp không phải là tuyệt đối hữu hiệu, nhưng cũng là tốt làm phương pháp. Hơn nữa Tề quốc cũng không nhất định liền nhân cơ hội đến tấn công Yến quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc. cả hai cái cùng Hàn quốc cộng đồng đối mặt Tần quốc uy thế quốc gia, cũng là nhất không hy vọng Hàn quốc bị diệt quốc nhà. Hai nước cao tầng đồng dạng đang không ngừng thương nghị. Ngụy vương, Ngụy văn hầu, Ngụy tư, Triệu vương. Triệu Vũ Linh Vương, Triệu Ung, Lý Khôi, Lận Tương Như, công tôn diễn trở chút nhân vật từng người thương nghị một lần lại một lần. Theo Hàn Quốc liên hệ cũng ở càng ngày càng sâu. Còn có một chút chư tử bách ra, không ít người do dự. Tần Quốc đồ sát cử chỉ, đại đại kích thích đến bọn họ, nhưng rốt cuộc có muốn hay không vì là Hàn Quốc đi chống lại Tần Quốc. Bọn họ phần lớn cũng còn đang do dự. Tần Vương chính 33 năm ngày mùng ngày 9 tháng 11, đại tần nơi sát lục từ từ hạ xuống, cảnh nội chư tử bách ra. Chứ vừa bắt đầu liền hoàn toàn thần phục số ít, những người còn lại đều bị đổ sát. May mắn tránh được một kiếp, dồn dập hướng về lục quốc bỏ chạy, xin thể cùng tần quốc không đội trời chung. Cũng chính là tại một ngày này, lục quốc giữa trong bóng tối, giữa minh ký kết lục quốc hiệp nghị. Tần quốc hiện lên ở phương đông thời gian, không xâm phạm lẫn nhau, cũng trợ giúp lẫn nhau. Biết rõ phần này hiệp nghị tin tức đế tử thụ, xem thường, không có nhiều để ý tới cái nhìn thứ hai. Tiếp tục xử lý chính vụ. Từ triều đình quân đội Đến dân gian, giang hồ, đại tần khắp nơi các mặt cơ bản cũng đã bị hắn quét sạch một lần. Còn lại, đã không đáng để lo, một chút không dám thò đầu ra rác rưởi thôi. Lúc này đại tần, giống như là một đội nắm thật chặt đến nắm đấm thép, lại không có một tia khe hở, tất cả sức mạnh toàn bộ, mà hầu như hoàn mỹ ẩn chứa tại đây chỉ nắm đấm thép bên trên, được hắn khống chế. Nội bộ thu dọn đại thể kết thúc, còn lại, chính là chậm rãi phát triển, đồng thời chờ đợi. Chờ chờ thời cơ tốt nhất đem loại này chỉ nắm đấm thép đánh đi ra. Ánh mắt liếc mắt một cái ly sơn phương hướng, sẽ thu hồi tới. Nhanh, không bao lâu nữa, Đại Tần là có thể đi ra hàm quốc quan. Thân thể khẽ động, cái kia khủng bố đến cực điểm lực lượng, để cung điện này tựa hồ cũng khẽ run lên. Đã đạt đến 799 trượng giải tứ long chân khí, lực lượng sự khủng bố ở phía thế giới này, tuyệt đối là cá nhân thực lực đệ nhất. Chỉ là có chút đáng tiếc, cho dù thôn phệ Khương tộc số mệnh chi lực, hung nô bộ phận số mệnh chí lực Không ít chư tử bách ra số mệnh chi lực, còn có đại tần tươi tốt, nhân tâm sở hướng chờ chút mang đến số mệnh chi lực. Lại vẫn là kẹt tại bước cuối cùng này, tứ long chân khí không thể đạt đến 800 trượng. Kim tiên chín tầng, tứ long chân khí đạt đến 700 trượng, chính là tầng thứ 9 lần. Lấy hắn từ phía trước mấy cảnh giới, còn có hồng hoang đại thương chiếm được tin tức. Tầng thứ 9 lần nghiêm chỉnh mà nói có thể chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, cùng với giai đoạn thứ ba tầng thứ 9 lần đại viên mãn chi cảnh cái này phân chia cũng có thể thích hợp với địa tiên thiên tiên 799 trượng tứ long chân khí là giai đoạn thứ nhất đỉnh phong lấy hắn thần thông hắn chắc chắn không kém gì đại bộ phận giai đoạn thứ hai cường giả đây chính là hắn to lớn nhất sức lực tân quốc cảnh nội sát lục dân dân hạ màn kết thúc chỉ có cố này nhân tâm sở hướng đại thế không giảm chút nào thậm chí càng ngày càng cường đại chủ đạo đại tần khắp nơi các mặt đều tại vì thế chuẩn bị trước mắt thần vương chính 33 năm đêm giao thừa tới Tần Vương thật có tư cách đến người, phần lớn cũng tụ hội nhất đường, còn lại bởi vì chuyện quan trọng vô pháp đến đây, hướng về đế tử thụ vị này Tần Vương quà mừng về sau, liền bầu không khí có chút trầm mặc yên lặng ăn uống. Đế tử thụ một bên trái phía dưới là Mị lực không giảm chút nào triệu cơ, lại xuống phương hai bên là Hán phi tần. Bây giờ Hán phi tần đã đạt đến gần 20 vị, đại bộ phận đều là những năm gần đây nạp, hầu như đều là lao tần nhân bên trong cường đại gia tộc nữ tử. Bất quá coi như như vậy. Triệu Cơ cùng với Tôn Thất còn vẫn không ngừng đang vì đế tử thụ chọn nữ tử vào cung. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không có có hài tử. Chương 3, ngày hôm nay không có. Trọng sinh thương chủ vương. Chương 203, hậu cung, không được tham gia vào chính sự. Tuy nhiên đây là cá nhân thực lực cường đại thế giới, nhưng thế giới hạn chế, mạnh mẽ đến đâu người cũng căn bản không thể trường sinh, thọ mệnh hữu hạn. Thêm vào thân là nhất quốc chi chủ, người thừa kế chính là trọng yếu nhất nhất là đế tử thụ đang tại làm việc, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ người nào không biết vị này thủ đoạn kinh người, khí phách cái thế Tần Vương, muốn làm, đang tại làm việc. Tần Vương thất duy nhất có thể làm, chính là để đế tử thụ sinh ra con nối dõi, để người vật nhất. Dù sao lấy đế tử thụ bây giờ ở đại tần uy vọng, một khi có sai lầm, hắn con nối dõi là tốt nhất người thừa kế. Những người khác, rất khó chiếm được lão tần nhân cùng với toàn quốc trên dưới tán thành. Bất quá đối mặt đế tử thụ lúc này uy nghiêm, Bọn họ cũng không dám nói thẳng, chỉ dám mặt bên rủ. Thì như không chém làm hắn chọn mỹ mạo thích hợp nữ tử. Cho tới triệu cơ, lý do, hơn nữa vì là con trai của chính mình chọn phi tử, còn cần lý do sao? Thậm chí đối với nàng mà nói, đây đã là một cái làm cho nàng làm không biết mệnh sự tình. Lúc này, nhìn ở cái kia vô biên lạnh lẽo cứng rắn uy nghiêm dưới, kẻ ngắt tiến hội. Triệu cơ cho dù trải qua rất nhiều lần, vẫn không khỏi có chút thở dài. Quả thật là sắt đã làm. Nhiều mỹ nữ như vậy cũng chút nào mềm mại không. Không kìm lòng được, nàng lần thứ hai nhớ tới năm đó cái kia mất sớm tiểu nữ hải, Nếu nàng vẫn còn, có thể chính nhi cũng sẽ không như vậy. Than nhẹ một tiếng, lại phân chấn. Thiên hạ tuyệt thế giai nhân nhiều như vậy, nàng cũng không tin, không có một cái nào làm cho chính nhi động tâm. Hơn nữa lần này cái này, liền rất tốt. Các phương diện hầu như cũng không có có thể bắt bẻ, nghĩ như vậy, lại lộ ra một chút mỉm cười. Kỳ thực nàng cũng không phải là thật nhiều lưu ý để đế tử thụ động tâm loại hình, nàng chỉ là muốn để cho nhiều lộ ra một ít cảm tình. Còn có xem đối với mỹ nữ, thậm chí đối với nữ nhân xem thường thái độ, nàng cũng có chút tức giận, không cam lòng. Thêm vào thất bại nhiều lần như vậy, trái lại gây nên nàng đấu trí cùng lòng hào thắng. Đủ loại này nguyên nhân hội hợp, làm cho nàng làm không biết mệnh là đế tử thụ tìm nữ nhân. Đế tử thụ tự nhiên sẽ không để ý, triệu cơ đồng ý dàn vặt, liền để nàng đi thôi chỉ cần không chạm đến hắn uy nghiêm là đủ. Hứa chi hắn đối với hội bày ra trong hậu cung mỹ nữ, xưa nay cũng không từ chối. Cho tới phi yên, hắn chỉ là có khác trọng dụng, lại không nghĩ rằng đối phương không đáng trọng dụng thôi. Tiễn hội không lâu lắm, đệ tử thụ tựa như thường rời đi. Tư đại minh, đại tùy, đại thương lại tới lúc này đại tần, trừ đại thương lúc, hắn thân là lữ bố không có gì thân tộc, tốt hơn rất nhiều gia. Còn lại ba cái bên trong thế giới, hắn sớm thành thói quen như vậy. Trở lại hậu điện. Như trước xử lý chính vụ. Xử lý chính vụ có thể ở rất nhiều người trong mắt, kẻ nhạt buồn bực, nhưng đế tử thụ nhưng xưa nay không cảm thấy như vậy. Xử lý chính vụ, là quan sát toàn quốc tình hình, to lớn nhất khắp vùng, liền hắc băng thai cũng không thể so với. Có thể nói toàn quốc các nơi đại thể tình huống, cùng với rất nhiều chuyện, cũng ẩn chứa ở cái kia từng kiện chính vụ. Chỉ là liền xem quân vương có hay không có cái kia phần bản lĩnh, từ cái kia nhiều như núi giống như phức tạp chính vụ, sẽ có dùng tin tức, lấy ra. Hơn nữa đây cũng là hắn đạo. Xử lý chính vụ, quản lý quốc gia, vốn là hắn đạo. Hắn như thế nào lại cảm thấy thẻ nhạt buồn bực. Khoảng chừng hơn một canh giờ về sau, đệ tử thụ lông mày khẽ nhúc nhích bởi vì có người đi vào. Tuy nhiên hắn không có hạ lệnh không cho quấy rối nhưng ở tình huống như vậy dưới, có thể không bẩm báo liền đi vào người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận hay là nội thị thái giám cùng hắc băng thai. Mà làm cho hắn có phản ứng, cũng chỉ có một trong tay tri bút không có dừng lại, tựa hồ cũng không có phát hiện người đến. chính nhi mang theo mềm mại, phong tình vạn trùng thanh âm, đem cái này chống trải, vắng lặng đại điện, thật giống cũng lưu hóa một tia. triệu cơ thiên kiều bách mị dáng người chạy tới đế tử thụ một bên, mặt tươi cười nhìn hắn. mẫu hậu có chuyện gì? đế tử thụ không có chịu đến ảnh hưởng gì, ở một phần chính vụ trên viết xuống lời bình luận, chỉ là đôi môi khẽ mở, lanh đạm nói, tựa hồ chính là ở đơn thuần ứng phó thôi. triệu cơ quyết hạ miệng. Mị lực kinh người, đáng tiếc không ai thưởng thức. Nàng cũng đã thành thói quen đối phương thái độ này, mà lại để cho nàng như năm đó như vậy trắng trợn không kiêng rẻ đùa giỡn, nàng cũng không làm được. Cỡ nào không muốn thừa nhận, nàng đều được thừa nhận, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng tại đây đạo huy áp đại thần, khí thôn thiên hạ vĩ đại thân ảnh trước mặt, cảm thấy từng kia từng tiêu ngột ngạt, cùng một vệ ý sợ hãi. Bất quá so với tất cả những người khác, lại là tốt quá nhiều quá nhiều. Dù sao ở trong mắt nàng, Cái này cuối cùng là nàng nuôi lớn nhi tử. Chính nhi, mẫu hậu lần này tới, thế nhưng là có chính sự. Triệu cơ trịnh trọng việc nói. Đế tử thụ tiếp tục phối hợp xử lý chính vụ, phảng phất không nghe thấy. Triệu cơ cũng không thèm để ý, tiếp theo cười nói, ngày gần đây mẫu hậu nhìn thấy một vị nữ tử hiếm thấy, ngươi đoán là ai. Đế tử thụ lãnh đạm thanh âm tùy ý nói, vậy nhét vào trong cung. Triệu cơ hơi trợn mắt trừng một cái, mỗi lần đều như vậy. Đối với nữ nhân chỉ có đơn thuần chiếm lấy muốn Trên thực tế thật giống một điểm không để ý. Vị nữ tử này chính nhi ngươi cũng không thể tùy ý đối xử nha. Triệu cơ khẽ cười nói, sau đó liền nhìn đế tử thụ, chờ hắn nói tiếp dò hỏi. Nhưng chờ mấy hơi thở, người trước mắt hay là vẫn không thèm để ý, như là đều muốn nàng vị này mẫu hậu quên, trong mắt chỉ có cái kia nhiều không kể xiết chính vụ. Không nhịn được điểm môi, triệu cơ chỉ có thể tiếp tục nói, vị này nữ tử hiếm thấy thế nhưng là liền mẫu hậu cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng khuynh quốc khuynh thành, tài hoa ho tuổi còn trẻ liền chấp trưởng to lớn gia nghiệp chính là lữ bất vi cũng than thở không nứt đế tử thụ ánh mắt nhất động rốt cục dương mắt nhìn xuống triệu cơ người nào mặc dù chỉ một cái lướt mắt cũng chỉ có một chữ nhưng vẫn là để triệu cơ hơi mừng cũng không còn thừa nước đủ thả câu nói thẳng ba thuộc chi địa cầm thanh đế tử thụ trong lòng không có ngoài ý muốn làm cho lữ bất vi than thở còn bị xưng là tài hoa bộc lộ nữ tử toàn bộ tần quốc chỉ có một vị đều là thương nhân xuất thân Vì là đại tần tam đại thương nhân bên trong, văn tài truyền thiên hạ cầm thanh. Cũng là thiên hạ hai đại tài nữ bên trong. Đón đến, ngữ khí đạm mạc nói, nàng vì sao đến hàm dương? Nghe nàng nói là vì là phương diện buôn bán sự tình. Triệu cơ nói, đế tử thụ một chút chầm mặc, tiếp tục xử lý chính vụ, đồng thời thản nhiên nói, nàng vào công việc coi như thôi. a triệu cơ sững sờ trừng lớn thu thủy giống như đôi mắt đẹp nói, tại sao? Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này chính mình nuôi lớn nhi tử, tuy nhiên cũng không mê mội nữ sắc. Nhưng đối với Mỹ hảo sự vật loại kia chiếm lấy muốn, lại là cực cường. Là tuyệt đối sẽ không từ chối một cái giai nhân tuyệt sắc. Nói cho đúng, là sẽ không bỏ qua một cái giai nhân tuyệt sắc. Nữ tử này không tệ, nàng ở ngoài cung, tác dụng lớn hơn. đệ tử thụ Mạc Câm Thanh nói, triệu cơ xứng sở, lập tức nghĩ đến cái gì, hơi nhúng mẩy, lại răng ra, triệt để minh bạch. Đem so sánh cùng một cái giai nhân tuyệt sắc. Chính mình nhi tử càng quan tâm, là hắn năng lực, là viên quân cờ này có đủ hay không phân lượng. Cầm thanh một khi tiến cung, nhất định sẽ được ảnh hưởng. Trong tay nàng thế nhưng là nắm giữ lấy đại tần tam đại thương nghiệp đoàn thể bên trong ba thị thương nghiệp. Một khi vào cung, tuyệt đối là rút dây động rừng. Hắn không nghĩ bởi vậy lãng phí một nhân tài như vậy, cũng không muốn đánh phá đại tần một cái nào đó tầng diện thăng bằng. Nói trắng ra, không chạm đến hắn uy nghiêm giới, nữ nhân đối với hắn mà nói, không bằng đắc lực thuộc hạ trọng yếu Lại như lúc trước. Chầm tư một chút, Triệu Cơ chậm rãi nói, bất quá là thương nghiệp thôi, vào cùng cũng là có thể quản lý thương nghiệp. Hơn nữa lớn không còn từ cái kia ô thị bên trong nạp một người con gái, vừa vặn cũng có thể thăng bằng Lữ thị thương nghiệp. Lữ Bất Vi, Lữ Thị thương nghiệp, Ba thị thương nghiệp, còn có Ô thị thương nghiệp, là đại tần to lớn nhất tam đại thương nghiệp. Hầu như trải rộng toàn quốc, trong đó tự nhiên là Lữ thị thương nghiệp mạnh nhất, dù sao chủ nhân hắn là Lữ Bất Vi. Triệu Cơ nói ngược lại là có lý nhưng chỉ thấy đế tử thụ bút trong tay một trận, nâng lên cái kia sâu thẳm ánh mắt nhìn một chút triệu cơ, lãnh đạm thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ hậu cung không được tham gia vào chính sự triệu cơ tâm chật động vô ý thức né qua ánh mắt kia có chút chột dạ không còn dám để việc này cầm thanh thân là ba thị thương nghiệp chủ nhân một khi vào cung cái kia lấy kinh người tài lực sức ảnh hưởng hội không thể tránh khỏi chạm đến triều chính trừ phi nàng từ bỏ ba thị thương nghiệp chủ nhân thân phận nhưng coi như nàng đồng ý chính mình nhi tử cũng không muốn từ bỏ một gia sắt thuộc hạ thần tử chỉ cần cầm thanh cùng ba thị thương nghiệp vẫn còn ở tần quốc đó chính là hắn thuộc hạ thần tử trong lòng cao mày nàng lại là có chút đánh giá thấp chính mình nhi tử đối với hậu cung không được can chính kiên quyết thái độ hai mắt nơi sâu xa không tự chủ bay lên một chút sầu lo chớp mắt cũng là không tâm tư suy nghĩ tiếp cầm thanh việc đồng nhiên đế tử thụ lại mở miệng nói cố hội khẩu dụ cố gắng nàng triệu cơ ánh mắt ngay mắt rất nhanh phản ứng lại Sầu lo tạm thời đè xuống, có chút tức giận. Khẩu dụ cố gắng cầm thanh, cái kia ở đại tần, cầm thanh là đừng nghĩ lại kết hôn. Hắn chủ động không muốn, nhưng cũng không cho người khác muốn. Triệu cơ vẫn đúng là chưa từng thấy tình huống như thế, quá mức bá đạo. Nhưng lập tức, lại cảm thấy từng trận hưng phấn cùng chuyện đương nhiên. Đây mới là nàng cái kia bá đạo cực kỳ chính nhi. Thứ tốt vốn là cũng nên là hắn, coi như hắn không muốn, cũng không thể cho người khác. Gật đầu, đang chuẩn bị đi, lại nghĩ tới một chuyện hơi có chút bất đắc dĩ nói vậy được chỉ bất quá cẩm thanh lại là nắm mâu hầu một chuyện nói là muốn gặp mặt một lần chính như ngươi lượng tức về sau đế tử thụ mới nói chuẩn triệu cơ thừa dịp hưng mà đến mất hứng mà về không khỏi mục đích không có đạt thành còn mang theo một cỗ sầu lo triệu cơ rời đi đế tử thụ nhìn nàng bóng lưng khoe miệng trong lúc mơ hồ né qua một nụ cười sau đó liền nhớ tới cẩm thanh cùng thuộc địa mấy hơi thở về sau âm thanh vang lên tăng nhanh đối với thuộc sơn rõ rệt không nên để cho âm dương ra biết rõ rõ hai ngày sau thần vương chính ba mươi bốn năm bắt đầu một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đi vào thần vương cung mang theo một luồng thanh lệ vô song khí tức đi lại mềm mại đồng bình như tiên tư thái yêu nhã cao quý được như thiên giới hạ phàm đến nữ thần giống như vậy bước vào cái kia trống trải vắng lặng trong đại điện vì là cái này có chút lạnh lẽo cứng rắn đại điện mang đến một vẻ màu sắc khác nhau nhưng lúc này cái này bơi sát thái lại là có chút sốt sáng Trước đó nàng coi chính mình hội không xuất sáng có thể còn chưa nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết tần vương, nàng liền đã bắt đầu căng thẳng. Dù sao, đây là khí phách đắp lục quốc, uy thế áp thiên giới đại tần chúa tể. Thiên hạ lớn nhất quyền thế người, không có bên trong. Trưng 204, ngươi là thân phận gì? Trước đó muốn cho dù tốt, chuẩn bị lại sung túc, thật coi sự tình lâm thời gian, sẽ hiện, tình huống hoàn toàn khác nhau, không phải là nghĩ kỹ, không phải là chuẩn bị kỹ càng, là được rồi. Đối mặt phảng phất độc thân đặt đại hải, một mình đối mặt toàn bộ thiên địa lúc bình thường, kính nể, cô độc, nhỏ bé chờ chút tâm tình, như là từ không nói có, dồn dập bước lên, từng điểm từng điểm vừa nhanh cực kỳ, chiếm cứ cầm thanh tâm tư, bước liên tục bước ra bất quá mấy chục, cái kia gì vang ở bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể bình tĩnh tự nhiên khí độ tu dưỡng, tan vỡ, chỉ có thể cưỡng để một hơi, duy trì chính mình không thất thố, tiếp tục hướng đại điện nơi sâu xa đi đến, đi gặp mặt vị kia cái thế quân vương đế tử thụ trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tán thưởng. Một bộ bạch tiê, thon dài dáng người, da thịt như bánh tuyết, đuối tóc kéo cao, hai mắt như sao, trong suốt thanh thản, một đôi đôi mi thanh tú dài nhỏ vũ mị, xéo xuống hai mai, ích tôn lên mắt châu o linh sang chảnh, cái này danh phó kỳ thực mắt phượng nga mi, sung doanh cổ điển vẻ đẹp, dáng vẻ vạn thiên tư dung tuyệt thế, chân hám nhân tâm vẻ đẹp, phảng phất lạc thần đạp sóng, lại như tiên tử hạ phàm, tung bay có xuất thế chi thần vận còn khiến người cảm thấy nàng là cái có thể độc lập tự chủ, ý chí kiên định nữ tử, không ngừng dung mạo khí chất, càng quan trọng là, cung điện này quanh năm suốt tháng hạ xuống lắng đọng, vốn là huy nghiêm cẩn trọng. thêm vào hắn bá đạo huy nghiêm khí tức nhuộm đấm mấy chục năm, coi như hắn không hết sức nhầm vào, có thể duy trì sắc mặt đi tới trước mặt hắn, trong thiên hạ cũng tuyệt đối là số ít. hứa chi là lấy một người con gái thân, còn là lần đầu tiên đến đây, đế tử thụ trong đôi mắt hiện lên một vẻ tán thưởng, cầm thanh tất nhiên là không biết. Tinh quang giống như rực rỡ ánh mắt hơi buông xuống, ở gần như thời gian dừng lại bước liên tục. Quỳ gối phúc thi lễ, lanh lảnh dễ nghe như ngọc rơi châu bàn, lại như như tơ lụa ôn hòa mềm nhắn thanh âm nói. Ba thị cầm thanh tham kiến đại vương, miễn lễ lãnh đạm hai chữ. Cầm thanh lúc này mới đưa mắt nhấc lên một ít, dùng một loại cũng không nhìn thẳng phương thức, đánh giá cái kia làm cho nàng sản sinh hiếu kỳ, lòng kính trọng thân ảnh. Chỉ là đầu tiên nhìn cái kia khủng bố uy nghi, liền biểu hiện hắn thân phận, e sợ bên trong đất trời. Không có người nào nắm giữ như vậy khẽ động liền núi lở đất nước càn khôn biến đổi lớn uy nghi chỉ cần một chút cũng làm người ta lại không phương pháp quên tựa hồ đạo thân ảnh này phải sâu sâu sắc ấn trong linh hồn liền ngay cả cầm thanh lúc này tâm thần cũng là một cái giao động miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh đã nhìn thấy cái kia tuy nhiên ngồi vẫn như cũ có vẻ vĩ đại thân thể hắc kim sắc vương bảo hiển lộ hết một loại thần bí cùng uy nghiêm bình thiên quan trên chuỗi ngọc trên mũ miệng như là cố định giống như vậy vẫn không núc ních cũng che khuất cái kia xem không rõ lắm khuôn mặt. bất quá tuy nhiên xem không rõ lắm, nhưng đau tức giống như gò má, có một loại điêu khắc lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, đôi môi khinh bạc, tựa hồ rất lạnh lùng nghiêm nghị. nhất là cái kia như ẩn như hiện một đôi mục quang ú lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. lập tức, thân là thương nhân, giỏi về nghe lời đoán ý cẩm thanh liền biết, thần vương không phải là tốt ở chung, thậm chí khiến người ta kính nể mà căn bản không thể ở chung người. người muốn thấy cô, lãnh đạo thanh âm lại nổi lên. Để cầm thanh vội vã phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt thấp một chút hứa, cung kính bên trong không mất tự mình nói, hồi bẩm đại vương, cầm thanh không dám ẩn giấu lần này cầu kiến đại vương, chính là vì là ba thục chi điệu mà tới. Nói, đế tử thủ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nếu như không phải là có chuyện quan trọng, cầm thanh sẽ không tự mình đến đây, còn từ lữ bất vi cái kia yêu cầu đến triệu cơ vậy, do đó thấy hắn Cầm thanh trên ngọc dung nhiều mấy phần kiên định, dương mắt lên nhìn, nhìn phía trước phương không chút hoang mang nói nhìn đại vương cho bẩm hơn 100 năm trước lý băng đại nhân phụng mệnh tu sửa ba thuộc địa mạch đô giang hiển sau khi xây xong ba thuộc chi địa vững vàng hạ xuống mưa thuận gió hòa hàng năm được mùa nhưng ba thuộc địa mạch đô giang hiển cùng đại tần quan trung chi địa quốc mạch cũng không liên kết bởi vậy ba thuộc đều là đại tần nơi so với chi những nơi khác yếu hơn không chỉ một bậc cầm thanh cả gan đi tới hàm dương yêu cầu đại vương vì là ba thuộc con dân làm chủ lanh lảnh mà dẻo dai trong thanh âm cầm thanh quỳ gối quỳ xuống đế tử thụ ánh mắt lấp lóe mấy lần, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới cầm thanh mục đích là cái này. Quốc mạch hoặc là xương là long mạch. Năm đó hắn vì là dương quang lúc xây dựng đại vận hà, chính là đại tùy long mạch, chính là địa mạch cùng một quốc gia số mệnh chi lực kết hợp. Tại hạ điều trị trong nước đại địa, khiến bách tính an tâm sinh tồn, giảm thiểu đất hòa sinh. ở trên hội tụ thiên địa linh khí, khiến trong nước linh khí so với những nơi khác nồng nặng, cũng gánh chịu bảo hộ quốc bên trong cương vực an toàn. Trung Hòa đối với trong nước cương vực năng lượng phá hoại, nói trắng ra chính là đối với đại địa chi lực vận dụng, lấy số mệnh chi lực dung hợp, ngự sử đại địa chi lực, bảo cảnh an dân. Năm đó đại tần đánh hạ ba thuộc chi địa, nhưng ba thuộc chi địa, địa thế kỳ lạ, trời sinh vạn sơn đại trận trấn áp, đại tần quốc mạch đúng là không thể kéo dài đi vào. Bất đắc dĩ, tần Chiêu Vương chỉ có thể phái tần quốc đệ nhất công trình thủy lợi Lý Băng, điều chỉnh lúc đó khắp nơi bạo loạn ba thuộc địa mạch. Đô Giang huyện xây dựng mà thành Ba thuộc địa mạch tu sửa được, có thể vạn sơn chân áp đại tần quốc mạch vẫn không thể cùng đô giang hiển liên kết, bị vạn sơn ngăn cách. Lúc này, Lý băng bởi vì tu sửa ba thuộc địa mạch, gặp phải thiên địa phản vệ mà chết. Dù sao tu sửa địa mạch, chính là thay đổi sơn xuyên địa thế, phá hoại đại địa chi lực, đối với thiên địa bất kính. Tuy nhiên năm đó tần quốc cũng tế tự, nhưng còn thiếu rất nhiều, xây dựng người Lý băng vì vậy mà vong. Sau đó, tần quốc lại không có Lý băng bực này nhân vật đối với như vậy tình huống cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm vì lẽ đó lúc này ba thuộc chi địa tuy có địa mạch Đô Giang Hiển Đô Giang Hiển cũng không phải Đại Tần Quốc Mạch một phần tử bị ba thuộc Vạn Sơn chấn áp ngăn cách cùng Đại Tần Quốc Mạch căn bản liền không đứng lên đệ tử thụ đăng vị về sau ngược lại là từng có một phen suy tư nhưng chủ yếu vẫn không có người nào có thể mang Đại Tần Quốc Mạch cùng Đô Giang Hiển liên kết hắn tuy biết đạo làm gì có bất quá cân nhắc hạ xuống hay là từ bỏ nguyên nhân rất đơn giản Việc này tuy nặng muốn, nhưng những chuyện khác càng quan trọng. Ở hắn muốn phương pháp, cho dù đại tần quốc mạch cùng đô giang hiển hiện tại liên kết không đứng lên, đối với đại cục cũng không khẩn yếu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này cầm thanh sẽ vì việc này đi tới hắn nơi này. Yên tĩnh đại điện, cầm thanh quỷ không núc nhích, trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Đối với điều này sự tình khó khăn, nàng tự nhiên rõ ràng. Nếu không thì đại tần đã sớm làm, dù sao đôi kia đại tần tới nói, chỗ tốt to lớn nhất. Có thể nàng nhưng lại không thể không tới. Đại tần rõ ràng liền muốn triển khai nhất thống thiên hạ con đường, mà mặc kệ thành công hay không, nếu như Đô Giang Nghiễn vẫn không thể cùng Đại tần quốc mạch tự liền, cái kia ba thuộc chi địa liền muốn vẫn lạc hậu xuống. Ba thuộc chi địa đã lạc hậu hơn 100 năm, lần này rất có thể cải thiên hoán địa kỳ ngộ, ba thuộc chi địa nếu lại không thể đổi tới bước chân, vậy sau này khả năng cũng không thể quật khởi thời cơ. Vào lúc này đến đây, cũng là nàng ngàn ngàn chọn và tuyển. Bây giờ Đại Tần Quốc bên trong cơ bản cũng bị Tần Vương quét sạch một lần, phòng trừng chỉ chờ thích hợp thời cơ, Đại Chiến liền muốn bắt đầu. Tần Vương lúc này cũng có nhiều dư tinh lực, Đại Chiến trước thử xem đem Đại Tần Quốc mạch cùng Đô Giang Hiện liên kết, tăng cường Đại Tần thực lực, Tần Vương chắc có lẽ không từ chối. Đây là nàng muốn phương pháp. Mà xem như ba thuộc chi địa, sức ảnh hưởng to lớn nhất dân gian nhân vật, nàng việc đáng làm thì phải làm đất đứng ra. Bất quá muốn mặc dù tốt, Tần Vương đến cùng sẽ như thế nào làm, nàng cũng không thể xác định Ngươi là thân phận gì? Đồng nhiên, lãnh đạm thanh âm lại nổi lên. Cầm thanh tâm lý tự dưng từ một lệnh, vội vã đáp lại, dân nữ chỉ là nhất thương nhân. Nhất thương nhân. Đế tử thụ nhàn nhạt nói một câu, thanh âm lặng yên lạnh lùng nghiêm nghị một phần, nhất thương nhân liền có thể đại biểu ba thuộc con dân sao. Nhất thời, cầm thanh cả người không kìm lòng được run rẩy, chỉ cảm thấy cổ này áp bách trong trước mắt, tăng trưởng mấy không chỉ gấp 10 lần, nương theo lấy thanh âm kia, điên cuồng đè xuống nàng thân thể. Dân nữ không dám đại biểu ba thuộc con dân, chỉ là sinh ở ba thuộc, không đành lòng ba thuộc vẫn là hậu, phương lấy cá nhân thân phận đến đây khẩn cầu đại vương. Nàng tú đầu, đọc từng chữ rõ ràng nói, mặc dù kinh hãi nhưng cũng bất loạn. Bất tại kỳ vị, bất nưu kỳ chính, ngươi không biết sao? Đế tử thụ ánh mắt như lợi kiếm, lại như đại hải, toàn bộ gây đến cái kia ôn nhu trên thân thể mềm mại. Ngươi là thân phận gì? Cũng dám nắm việc này để van cầu cô, ngươi làm đại tần quan viên, ba thuộc chi địa quan viên là cái gì? Bọn họ không đến ngươi tới, bọn họ là không bằng người sao. Từ lữ bất vi, yêu cầu đến thái hậu, lại yêu cầu đến cô cái này đến, ngươi cái này thương nhân ngược lại là khá là lợi hại. Không có tăng thêm quá nhiều lợi khí, nhưng dường như so với vạn tòa đại sơn còn trầm trọng hơn, ép cầm thành có loại hô hấp không đến cảm giác. Trong lòng kinh hãi, không dám có chỗ do dự, lập tức nói, dân nữ vạn vạn không có ý này, mong rằng đại vương minh dám. lùi ra, đế tử thụ không nói thêm gì nữa, quát khẽ nói. Cầm Thanh trong tròng mắt có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì, thấp giọng nói, dân nữ xin cáo lui. Cung cung kính kính lui ra tần vương cung. Cầm Thanh không nhịn được thở một hơi, lập tức lại có chút nhỏ tâm tình cùng ủ rũ thất lạc, thất bại. Dĩ vãng tự nhận là còn có vô số người khen thông minh tài trí, ngay tại vừa hầu như không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí ngay cả giữ vững bình tĩnh tâm cũng không làm được. Loại kia uy nghi thực sự quá khủng bố chút. Hơn nữa vậy. Cũng quá bá đạo không nói đạo lý chút. Cầm thanh khẽ cắn răng, rất là không cam lòng, nhưng nhớ tới loại kia bá đạo, nàng lại có loại không thể làm gì cảm giác. Loại kia bá đạo phía dưới, bất kể nói thế nào, cuối cùng đều là hắn có lý. Nhưng lại như thế từ bỏ, nàng thật sự không nghĩ. Bất kể là làm ba thuộc người, không muốn nhìn thấy ba thuộc vẫn lạc hậu, hay là nắm giữ ba thị thương nghiệp, căn cơ ngay tại ba thuộc chi địa, nàng đều muốn đem hết toàn lực thúc đẩy việc này. Cho tới triều đình khó khăn. Nàng sẽ không nghĩ tới. Nàng mục đích nói đúng là Phục Tần Vương đồng ý. Suy tư một phen, hay là hướng về lữ bất vi trong phủ mà đi, cuối cùng cố gắng một chút đi. Bên trong cung điện, cầm thanh đi rồi, đệ tử thụ ánh mắt nhìn về phía Ly Sơn phương hướng, lập tức vừa nhìn về phía Hàn Quốc cùng với ba thụ phương hướng. Yên lặng suy tư chốc lát, há mùng nói, rõ xét Hàn Quốc, trịnh quốc. Rõ. Đại điện chỗ tối tăm vang lên theo tiếng. Lại cẩn thận suy tư một hồi, đệ tử thụ ánh mắt của hắn sâu thẳm Lấp lóe một hồi. Ngược lại là chưa chắc không thể. Cũng là thời điểm đối với Hàn Quốc ra tay. Ban đêm hôm ấy, đế tử thụ lần thứ ba trong bóng tối một mình ra Hàm Dương Thành, đi tới Ly Sơn nơi sâu xa kết giới kia. Cẩn thận kiểm tra một phen về sau, trở về tần vương cung. Ngày thứ hai, triệu tập nội các còn có lục bộ đại phu nghị sự. Trưng 205, chen ép lự bất vi. Rất nhanh, làm đế tử thụ bình thản nói ra muốn đem đại tần quốc mạch, cùng đô giang điển liên kết sự tình về sau. Thương lượng bọn người nhỏ bé không thể nhận ra đất nhăn dưới lông mày. Hơn 100 năm đến, bọn họ đều muốn, cũng không có có người có cái kia phần bản lĩnh đi làm đến. Cho dù có, bây giờ đại tần khắp nơi các mặt cũng đã ở bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, lúc này đi làm, chắc chắn sẽ làm lỡ chuẩn bị chiến đấu. Thời gian nếu kéo quá lâu, loại này chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đại tần trên dưới có thể chống đỡ không bao dài. Cũng tỉ như dân gian rất nhiều người đều tại nhịn ăn nhịn mặc, để bọn hắn như vậy mấy năm, thậm chí 10 mấy năm. Ở Lão Tần Nhân kiên định tín nghiệm cùng đế tử thụ uy vọng dưới, vấn đề cũng không lớn. Cần phải là lại trường, vậy thì không được. Cố này thề sống chết nhất chiến, trên dưới một lòng sĩ khí cũng sẽ suy sụp, lại nghị khôi phục, liền khó. Lữ Bất Vi lại càng là nhìn nhiều đế tử thụ, thầm nghị đến hôm qua đến nhà cái kia, để hắn cũng tán thưởng không ngớt nữ tử. Đại vương nên không lại. Không đúng, Cầm Thanh tuy là cái nữ tử hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không thể khiến đại vương vì nàng mà đi làm việc này. Đế tử thụ phảng phất biết rõ mọi người suy nghĩ, lạnh nhặt nói: Đại chiến mặc dù đã không xa, nhưng việc này vẫn còn là đến kịp. Còn nhân tuyển, cô đã có. Mọi người vui vẻ. Nếu như hai vấn đề đều có thể giải quyết, vậy chuyện này chính là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt. Đại vương, không biết người này là ai? Thương ngưỡng thi lễ nói: Hàn quốc có một người, tên là Trình quốc. Đế tử thụ mở miệng nói: ở đây có mấy người lập tức nghĩ đến chỗ này người tin tức. Trương Nhi trầm giọng nói: Trình quốc người này thần có chỗ nghe thấy chính là Hàn quốc đệ nhất công trình thủy lợi bản lĩnh sắc thực bất phàm e sợ Hàn vương sẽ không dễ dàng để hắn đến ta Tần quốc Hàn vũ dám từ chối sao đệ tử thụ thảm nhiên nói chúng thần đều là nợ nụ cười Hàn vương Hàn vũ đương nhiên không dám không đáng kể minh quân hay là hôn quân đây là thực lực không bằng người kết cục chỉ cần đối phương bất đắc chí huyết khí chi dũng hắn liền nhất định sẽ cho đi Trình quốc mà lao hổ ly kia hầu như chưa từng có xính quá huyết khí chi dũng lúc này Ánh mắt có chút vẻ suy tư lý tư đứng ra. Hai mười mấy năm qua đi, hắn đã là Hình bộ đại phu, còn nguyên bản Hình bộ đại phu Thái Trạch thì là trở thành Lễ bộ đại phu. Nguyên bản Lễ bộ đại phu Đốn Nhược, ở mười mấy năm trước, liền tuyên bố luyện công xảy ra sự cố, bấy quan. Bây giờ nội các lục bộ. Nội các hay là tứ đại thừa tướng. Dân bộ đại phu từ lữ bất vi kiêm nhiệm, lại bộ thượng thư từ Mao Tiêu đảm nhiệm, nguyên bản thương hưởng chuyên tâm nội các. Hộ bộ đại phu như cũng là Vương Hoạn. Lễ bộ đại phu là Thái Trạch, hình bộ đại phu là Lý Tư, công bộ đại phu như cũng là công thâu kiểu. Khởi bẩm đại vương, thần chân thuận lại từ Hàn Quốc mang về một người. Lý Tư thi lễ một cái, trinh trọng nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Tư, đệ tử thụ mở miệng nói, người nào? Hàn Quốc công tử Hàn Phi, người này cùng thần chính là đồng môn sư huynh đệ, thần mặc dù tự tin, nhưng cũng đối với hắn mặc cảm không bằng. Ta đại tần muốn diệt Hàn Quốc, hắn tương lai đích thị là một cái trở ngại. Sao không nhân cơ hội này, đem muốn tới ta đại thần? Lý Tư đè xuống trong lòng một chút tâm tình rất phức tạp, trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người có chút ngạc nhiên, Lý Tư năng lực, mọi người đều nhìn ở trong mắt. liền ngay cả thương ưởng cũng khá là tán thưởng, tương lai có hy vọng trừ từ người. Liên hắn đều nói mặc cảm không bằng. Nếu xuất sắc như thế, Hàn Vương chỉ sợ sẽ không đáp ứng. trương nghi nhăn dưới lông mày nói. Suy yếu Hàn Quốc, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng Hàn Phi thân phận dù sao không giống. Nếu là thật xuất sắc như vậy, Hàn Vương nhất định phải sẽ không đồng ý. Lý Tư riêu hạ đầu, trinh trọng nói, Hàn Phi tuy mạnh, nhưng vừa đến bây giờ nhiều nhất là đại hiển chi cảnh, bây giờ đối với Hàn Quốc lên không mánh liệt lắm dùng. Thứ hai, chỉ cần ta đại tần thái độ cứng rắn, Hàn Vương sẽ đáp ứng. Quan trọng nhất, Hàn Phi nhất định sẽ chính mình khẩn cầu đến đây ta đại tần. Mọi người nhất thời càng tò mò. Lý Tư trong ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại, tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng rất là tự tin nói, Hàn Phi mặc dù xuất sắc, Nhưng làm người cố chấp không chịu thua, lại có chút, ngây thơ. Chỉ cần ta đại tần thái độ cứng rắn, hắn sẽ chủ động lựa chọn đến ta đại tần. Nỗ lực lấy tự thân thuyết phục đại vương, từ bỏ tấn công Hàn Quốc. Hắn nhất định sẽ làm như vậy. Ánh mắt mọi người quen biết một chút, cảm giác thấy hơi không quá tin tưởng. Ngây thơ. Bất quá đế tử thụ tin, một lời định ra, được, thái chạch, từ ngươi nhậm chức sứ thần, cố hội khiến vương tiễn phối hợp cùng ngươi, chính quốc, hàn phi hai người, nhất định phải mang về đại tần Nếu là hàn vụ không đáp ứng, liền để vương tiễn cho hắn một bài học. Rõ. Lễ bộ đại phu thái trạch lập tức hành lễ đáp lại. Thấy đế tử thụ đã định ra, mọi người cũng sẽ không lại nghi vấn, mà là suy tư trong đó lỗ thủng, phương thức. Cũng không nghĩ, đế tử thụ ánh mắt nhìn về phía Lữ bất Vi cùng thương ứng hai người, ngựa khí bỗng nhiên uy nghiêm rất nhiều nói, đại tần quốc mạch cùng đô giang liền liên kết việc, là nhất thương nhân nữ tử nhắc nhở cô. Ba thuộc chi địa quan viên đang làm gì? Một người con gái cũng biết vì bách tính như phúc lợi, bọn họ đây sẽ không hề nhắc tới sao. Chúng đại thần trong lòng chìm xuống, đại vương rõ ràng tức giận tình huống, thật đúng là 10 năm khó gặp, vội vã cùng nhau khởi hành lễ nói, đại vương chớ giận Ba thuộc chi địa sở hữu quan viên, phạt đồng 2 năm. đệ tử thụ không thể nghi ngờ nói. Mọi người nhẹ thở ra một hơi, phạt đồng 2 năm, không nhẹ không nặng trừng phạt. Chỉ là nữ tử kia, e sợ cũng bị ba thuộc chi địa quan viên hơn chút lo lắng bất quá có đại vương nói cũng sẽ không có đại sự hơn nữa một người con gái thôi bọn họ người nào quan tâm chỉ có lữ bất vi tâm lý nhảy một cái rất nhiều tâm tư không ngừng lấp lóe liên tại bọn hắn thở một hơi lúc đệ tử thụ thanh âm lại nổi lên lữ tướng ngươi đi ba thuộc chi địa đi một chuyến vì là đô giang hiển liên kết quốc mạch việc chuẩn bị dân bộ việc từ thương tướng phụ trách ầm phảng phất một cái sấm sét để chúng thần con mắt cũng trợn to chút chẳng ai nghĩ tới cuối cùng còn có việc này từng đôi mắt mắt nhìn phía trên liền nhìn phía thương ngưỡng cùng lữ bất vi nhất là lữ bất vi hắn bị đại vương chen ép mặc dù không biết tại sao nhưng thương ngưỡng cùng tâm lý hỗn loạn lữ bất vi hay là lập tức hành lễ nói rõ đều lui ra đi đệ tử thụ phất ống tay háo một cái chúng thần thi lễ một cái mang tâm sự riêng lui ra đại điện đệ tử thụ suy tư chốc lát mà gầm thanh nói truyền triệu cao rõ bên này lữ bất vi tâm lý có chút hỗn loạn đi ra tần vương cùng không ngừng suy tư tại sao, từ khi hắn phân phát môn khách, vẫn được đại vương tín nhiệm. Nội các lục bộ phân chia, hắn thậm chí kiêm nhiệm lục bộ đứng đầu dân bộ đại phu, ép thương hưởng lại bộ đại phu một đầu. Thương hưởng tan mất lại bộ đại phu trước, hắn lại vẫn là dân bộ đại phu, cũng có thể thấy được hắn có bao nhiêu được đại vương tín nhiệm. Đương nhiên, điều này cũng với hắn năng lực có quan hệ. Dân bộ là thái thú, huyện lệnh người lãnh đạo trực tiếp, chủ yếu là phụ trách dân sinh phát triển, chỉ huy bách tính làm sao quá càng tốt hơn. Đây chiều, có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn, hầu như không, liền thương ngưỡng cũng không dám nói so với hắn làm tốt. Nhưng vì cái gì, đại vương bỗng nhiên trong lúc đó liền muốn đánh ép hắn đây. Chương 3 Chương 206 Quan thương cấu kết Để hắn đi vào ba thuộc chi địa chuẩn bị quốc mạch cùng đô giang hiển liên kết việc, dân bộ việc giao cho thương ngưỡng. Hiện nhiên, khi hắn lúc trở lại, dân bộ đại phu rất có thể cũng đuổi. Ở bề ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng thì cao mày không ngớt. Đồng nhiên trong lúc đó, nghĩ đến cầm thanh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tỉnh táo lại, từ từ suy tư. Đại vương cố ý điểm ra cầm thanh, có thể dự kiến, chịu đến trừng phạt ba thuộc chi địa quan viên, chắc chắn ở trong lòng mâu thuẫn cầm thanh, thậm chí mâu thuẫn ba thị thương nghiệp. Bất quá cũng bởi vì ở đại vương cái này cần đến khích lệ, cầm thanh không có nguy hiểm, chỉ là ba thị thương nghiệp lại nghĩ ở ba thuộc như thế thuận buồm xuôi gió, cái kia liền không khả năng. Đại vương tại sao cố ý điểm ra cầm than Khó nói đây chính là hắn mục đích, là bởi vì ba thị thương nghiệp ở ba thuộc chi địa sức ảnh hưởng quá to lớn. Đích thị là như vậy, cầm thanh bất quá nhất thương nhân, danh khí nhưng lớn vô cùng, thiên hạ hai đại tài nữ bên trong. Ba thị thương nghiệp là đại tần tam đại thương nghiệp bên trong, địa vị đặc thù nhất, bởi vì ta cắm dễ ba thục, đối địa phương thượng ảnh vang, vẫn còn ở cái khác hai đại trên buôn bán. Thậm chí có thể từ ta cái này dễ dàng nhìn thấy đại vương. Cái này rõ ràng đã vượt qua nhất thương nhân cực hạn. Lần này khẩn cầu đô giang hiển cùng quốc mạch liên kết việc, cũng có thể thấy được. Ba thuộc chi địa nhiều như vậy quan viên không ra mặt, nhiều như vậy đại tộc không ra mặt, lại là nàng đứng ra, có thể thấy được cầm thanh sức ảnh hưởng to lớn. Đại vương nhất định phải sẽ không bằng lòng gặp đến tình huống như thế. Sau đó tình huống, liền muốn tốt rất nhiều. Ba thuộc quan viên hội chống lại ba thị thương nghiệp. Đây là bình hành chi thuật. Nghĩ tới đây, lữ bất vi cả kinh, liền cầm thanh cùng ba thị thương nghiệp cũng bị chèn ép, vậy hắn đây. Đối với toàn bộ đại tần ảnh hưởng, ba thị thương nghiệp có thể thua xa hắn Lữ thị thương nghiệp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là đại tần thừa tướng, nội các đại thần, dân bộ đại phu. Dân bộ theo thương nghiệp thế nhưng là liên quan phi thường sâu. Tuy nhiên quan thương cấu kết bốn chữ, còn không có có chính thức xuất hiện, nhưng trên thực tế cũng sớm đã xuất hiện rất nhiều chuyện liệt. Hơn nữa những người khác khả năng còn không có có phát giác thương nghiệp cường đại, hắn nhưng tự nhiên rõ ràng. Đại vương chèn ép có lẽ là tất nhiên việc. Lông mày Lặng Yên đã nhăn lại tới. Lập tức, lại nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ cần biết rằng nguyên nhân, vậy liền dễ làm nhiều. Bất quá lập tức, cảm thấy vướng tay chân. Lữ thị thương nghiệp vẫn còn, hắn phỏng chừng liền không khả năng đảm nhiệm dân bộ đại phu, dù cho hắn từ bỏ lữ thị thương nghiệp chủ nhân thân phận, cũng không được, dù sao cái kia đã sớm đánh tới hắn đơn ký. Coi như hắn có thể công bình công chính, phía dưới quan viên, cũng sẽ không như vậy. Sau một quang thời gian, rất có thể hình thành một cái to lớn lợi ích tập thể đây là đại vương tuyệt đối không cho phép. Đúng nhiên, hắn có chút ước ao thương lượng lão hồ ly kia, thương lượng trải qua mấy triệu, vẫn bình an vô sự, không chỉ là cái kia á thánh mạnh mẽ thực lực, còn có hắn đối nhân xử thế phương diện, không tranh, không đấu, không bồi dưỡng gây cánh, không tranh quyền đoạt lợi, trừ liên quan đến quốc gia đại sự lợi ích, hắn xưa nay cam nguyện hành động một cái người tàng hình, bình tĩnh nhìn trương nghi, phạm sư trước sau hiển lộ tài năng, nhìn hắn lựa bất vi ép thứ nhất đầu, kết quả cuối cùng. Vẫn là hắn vì là chúng thần đứng đầu Chưa bao giờ thay đổi Thầm cười khổ một tiếng Hết cách rồi Năm đó hắn căn cơ nông cạn Leo lên bước đi này Lữ thị thương nghiệp chính là hắn căn cơ Giúp hắn đại ân Tuy nhiên hiện tại Cái này lại thành hắn hạn chế Hắn nhưng cũng không thể từ bỏ Đại vương cũng sẽ không cho phép hắn từ bỏ Dù sao lữ thị thương nghiệp chỉ cần bình thường phát triển Chính là đối với quốc gia hữu ích Than nhẹ một tiếng Cũng là thời điểm từ bỏ dân bộ đại phu chức vị này Lại xuống đi có thể thật xảy ra đại sự trong lòng làm ra quyết định nhưng vẫn không khỏi có chút mất mát có thể hết cách rồi đây là triều đình đây là chính trị coi như là ở bây giờ hùng tài đại lượng khí thôn bát hoàng uy vọng vô song tần vương dưới sự thống trị như cũng là chạy xuôi theo các loại thỏa hiệp các loại thăng bằng các loại biến số trở lại chính mình trong phủ vừa vặn cầm thanh lần thứ hai cầu kiến lữ bất vi chỉ hơi trầm ngâm để cho nàng đi vào Bất quá vừa thấy được vị này để hắn đều than thở nữ tử hiếm thấy. Lại là một phản ngày xưa hòa ái. Trở nên hơi lạnh lùng, không biết cầm gia chủ tới đây ý gì. Cầm thanh hơi run run, lấy nàng thông minh tài trí, lập tức minh bạch đích thị là phát sinh cái gì nàng không biết sự tình, mới có thể để lữ bất vi đối với nàng thái độ đại biến. Tuyệt Mỹ Ngọc Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo thanh nhã ưu Mỹ, không chút hoang mang nói, hôm nay này đến, là hướng về thừa tướng đại nhân cáo tử. Lữ bất vi thầm khen một tiếng, hắn dám khẳng định đối phương vốn là chân thực mục đích, tuyệt đối không phải là cáo tử. Nhìn thấy hắn thái độ, trong nháy mắt liền thay đổi lời nói. Dù sao hắn loại thái độ này rõ ràng cho thấy không nghĩ thâm giao xuống, bản lại chỉ sợ song phương cũng lung túng. Phần này trí tuệ năng lực còn có bá lực, không phải bình thường. Vẻ mặt trầm xuống, gật đầu nói, hửm, đi đường cẩn thận. Cầm thanh trong lòng không ngừng suy tư, hơi phúc thi lễ nói, vậy cầm thanh cáo tử. Lữ bất vi vung xuống tay. Đồng nhiên, hay là nói một câu, trở về về sau, cẩn thận một ít, thương nghiệp, tự nhiên là muốn được khắp thiên hạ tốt nhất. Cầm thanh một trận, tôn kính nói, tạ thừa tướng đại nhân chỉ điểm, cầm thanh nhất định phải khắc trong tâm khảm. Sau đó, cầm thanh đi, lữ bất vi riêu hạ đầu, quan thương, cấu kết không thể, thương lượng thương lượng, cấu kết đồng dạng không được. Húng chi hay là đại tần tam đại thương nghiệp thứ hai. Rời đi thừa tướng phủ, lên xe ngựa, cầm thanh ngọc lông mày liền nhăn lại tới. Suy tư lữ bất vi trong lời nói ý tứ, thương nghiệp đi khắp thiên hạ, chính là để ta đem ba thị thương nghiệp hướng về thiên hạ phát triển. Còn có sau khi trở về cẩn thận một ít. Hai điểm này đều tại chỉ về ba thuộc chi địa. Khó nói ba thuộc chi địa sẽ có biến động lớn. Lập tức nàng lại nghĩ tới hôm qua tiến cung việc, trong lòng hơi động. Thần vương cung, trước mặt mọi người thần đi rồi, không đến bao lâu, triệu cao từ ngoài cung vội vã chạy về. Tam mười mấy năm qua đi, lúc trước tiểu thái giám đã trưởng thành, thậm chí tốc độ nhanh vượt quá dự liệu. Chương 207, vậy thì Hàn Vương mau mau. Bốn người vây quanh một trương bàn trà ngồi khôn chân. Ba cái người thanh niên trẻ, một cái nữ tử, ba nam tử, một người cả người mang theo một luồng nho nhã sang trọng, lộ ra từng kia từng kia bất ham, cùng pháp lý quy nghiêm hai loại có chút màu thuẫn khí chất. Một người anh tuấn phi thường, chi cô gái xinh đẹp cũng không kém chút nào, thân thể cũng mang theo từng kia từng kia sang trọng. Một người tóc trắng phơ, cả người có một luồng lẫm nạo khí tức. Con nữ kia tử một thân tử y y, tóc tím, nhìn lại trầm ổn thần bí, lại thành thục gợi cảm vũ mị, còn có một phần không giống bình thường khí chất cao quý. Thiên tiêu bách mỹ, diễm áp quân phương, như là nhu mang theo cường, mới vừa mang theo giết, cao lạnh, gợi cảm hai loại không giống khí tức, hầu như kết hợp hoàn mỹ. Môi mềm khẽ mở, lộ ra khắc mỹ lực thanh âm nói, "Tần quốc lễ bộ đại phu thái trạch tự thân tới, xem ra Tần quốc phải có đại động tác." còn lại ba nam tử sắc mặt không hề thay đổi, hai mắt nhưng gần như cùng lúc đó sẹn qua một tia ngưng trọng. Tần quốc, đối với bọn hắn, đối với toàn bộ Hàn quốc tới nói, đều là quái vật khổng lồ, nặng như Thái sơn tồn tại. ở vào thời điểm này, dù cho chỉ là tầm thường nhất lên, đều bị bọn họ cảm thấy một loại trầm trọng áp lực. Hùng chi lúc này Tần quốc đã bắt đầu chính thức ra nhận. Trâm Mặc Lượng tức, cái tia đem hai cố ngô thuẫn khí chất dung hợp nam tử nở nụ cười, thoáng đánh vỡ cô này trầm trọng, Trấn Định tự nhiên nói. Mặc kệ tần quốc phải làm gì, cái này cũng không phải chúng ta hiện tại cân nhắc sự tình, hay là nói một chút quỷ binh cướp hướng việc đi. Phụ vương đem việc này giao cho ta xử lý, đã hơn 10 ngày, chúng ta muốn nắm chặt tốc độ, các ngươi có manh mối sao. Hắn chính là thái chạch lần này mục đích bên trong, Hàn Quốc công tử Hàn Phi. Nghe nói như thế, dư ba người tâm tạm thời thả xuống khối này đại thạch, anh Tuấn Phi thường nam tử nói, trải qua nhiều phiên điều tra, ta hoài nghi một người. Nói, thân sát hắn cũng ngưng trọng lên vui vặn, ta cũng hoài nghi một người." Nữ tử áo tím không chút hoang mang bình tĩnh nói, "Thở ra, ta đồng dạng là." Hàn Phi lại là nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía cái kia tóc trắng phơ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, "Vệ trang ngươi sao?" "Không biết." Nam tử tóc trắng vệ trang lạnh nhạt nói. Hàn Phi cũng không thèm để ý, vẻ mặt ngưng trọng một ít, nói thẳng, "Ta hoài nghi là đại tướng quân, Cơ vô dạng. Nói xong nhìn về phía hai người khác, hai người kia đồng thời gật đầu, biểu thị bọn họ hoài nghi đối tượng là cùng một người. Trương Lương, người nói trước đi. Hàn Phi nhìn về phía anh Tuấn Phi thường nam tử. Trương Lương chính là Trương Khai Điệu tôn tử, Hàn Quốc tuổi trẻ một đời, có tiếng xuất sắc người. Với hắn xem như tâm tâm nhung nhớ, lẫn nhau trong lúc đó đối với đối phương tài hoa đều là kính phục. Thêm tính tình cũng tương hợp, vì lẽ đó tiến tới cùng nhau. Anh Tuấn Phi thường nam tử Trương Lương hơi gật đầu, trầm giọng nói, có thể giấu giếm được đại vương cùng chư công, đem cái kia bút lương đồng lấy quỹ binh tên cấp đi. Đầy chiều dưới, cũng chỉ có bốn người có năng lực làm như thế. Thân thừa tướng, Bạo Diên tướng quân, ta tổ phụ, còn có Cơ Vô Dạ. Thân thừa tướng cùng ta tổ phụ lúc đó đang tại cùng, Bạo Diên tướng quân ở tiền tuyến, chỉ có Cơ Vô Dạ có thời gian. Trầm ổn, ấm như ngọc thanh âm, để cho dư ba người âm thầm gật đầu. Thân Bất Hại, Bạo Diên, Cơ Vô Dạ, thêm Trương Khai Địa, bốn người này có thể nói là Hàn Quốc chi, trừ Hàn Vương gia, có quyền thế nhất người. Vừa vận hai hai võ, Thân Bất Hại Trương khai địa không cần phải nói, bạo Diên cùng cơ vô dạ nắm giữ Hàn Quốc mạnh nhất quân đội. Xem như Hàn Quốc quân đội hai đại trụ cột. Trương lương không theo đối với bọn họ cá nhân xem phương pháp nói, mà là từ gây án thời gian nói, cũng lớn nhất làm cho người tin phục. Lúc đó áp giải lương đồng, thế nhưng là có Hàn Vương thất cao thủ, có thể dễ như ăn cháo cướp đi binh hướng, còn giả mạo quỷ binh hỗn loạn tầm mắt, thực lực ít nhất cũng ở đại hiển cảnh giới tầng hướng về, còn nhất định phải có thế lực cường đại. Đầy chiêu chỉ có bốn người kia phù hợp cái điều kiện này hơn nữa so với trung thành tuyệt đối thân bất hại trương khai địa cùng trị quân nghiêm minh danh tiếng không sai bạo riêng hành vi bạo ngược thường thường vi phạm loạn kỷ cơ vô dã không thể nghi ngờ là lớn nhất làm cho người ta chán ghét người chỉ là cơ vô dã tuy nhiên tác phong bất lương phạm pháp việc không ít nhưng nói hắn dám cướp binh hướng e sợ nàng kia mở miệng nói tuy nhiên còn chưa nói hết ý tứ cũng rất sáng tỏ cơ vô dã ở hàn quốc danh tiếng cũng không tốt nhưng không nhiều ít người sẽ tin tưởng hắn hội cướp bình hướng, dù sao cướp bình hướng, đây chính là tương đương với mưu phản. thậm chí nếu như không phải là trải qua một phen điều tra, liền nữ tử chính mình cũng không quá tin tưởng. Hàn Phi suy tư một hồi, khẽ cau mày nói, vừa bắt đầu, ta cũng không tin, nhưng ngẫm lại, không hẳn không thể. Ừ nữ tử, trương lương đã lạnh lùng vệ trang, cũng mang theo đẹp đẽ hướng về Hàn Phi. Tân Quốc tấn công ta Hàn Quốc, mấy phần mười chắc chắn. Hàn Phi tham thẳm thán một câu, nhất thời. Ba người kia minh bạch. Tần quốc gáp lực biết bao to lớn. Hàn Quốc lúc này e sợ có không ít quan viên, đều đang nghĩ đường lui. Cơ vô dạ cũng rất có thể như vậy. Có thể ở trong mắt hắn, Hàn Quốc rất sắp diệt vòng, cái kia cấp lấy binh hướng, cũng không có gì lớn không. Nghĩ như vậy, cố này tần quốc mây đen lại bao phủ tại bọn họ trong lòng. Trong lúc nhất thời để bầu không khí có chút trầm mặc. Mấy hơi thở về sau, hay là Hàn Phi trước tiên mở miệng nói, cơ vô dạ cấp lấy lương đồng, nếu như là thật. Tuy nhiên đại tội, nhưng tình thế như vậy, nhưng cũng không phải là không thể tạm thời thả xuống. Ta chỉ sợ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đường lui, mà cái này đường lui, là Tần Quốc. Vừa dứt tiếng, dư ba người nhất thời càng thêm ngưng trọng. Cơ vô dạ là Hàn Quốc quân đội sức mạnh mạnh nhất bên trong, là Hàn Quốc chống đỡ Tần Quốc sức mạnh to lớn bên trong. Nếu là thật chuẩn bị nương nhờ vào Tần Quốc, đôi kia Hàn Quốc thế nhưng là tai nạn. Ta sẽ trước tiên bẩm báo cho Phụ Vương, về sau lại nói. Hàn Phi trầm tư một chút. Hay là hạ quyết định nói. Bất kể là cơ vô dạ thân phận, hay là lúc này tình thế, cũng không cho phép hắn dễ dàng đi thâm nhập dò xét cơ vô dạ. Mọi người gật gù, bầu không khí vẫn còn có chút trầm mặc, trong lòng mây đen trước sau không được tiêu tan. Nhìn ngoài cửa sổ thiên không, cái kia Mỹ hảo Hàn Quốc thiên địa, tựa hồ cũng bao phủ ở cái kia mây đen bên dưới. Cũng là tại đây một đêm, tân trịnh thành một tòa hào hòa phủ để bên trong. Vóc người khôi ngô, mang theo một luồng thô bạo, thô bạo khí tức nam tử hai mắt có chút âm trầm nhìn ngoài mấy trượng một thân huyết hồng bảo phủ mái tóc màu đỏ ngỏm mặt trắng không râu mặt hai mắt cũng lộ ra vô âm hơi lạnh tức người thanh niên trẻ cái này có chút u ám đại sảnh chỉ có hai người này chu vi hoàn toàn yên tĩnh ngươi đến cùng muốn làm cái gì mấy hơi thở về sau nam tử khôi ngô thanh em âm trầm nói mang theo tia hứa như có như không sa ý thở ra mấy ngày trước chạy tới tân trịnh triệu cao nở nụ cười bất quá cho dù cười Cũng cho người một loại vô âm lãnh cảm cảm thấy, hắn nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói, cơ tướng quân hà tất như vậy. Trước đây không lâu, chúng ta còn hợp tác rất tốt đây. Nam tử khôi ngô đồng tử thu nhỏ lại, hắn chính là Hàn Quốc hai đại tướng quân bên trong cơ vô dạ. Không nên nhắc lại sự kiện kia, các ngươi cũng đừng hòng lấy sự kiện kia đến uy hiếp ta. Cơ vô dạ từng chữ từng chữ nói, sát ý vẫn chưa từng biến mất. Cơ tướng quân suy nghĩ nhiều. Triệu cao phảng phất không cảm giác được cỗ này sát ý, vẫn là không nhanh không chậm nói Chúng ta cung cấp một hồi tin tức, cơ tướng quân động thủ, đây chỉ là bình thường hợp tác thôi. Chúng ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ dùng cái này đến uy hiếp cơ tướng quân, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống. Đã không cần thiết. Cơ vô dạ âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Triệu cao tựa như cười mà không phải cười nhìn cơ vô dạ. Người muốn chết sao? Cơ vô dạ nhất thời giận dữ. Người dám giết sao? Triệu cao vẫn là cái dạng kia, không sợ chút nào, tham thẳm nhìn cơ vô dạ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Ta hiện tại nhưng vẫn là Hàn Quốc đại tướng quân. Cơ vô dạ lạnh lùng nói. Thở ra, triệu cao lại là nở nụ cười, không dây dưa nữa vấn đề này, nhẹ nhàng nói, cơ tướng quân, hà tất cứng rắn như thế. Chúng ta tương lai, rất có thể còn sẽ vi thần cùng triều đây. Cơ vô dạ sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không nói thêm lời cái để tài kia. Tuy nhiên hắn lớn nhất vừa lòng đường lui cũng không phải tần quốc, nhưng tương lai sự tình người nào lại biết rõ. Hắn sẽ không lấy chính mình mệnh đem làm cho đùa. ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Cơ vô dạ âm lánh nói. Không có gì, ta muốn Hàn Quốc các thành trí binh lực phân bố. Triệu cao nhàn nhạt nói, đó đến, thêm một câu, đây chỉ là hợp tác, giá tiền cơ tướng quân mở. Cơ vô dạ muốn cự tuyệt, tiến lặng nuốt xuống. Đi tới Tân Trị ngày thứ ba, Thái Trạch tiến vào Hàn Vương Cung. Không có một hồi. Hàn Vương Hàn Vũ vẻ mặt cả kinh, khẽ nhíu mày nhìn Thái Trạch, tần Vương muốn Hàn Phi cùng chính quốc. Đúng vậy, nghe biết trịnh quốc công trình thủy lợi lợi hại, ta đại tần bây giờ có nhiều chỗ chính là cần hắn. Mà hàn phi công tử có pháp, nho hai nhà tri trưởng ta đại tần đang chuẩn bị biên tập thái học giáo tài, chính cần hàn phi công tử như vậy nhân tài. Thái trạch ngay thẳng cười nói, hắn không có ẩn dấu, điều này cũng không có gì hay ẩn dấu. Muốn hai người mà thôi, không muốn là hai người này, nhất là hàn phi thân phận đặc thủ, hơn nữa trịnh quốc chuyện rất quan trọng, hắn cái này lễ bộ đại phu cũng sẽ không tự mình xuất mã. Càng quan trọng là, Hàn Quốc không có từ chối chỗ trống. Hàn Vũ tâm lý sâu sắc nhăn lại, một bên thân bất hại, trương khai địa cũng giống như thế. Bản năng, bọn họ không muốn cùng ý. Không nói hai người này đối với Hàn Quốc tầm quan trọng, chỉ bằng những đối với Tần Quốc mới có lợi điểm này, đủ khiến bọn họ không đồng ý. Hàn Vũ mỉm cười, ôn hòa nói, Tần Vương thật sự là quá coi trọng bọn họ, cái này chính là bọn họ vinh hạnh. Thế nhưng là không khéo, bọn họ vừa vẫn đều có sự tính bước phát triển mới chỉnh e sợ để Thái đại phu khoảng không đi một chuyến. Đúng vậy, Hàn Phi công tử đã ra Hàn Quốc du lịch đi học, chính quốc thì là đi Sở quốc, nói là bái phỏng một vị bằng hữu. Thân bất hại lập tức đàng hoàng chỉnh trọng nói tiếp. Thái Trạch nụ cười càng nồng mấy phần, cũng không đổi vã, chậm tư chợt tự nói, vậy làm phiền Hàn Vương đem bọn hắn hai mau chóng triệu hồi tới. Hàn Vũ vẻ mặt hơi ngừng lại, gật đầu, được, làm phiền Thái đại nhân chờ đợi. Ừm. Thái Trạch đứng một hồi, tiếp tục cười nói, vậy còn Hàn Vương mau mau Vương Tiễn tướng quân đang luyện binh. Tiếng nói vừa dứt, thoáng chốc, bên trong tòa đại điện này bầu không khí động lại một hồi. Phảng phất trước mắt, liền bị mây đen bao phủ. Hàn Vũ quân thần vẻ mặt lập tức cũng trở nên âm trầm. Chương 208: Tiểu quốc bi ai? Thường đôi mắt không quen nhìn về phía Thái Trạch. Uy hiếp sao? Một luồng phẫn nộ lúc này từ bọn họ trong lồng ngực bay lên. Mà Thái Trạch như cũng là đầy mặt nụ cười, tựa hồ không thấy Chu Vi cái kia đều là không quen ánh mắt. Hàn Vũ nhìn Thái Trạch ánh mắt có chút lạnh lùng, thản nhiên nói: "Thái đại phu đây là ý gì?"